Nhị ca, ngươi biết cái này quay chụp sơn thôn ở đầu sao? Tên gọi là gì? Nghe thấy được tô vẩn nói, hướng diệt lịch hơi cân nhắc một lát, hơi như mảy, lắc đầu. Tiết mục tổ vì bảo mật tính cũng không có lộ ra sơn thôn vị trí, ta cũng không rõ lắm là ở đâu, bất quá bọn họ có cho ta xem nơi đó thật cảnh đồ, vẩn ẩn, ngươi xem. Nói đến nơi này, hắn tử túi tiền chung lấy ra chính mình di động, mở ra đồ kho đem bên trong người khác chia hắn thật cảnh đồ cho tô dần xem, chỉ thấy hình ảnh thượng hiện ra chính là một cái thập phần chất phát tiểu sơn thôn, trung quanh cây cối vươn quanh, tựa hồ là ở núi sâu rừng già bên trong, quay chụp vị trí hình như là cửa thôn chỗ, rất xa liền có thể nhìn thấy sơn thôn bên trong kiến trúc vẫn là tương đối cũ xưa cổ phong cổ trấn phong cách, có chút phong ốc tựa hồ bởi vì mưa gió tàn phá đã rách nát bất ham, có chút còn lại là tu sửa không tồi. Hình ảnh chung, mọi người đều ở từng người bận rộn chính mình sự tình. Có người đang ở mái nhà giặt hồ quần áo, cửa cũng có hai cái chất phát nông dân trò chuyện thiên. Từ hình ảnh thượng xem ra, cái này cổ trấn tựa hồ là ngăn cách với thế nhân giống nhau, bị núi lớn cây cối vần quanh, cũng đồng dạng cùng bên ngoài thế giới ngăn cách, nơi này không phát đạt, thực lạc hậu, tựa hồ tương đương với thời đại cũ nông thôn. Chỉ là tô ẩn trong lòng dân lên một cái nghi hoặc, Như vậy một cái ẩn nấp ở núi rừng trung thôn trang, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị tiết mục tổ tìm được rồi, lại còn có có thể làm thôn trang thượng thôn dân đồng ý ở chỗ này tiến hành quay trụ, này bản thân liền mơ hồ kỳ quái, nhưng là cái này hình ảnh thượng cổ trấn thôn trang quay trụ thực bình thường, thập phân bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Thu hồi ánh mắt, tố ẩn đưa điện thoại di động thôn trang hình ảnh phim âm bản một trường phát tới rồi chính mình di động. Sau đó trả lại cho hướng diệt lịch, không có lại truy vấn thôn trang này sự tình, ngược lại cùng hướng diệt lịch nói chuyện tiếp lên. Hướng diệt lịch liền cho tới cái này hướng ra tiệc tối sự tình, mấy ngày nay, Lạc Nguyệt Anh mỗi ngày đều phải tìm Dương Mai, mang theo Dương Mai đi nơi này, đi chỗ nào, tựa hồ là muốn đem chính mình thiếu hụt nữ nhi như vậy nhiều năm tình cảm cấp bồi thường trở về, đến nỗi cái kia tô ra tới cửa sự tình, Dương Mai tuy rằng không có nói. Nhưng vẫn luôn nghiêm mật chú ý chính mình nữ nhi tình huống hướng đỉnh nhạc như thế nào sẽ không có phát hiện đâu. Hơi chút giật giật thủ hạ thế mặt lực lượng, làm tô ra người đi trở về, cũng sẽ không lại có cơ hội, cũng không dám lại như vậy khinh người quá đáng, tới cửa bước người. Nghe được này đó, tô bẩn trong mắt mang theo đạm cười, cũng không có dò hỏi hướng diệt lịch, ông ngoại hướng đỉnh nhạc đem cái này tô ra người thế nào, dù sao mặc kệ như thế nào, cũng đều là chính bọn họ tìm đường chết. Không hiểu đến thỏa mãn, không muốn chết sẽ không phải chết. Hảo, tới rồi, vẩn ẩn. Xe dừng lại, Nghiễm nhiên đã tới rồi Tô Vẩn trụ tiểu khu, hướng diệt lịch muốn xuống xe đem Tô Vẩn đưa vào bên trong, Tô Vẩn lại là nhanh chóng đóng cửa, hướng về phía hướng diệt lịch xua tay, mở miệng. Hảo, cũng lịch ca ca, ngươi đi vội đi, ta đi trước lạc dứt lời, Tô Vẩn cất bước liền chạy, hướng diệt lịch cũng chỉ có ở bên trong xe bất đắc dĩ lắc đầu lộ ra một loại nhàn nhạt rung túng cùng không thể nơi hà Tùy theo nhìn về phía bên trong xe, nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi thôi. Tiến vào tiểu khu sau, tô ẩn đi tới cửa nhà, móc ra chìa khóa, đang định mở cửa. Lúc này, mẫu thân khẳng định đã ở nhà, nhưng không biết như thế nào. Tay bỗng nhiên dừng lại, tâm bỗng nhiên một trận không quy luật nhảy lên. Như như mày, hình như là ở nói cho nàng, có chuyện gì đã xảy ra giống nhau. Chìa khóa cắm vào lô khóa chung chậm chạp không có vận đi xuống. Kéo kẹt Tô Hoẩn không có mở cửa, môn từ bên trong khai, mở cửa người không phải Dương Mai, mà là một người nam nhân, làm Tô Hoẩn ấn tượng khác sâu nam nhân, Lâm Quốc An, nàng thân sinh phụ thân. Rốt cuộc, Lâm gia. Lâm Quốc Càn tới. Chương 790 ta là nàng thân sinh phụ thân. Cái này khuôn mặt, Tô Hoẩn lại quen thuộc bất quá tới, đời trước nàng thấy qua cái này gương mặt thượng rất nhiều biểu tình, lạnh băng ánh mắt Coi rẻ ánh mắt, mang theo sát y ánh mắt, chán ghét ánh mắt, rất nhiều đau đớn nhân tâm biểu tình. Giờ phút này lại một lần thấy gương mặt này, tôi vẫn đều có chút hoàng hốt. Lan, ngươi như thế nào còn bất tử lúc trước gương mặt này vẫn mẹo, hướng tới nàng giận mắng, làm nàng đi tìm chết. Giờ phút này thanh âm này lại lần thứ hai quanh quẩn ở nàng trong lòng. Rốt cuộc tới, như vậy lâm ra, nàng cũng nên đi trở về, chỉ vì chỉnh chết bọn họ. Giờ phút này tô ẩn biểu tình là hơi hơi ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa, nhìn đối phương, tùy theo rũ xuống mí mắt, lông mi rất nhỏ rung động, đem chính mình trong mắt âm u lạnh băng cấp bao trùm đi xuống, hơn nữa dần dần thu liếm rớt, cũng làm lâm quốc gan vô pháp thấy nàng biểu tình, khỏe môi gắt gao nhấp, chỉ dơ lên một mặt thật nhỏ lạnh băng độ cung, làm người căn bản vô pháp phát hiện. Lại lần nữa dơ lên đầu, ánh mắt đã là thanh triệt thuần lương. Màu đen con ngươi càng vì sâu và đen vài lần thượng gợn sóng bất kinh, bình tĩnh vô cùng, giờ phút này khỏe miệng tươi cười phong đại, rất là sạch sẽ tươi cười, mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn lướt qua lâm quốc an, dừng một chút, mở miệng nói. Vị này thúc thúc, ngươi là ai đâu? Dường như thật sự không quen biết trước mắt người này, chỉ là nhàn nhạt ngự khí thăm hỏi đối phương, ngươi là ai? Nhưng là tô ẩn đấy lòng lại không bình tĩnh, tay nàng lặng yên đặt ở chính mình áo khoác phía sau. Như vậy một cái che lấp trụ địa phương, trong tay nắm tay, lặng yên nắm chặt, hơi hơi run rẩy tựa hồ là ở khắc chế bình phục tâm tình của mình, móng tay đều trực tiếp véo vào thịt trung, phảng phất là muốn nhắc nhở chính mình như vậy đau đớn, hoặc là nói làm chính mình thanh tỉnh. Ta lâm quốc an do dự nhìn thoáng qua tô huẩn, hơn nữa ở mở cửa là lúc, thô sơ giản lược đánh giá một chút tô huẩn, an mặc thập phần bình thường quần áo, nhu thuận hơi hơi cuốn khúc tóc đen dối tung mở ra, Đôi mắt rất lớn, hắc bạch phân minh, thuần lương vô cùng, làn da trắng non vô cùng, thoạt nhìn giống như một cái ngoan ngoan đáng yêu bút bê tây dương giống nhau, rất là thảo hỷ. Nay hẳn là chính là dương mai lúc trước hoài hài tử, thực đơn thuần, cũng thực ngoan ngoan cảm giác, như vậy tất nhiên thực hảo không chế. Lâm Quốc Can nhìn tốt ẩn, trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính kế, hôm nay hắn làm thần sinh phụ thân, đột nhiên đại phát tử bi tới nhận nàng. Làm nàng tiến vào một cái nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt, chỉ sợ còn sẽ thực cảm động đi, rốt cuộc, ai không thích vinh hoa phú quý sinh hoạt đâu. Chỉ sợ đó là nàng cả đời đều tiếp xúc không đến thế giới đi. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe mà qua, lâm quốc gan trong mắt thâm sắc dần dần nồng đậm, mang theo vài phần tinh kế, rồi lại che lớp thực hảo, sợ bị tô ẩn phát hiện, trên mặt dơ lên một mặt hòa ái dễ gần tươi cười. Tựa hồ là muốn cùng Tô Hẩn kéo gần khoảng cách. Tướng môn cấp mở ra, không có nói chính mình là ai, mà là mở miệng. Tiểu Hẩn đi. Người tiên tiến đến đây đi. Ngữ khí rất là hòa ái. Tô Hẩn nghe thấy được những lời này, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Nhưng là cái này xúc động đều không phải là cảm động, mà là chán ghét. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Tô Hẩn không có đi xem Lâm Quốc An, đi vào trong phòng. Kiếp trước, Lâm Quốc An cũng là như thế biểu tình lại lấy mẫu thân bệnh yêu cầu tiền thuốc men làm nàng trở lại lâm ra lúc ấy nàng ngây ngốc tin cho rằng thân sinh phụ thân là thật sự nhớ tới nàng cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi cho nên mới sẽ tìm đến nàng nhưng là đâu tầng này hòa ái gương mặt giả thực mau bị xé rách hay làm nàng hồi lâm ra bất quá là một hồi tính kế mà nàng chỉ là cái này tính kế vật hy sinh chỉ là ngay lúc đó nàng đống nhiên không biết đi bước một bước vào luyện ngục mẫu thân đã chết Gia tan, cái gì cũng đã không có, mà nàng cũng đã chết, lúc ấy, nàng đại khái mới xem như tình ngộ cái này cái gọi là thân tình, không cần cũng thế. Cuộc đời này, tôi vẫn không hề như vậy đơn bạc, cũng không có như vậy ngu xuẩn, bị cái này lâm quốc gan dối trá gương mặt giả mê hoặc, hiện giờ nàng có người nhà, có bằng hữu có chính mình để ý người, chỉ là, nàng lại như cũ sẽ tiến vào lầm ra, nhưng lại không phải làm người thiết cá mà là nàng biến thành lưới dao, làm cho bọn họ trở thành chính mình thủ hạ thịt cá, vì chỉ là chỉnh chết bọn họ. Đi vào trong phòng, liền thấy Dương Mai ngồi ở trên sofa, sắc mặt rất là khó coi, cũng thập phần phức tạp. Nàng biết rõ Lâm Quốc An là người nào, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể thất vọng buồn lòng. Lúc trước có lẽ thật là thực cái trước mắt người nam nhân này, nhưng là hiện tại, đã không có bất luận cái gì cảm giác, nàng duy nhất muốn chính là duy trì được chính mình tiểu gia. Thường bạn cha mẹ dưới gối, nhìn chính mình nữ nhi lớn lên kết hôn sinh con. Chính là, hôm nay Lâm Quốc An đột nhiên đã đến, làm dương mai thực bất an, nàng vội vàng đem đi tới Tô Vẩn kéo đến chính mình phía sau. Nghiễm nhiên một bộ che chở Tô Vẩn, sợ hai Tô Vẩn đã chịu thương tổn bộ dáng, lạnh lùng nhìn trước mặt cái này Lâm Quốc An, mở miệng. Lâm Quốc Gan, ngươi tới làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Dương Mai từ trước đến nay nói chuyện đều thập phần nhã nhặn lịch sự nhu hòa, nhưng là giờ phút này, nàng ngữ khí chưa bao giờ từng có ngạnh, sinh sôi mang theo một mạt lạnh băng, hy vọng cái này Lâm Quốc Can không cần lại đến quấy rầy các nàng sinh hoạt. Chính là cái này Lâm Quốc Can lại không có trả lời Dương Mai nói, ngược lại lộ ra Dương Mai, nhìn về phía ở vào Dương Mai phía sau Tô Vân, làm một cái ở thương trường lăn lê bò lết tay ra đời, Lâm Quốc Can tinh với tính toán cũng đồng dạng giỏi về nguy trang, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa vài phần nhàn nhạt tức giận còn có coi rẻ, thân ở địa vị cao quán, thủ hạ nào dám có người như vậy đối hắn nói chuyện. Tựa hồ là đối Dương Mai thái độ rất là không hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, rốt cuộc hắn hiện tại nhất yêu cầu làm chính là biểu hiện ra chính mình hòa ái dễ gần một mặt, mê hoặc chủ Token, do đó khống chế được Token. Lâm Quốc An, cái này biểu tình, vẫn luôn quan sát đến cái này Lâm Quốc An tô hởn lại là phát rất tới, bất động thanh sắc, nhìn đối phương, kỳ thật nàng đã biết Lâm Quốc An tới chỗ này mục đích là cái gì, không không ngẫm lại, vẫn là cảm thấy thực bi ai, đầu lươi đều phiếm, một cổ nhàn nhạt chua sót. Dương Mai, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, ngươi cần gì phải còn canh cánh trong lòng đâu? Lâm Quốc An nói cực kỳ thanh đạm. Nhẹ nhàng bâng cơ liền đem hắn vứt bỏ người vợ Tào Khang, vứt bỏ chưa sinh ra nữ nhi cấp mang qua, lúc ấy hắn cái kia cách làm, kỳ thật chính là bức cho Dương Mai đi tìm chết, nếu không có tô kiến chứng nói, liền không có hiện tại Dương Mai còn có tô ẩn. Nghe thấy được Lâm Quốc Căn nói, Dương Mai trong mắt phiếm lạnh lẽo lắc lắc đầu, nhìn cổng lớn. Lâm chủ tịch, đại môn ở đâu, hàn xá đơn sơ, ngươi vẫn là hồi nhà của ngươi đi thôi. dương mai Ta là nàng thân sinh phụ thân, máu mũ tình thâm, hôm nay ta chính là tới nhận nàng, mang nàng hồi lâm ra. chương 791 tiếp ngươi hồi lâm ra. Lâm Quốc An khẩu khí có chút cường ngạnh, liếc liếc mắt một cái sắc mặt khó coi dương mai lúc sau, nhìn về phía Tô ẩn, một bộ tử phụ bộ dáng, đã đi tới, muốn tiếp xúc Tô ẩn, chấn an tốt ẩn. Tiểu ẩn đi, ngươi tất nhiên không có gặp qua ta. Lúc trước ta không biết mẫu thân ngươi trên người hỏi ngươi, nếu ta biết. Ta tất nhiên sẽ không cho các ngươi rời đi, ta là người thân sinh phụ thân, hôm nay ta là tới chỗ này tiếp ngươi về nhà. Lâm Quốc An nói chuyện dùng từ khẩn thiết vô cùng, trong ánh mắt biểu lộ tràn đầy hái náy còn có muốn đền bù cảm giác, nói xong gắt gao nắm chặt nắm tay, túi đầu, tựa hồ là thấy tô vẩn biểu tình có chút bị thương, cũng để cho người khác căn bản nhìn không thấy hắn thấp hèn biểu tình. Buông xuống hạ mặt mày trung phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo cùng miệng thị. Lâm quốc gan khỏe miệng rất nhỏ gợi lên một đạo lạnh băng thả nhất định phải được độ cung, tiếp theo lại lần nữa ngừng đầu, trong mắt lại khôi phục thành phía trước khẩn cầu hãy nấy bộ dáng, trong mắt có chút hiền tử, làm người động dùng, thanh âm có chút phát sáp mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không chịu tha thứ ta cái này thân sinh phụ thân sao? Hắn cô ý đem thân sinh phụ thân cái này từ cấp cắn thực trọng, nhắc nhở Tô hẩn. Trâm mắt không nói, Tô hẩn ngồi ở dương mai phía sau. Thân mình hơi hơi run rẩy, tay buộc chặt vài phần, nàng nghe hiện giờ Lâm quốc an nói lời này, nàng nghe qua, trọng sinh phía trước nghe qua, khi đó, nàng thật sự thực khắc vọng thân sinh phụ thân, mâu thân ngay lúc đó tiền thuốc men lại thành thật lớn khó khăn, vì thế, nàng thật sự tin. Lúc ấy cũng là như vậy thân mình run rẩy, chỉ là lúc trước là kích động còn có cảm động, giờ phút này run rẩy hoàn toàn là vì áp chế chính mình trong lòng châm trọng còn có hận. Nàng sợ khống chế không được chính mình cảm xúc, những lời này, lại lần nữa nghe thấy, tâm tình đã là bất đồng, nàng cũng đã là bất đồng, lại nghĩ đến sau lại sự tình, mở đầu tuy rằng là giống nhau, chính là này một đời, kết cục sẽ không lại như vậy. Tô Bẩn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Quốc An, đối phương thân phận là cái gì, người nào, nàng đương nhiên biết, nhưng là nàng vẫn là làm bộ ngây thơ không biết bộ dáng, trong mắt tràn đầy chính là kinh ngạc với không dám tin tưởng. Hơn nữa một ít nàng tuổi này người sở đặc có non nớt, tựa hồ là bị đối phương ánh mắt cảm nhiễm, trong con ngươi có chút động dung. Nam chặt chính mình có áo, nhấp môi, nửa ngày lúc này mới mở miệng, có chút nhút nhát sợ sệt, thật cẩn thận mở miệng. Ngươi nói, ngươi là của ta thân sinh phụ thân. hơi hơi ngây ra một lúc, Lâm Quốc An không rõ vì cái gì Tô Hẩn muốn hỏi lại, chỉ đương Tô Hẩn là có chút tiếp thu không nổi, liền vẫn là gật đầu, tiếp tục từ cười trong mắt thần sắc nhu hòa thả mang theo vài phần ấy nấy mở miệng đương nhiên ta là ngươi thân sinh phụ thân cái này không thể nghi ngờ mấy năm nay ngươi ở bên ngoài chịu khổ ngươi cùng ta hồi lâm ra thuận tiện ngươi còn có thể trông thấy ca ca của ngươi còn có muội muội kia ngươi lúc trước vì cái gì muốn đem ta cùng mẫu thân đuổi ra tới hiện tại lại tới tìm chúng ta đâu tuần nào đó mang theo vài phần bối rối khó hiểu Đôi mắt thuần triệt vô cùng, phản phất đã có điểm tin tưởng Lâm Quốc An, nhưng là lại vẫn là ở canh cánh trong lòng lúc trước sự tình, nghiễm nhiên một bộ đơn thuần bộ dáng. Nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau, cái này Lâm Quốc An mày hơi hơi nhíu một chút, đáy mắt chỗ sâu trong có chút không kiên nhẫn, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục mỉm cười, đi tới Tô Bẩn bên người, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sofa, mang theo vài phần ghét bỏ, không có ngồi xuống. muốn thân cận tô ẩn, Sờ sờ tô ẩn đầu tóc, nhưng là lại bị tô ẩn lơ đãng né tránh, hắn cũng chỉ hào thu hồi tay, ho khan một tiếng mở miệng. Năm đó là ta hồ đồ, ta cũng không hiểu được mẫu thân ngươi hoài ngươi, hiện tại nhiều năm như vậy lại đây, ngươi cũng lớn như vậy, ta lại không biết, bỏ lỡ ngươi như vậy nhiều thanh xuân năm tháng, làm thân sinh phụ thân, không có hảo hảo đồi ở bên cạnh ngươi, ta cảm thấy thực ấy nay à, ngươi nhìn xem ngươi, lớn như vậy, chỗ mã như vậy xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy thực vui mừng, hôm nay ta tới liền tiếp ngươi hồi lầm ra, ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao. Lâm Quốc An ánh mắt ôn nhu nhu hòa đối với Tô Hẩn mở miệng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại tràn đầy lạnh băng cùng tinh kế, không có chút nào ôn nhu cùng cảm tình. Ra, ta đã có, không cần, Thỉnh ngài vẫn là trở về đi Tô Hẩn nhíu lại mày, nhếch môi, ngay từ đầu tựa hồ là bị cái này Lâm Quốc An thuyết phục giống nhau. Đừng nghe thấy Lâm Quốc Can nói tiếp chính mình về nhà là lúc, trong mắt đúng lúc lưu động ra vài phần động dung còn có dối dám, theo sau quy về bình tĩnh, tiếp theo mở miệng, ngự khí có chút lạnh như băng. Lâm Quốc Can cũng không có bị Tô hẩn cái này ngự khí sợ ảnh hưởng, hắn rõ ràng thấy Tô hẩn trong mắt động dung cùng dối dám, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, bị thuyết phục liền dễ làm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Mai, mở miệng. Dương Mai, tuy rằng chúng ta chi gian đã kết thúc Nhưng là, rốt cuộc hài tử là ta huyết mạch, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn nàng không có thân sinh phụ thân, mà đi hâm mộ những người khác có thân sinh phụ thân sao, ngươi không bằng phóng nàng cùng ta hồi lâm ra chấm nét ngươi cũng biết, ta lâm ra là như thế nào tình huống, tất nhiên có thể cấp tiểu ẩn quá tốt nhất nhật tử, không hề bị khổ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy. Con của ngươi, Mục hiên sao? Trong giọng nói tràn đầy khuyên bảo, nghe làm Dương Mai có chút động dùng nhưng là trong mắt như cũ kiên định bất gì, chỉ là đang nghe thấy Lâm Quốc Gan nói Lâm Mục Hiên là lúc, đồng nhiên tâm như là mềm mại giống nhau, trong mắt thế nhưng có chút bùng lùng, Lâm Mục Hiên, con trai của nàng, chính mình nữ nhi ca ca, lúc trước nàng bị Lâm Quốc Gan đuổi ra Lâm ra thời điểm, hắn mới một tuổi, chỉ sợ là không nhớ rõ nàng cái này thân sinh mâu thân, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chưa sót, dương mai biết, Lâm Quốc Gan đây là uy hiếp nàng, cũng là nói cho nàng, nếu nàng muốn nhìn thấy chính mình nhi tử nói. ngẩng đầu, thanh âm có chút khô khốc, Dương Mai kiên định mở miệng. Lâm Quốc An, ngươi đi đi, coi như ngươi hôm nay không có đã tới. Nàng muốn gặp chính mình nhi tử, nhưng cũng muốn bảo hộ chính mình nữ nhi Lâm Quốc An nghe thấy được Dương Mai những lời này lúc sau, có chút tức giận, lại là mạnh mẽ khắc chế xuống dưới, ngược lại lại lần nữa mê hoặc tốt ẩn. Tô Huẩn cũng là một bộ thuần lương ngây thơ đáp lại cái này Lâm Quốc An, làm Lâm Quốc An cảm thấy Tô Huẩn thực hảo không chế, nhưng là Tô Huẩn lại trước sau không có nói cùng hắn hồi Lâm ra. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sau, mười mấy năm đi qua, vì cái gì ngươi hiện tại sẽ đột nhiên muốn tìm ta nhận tổ quy tông Tô Huẩn đỗng nhiên mở miệng. Bởi vì ta phía trước không biết ngươi tồn tại, ở các ngươi tới kinh thành lúc sau, mới biết được, nguyên lai còn có ngươi tồn tại. Lâm Quốc An giờ phút này ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn cùng tức giận, khi nói chuyện, tiết lộ ra tới, lại vẫn là muốn làm bộ từ phụ bộ dáng. Thực xin lỗi, ta không nghĩ hồi lâm gia, thỉnh ngài rời đi đi tô ẩn giờ phút này ngự khí bỗng nhiên phai nhạt xuống dưới, làm Lâm Quốc An rời đi, hiện tại còn không phải nàng hồi lâm ra thời điểm, quá mấy ngày, cái này Lâm Quốc An còn sẽ tới cửa. Chương 792 cấp mặt không biết xấu hổ. Lâm Quốc An là một cái thực giỏi về ngụy trang người, rốt cuộc hành tẩu thương trường như vậy nhiều năm, đã sớm luyện liền một trường gương mặt giả khổng, nhưng là giờ phút này, không biết vì sao, ở cùng Tô Hẩn mấy phen lời nói xung dưới, rõ ràng đối phương vẫn luôn là một bộ thuần lương ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng lại hắn không có tới cảm thấy bực bội, thậm chí chưa bao giờ từng có duy trì không được chính mình gương mặt giả, bởi vì Tô Hẩn luôn là vòng tới vòng lui, lại không có bị hắn nắm đi. Đáp ứng hồi lâm ra, luôn là do hỏi một ít đối hắn mà nói, mặc cần trả lời vấn đề. Giờ phút này, ngữ khí không khỏi tăng thêm rất nhiều, đem chính mình ngụy trang từ phụ gương mặt giả cấp rút đi vài phần, mở miệng, mơ hồ mang theo vài phần âm trầm cùng tức giận, ánh mắt sắc bén, mang theo áp bách làm người không thở nổi, mở miệng. Tại đây to như vậy kinh thành bên trong, rất nhiều người hy vọng xa vời có thể tiến vào ta lâm ra. Muốn trở thành con ta nữ người càng là nhiều nhiều đếm không xuể có thể có được giàu có gia thế, tiếp thu tốt nhất giáo dục còn có quyền thế, tiếp xúc các đại danh môn thế gia, hôm nay ngươi nếu cự tuyệt ta, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lâm Quốc An trong giọng nói mang theo hiếp bức, lạnh như băng, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, bắt đầu dần dần đem chính mình phía trước ôn hòa từ phụ khuôn mặt hai xé rách xuống dưới, trong giọng nói đều mang theo vài phần lạnh băng sắc ý. ý nghĩa cái gì? Tố ẩn nhìn cái này lầm quốc gan, gợi lên khỏe miệng, cầm dương mai bàn tay, làm nàng an tâm, cũng đồng thời chắn dương mai trước người, ánh mắt thuần triệt đen bóng, lại vô cơ phiếm chứ mấy phần lạnh lẽo tựa hồ là cầu giải, đáy mắt chỗ sâu trong lại là sâu kín hắc ám, gợn sóng bất kinh. Ý nghĩa, bằng vào ta năng lực, ta có thể cho các người biến mất ở trong kinh thành, vô pháp dừng chân, có một câu nói thực hảo, gọi là, cấp mặt không biết xấu hổ lầm quốc gan nói tới rồi nơi này. Ngự khí liền âm trầm vô cùng, nhạt nhạt liếc liếc mắt một cái tô hẩn còn có dương mai, tựa hồ đối phương chỉ là hắn dơ tay chi gian là có thể đủ nghiền chết con kiến. Kẻ hèn con kiến cũng dám như vậy đối lại hắn. Đối với Lâm Quốc An mà nói, tô hởn, chỉ là một cái có thể lợi dụng người, không hơn, nếu ôn nhu tử phụ không mua trứng, như vậy chỉ có. Ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, ta có thể tới tìm các người, đem ngươi nhận hồi lầm ra là cất nhắc ngươi, mà ngươi lại cấp mặt không biết xấu hổ, như vậy làm phụ thân ta, đành phải chạy chính mình phụ thân quyền lợi, giao huấn nữ nhi, máu mủ tình thân, mặc kệ nói như thế nào, ngươi trung quy là ta nữ nhi, lâm gia liền nhà của ngươi, ngươi nếu vẫn là không biết điều nói, như vậy nói đến nơi này, thực hiển nhiên, Lâm Quốc Can đã không tính toán cùng vừa mới giống nhau, ôn nhu đối. Đại Tôẩn, mà là ngữ khí dần dần trở nên lạnh băng, thậm chí mang theo sát ý. Như vậy, ta sẽ suy xét, vận dụng trong tay ta lực lượng, cho các ngươi đều biến mất trên thế giới này, tiểu ẩn, ta nữ nhi. Không có ta, ngươi vô pháp sinh ra trên thế giới này, như vậy, làm nữ nhi, ngươi nhất định phải phải về báo ta giao cho ngươi sinh mệnh tri ân, ta chỉ cho ngươi hai ngày thời gian suy xét, nếu như bằng không. Lâm Quốc An âm cuối kéo trường, ý tứ đã thực rõ ràng, tô ẩn còn lại là sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh. Nhìn cái này lâm quốc gan, rũ xuống con người, lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ là sợ hãi, nửa ngày, nâng lên con người, trong mắt một mảnh thâm u màu đen, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lại là đang cười, làm người rất là không thoải mái, ít nhất trước mắt lâm quốc gan là cái dạng này cảm giác. Nguyên lai like đây là thân sinh phụ thân sao, uy hiếp ta nhưng không hảo nga. Ha ha cười khẽ một tiếng, này thanh ý cười rất là thanh thúy, lại là có chút cay chát cũng phân biệt không ra tiếng cười chủ nhân đến tuột cùng là như thế nào tâm tình tùy theo thu liệm tươi cười tô hẩn trên mặt khôi phục thành phía trước nhạt nhẽo như vậy phụ thân ta ngươi có thể rời đi sao hành xử giao huấn nữ nhi quyền lợi chỉ có mẫu thân của ta không phải ngươi ngươi không xứng nghe tô hẩn những lời này lâm quốc gan tức giận từ trong lòng lên tiến lên đây giơ lên tay liền muốn đánh tô hẩn một cái tác chỉ là lúc này đây cũng không có như nguyện Tô Bẩn bắt được hắn tay, bởi vì lần trước tế đục quan hệ, Tô Bẩn không chỉ có thân thể càng tốt, làn da càng trắng nón, còn có một cái đó là sức lực biến đại rất nhiều. Dùng sức bắt được cái này Lâm quốc can tay, nàng một cái tay khác tiến lên, trong tay một cây ngân châm cực kỳ không chớp mắt, hướng về phía cái này Lâm quốc Gan thủ đoạn huyệt vị liền chát đi xuống, tùy theo làm bộ lơ đãng đem tay buông xuống, nhìn cái này Lâm quốc Gan mở miệng nói. Ta nói, giáo hơn ta. Ngươi còn không xứng. nếu ngươi nói, cho ta thời gian, như vậy hiện tại ngươi có thể đi rồi, đại môn ở đâu? Tô ẩn hướng về phía cổng lớn chỉ qua đi, lâm quốc gan còn lại là có chút sắc mặt biến thành màu đen đem chính mình tay buông xuống, nhìn thoáng qua tô ẩn, banh khuôn mặt, tràn đầy sương lạnh, trong mắt rất nhiều cảm xúc thoáng hiện, cuối cùng ném môn đi ra ngoài. Nhìn cái này lâm quốc gan sau khi rời khỏi, nét dương mai như là mất đi toàn thân sức lực, Cả người suối lơ nằm ở trên sofa, tay vẫn luôn gắt gao túm chứ tô huẩn tay, tựa hồ là sợ tô huẩn biến mất giống nhau. Nàng minh bạch lâm quốc gan người này là người nào, duy lợi là đồ, hôm nay sẽ tìm tới môn, hẳn là muốn lợi dụng tô huẩn làm cái gì. Mà đây là tuyệt đối không cho phép, nàng năm đó cũng là bị lâm quốc gan lừa gạt, tính kế, lợi dụng, hiện giờ chính mình nữ nhi, như thế nào có thể không bảo vệ hảo. Ôm chặt tô huẩn. Dương Mai sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, giờ phút này ở dần dần khôi phục. đại khái là nghĩ tới trước kia một chút sự tình, nàng càng là buộc chặt đôi tay, mở miệng. Đừng sợ, mụ mụ ở. Ấn Tô ẩn chôn đầu ở Dương Mai trong lòng ngực, nói thương tâm, nói khổ sở nói, nàng cũng không có, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ngụy Trang ngoan ngoan thuần lương một chút, đương nhiên là vì làm lầm quốc gan này chỉ cáo giả càng tốt tin tưởng nàng, cảm thấy nàng hảo không chế nhưng là nàng nội tâm lại không nghĩ muốn cái này Lâm Quốc Gan như vậy thư thái liền cố ý nói câu nói kế tiếp một cái là phát tiết chính mình trong lòng mạc danh cảm xúc còn có một cái nàng chính là cố ý dẫn Lâm Quốc Gan sẽ rách gương mặt giả hôm nay là tuyệt đối không có khả năng đi theo Lâm Quốc Gan hồi Lâm gia nhưng là nàng tin tưởng mấy ngày lúc sau cái này Lâm Quốc Gan tự nhiên sẽ đưa tới cửa hơn nữa này đây một loại khác thái độ đưa tới cửa Một cái duy lợi là đồ thương nhân, như thế nào sẽ bỏ qua nàng lớn hơn nữa giá trị lợi dụng đâu. Trạng bạn, Lạc Nôn đi tới Tô Bẩn ra, tiến đến tiếp Tô Bẩn, tiến đến Lạc ra, đồng thời, Lạc Nôn cũng cùng Dương Mai nói một chút bọn họ chi gian kỳ diệu thân thích quan hệ, đại khái chính là Lạc ra lão gia tử, muốn thấy Tô Bẩn, mời Tô Bẩn đi trong nhà ăn cơm. Dương Mai bởi vì hôm nay Lâm Quốc Gan đã đến, tâm thực loạn, nhưng thật ra không có nhiều lời. Dặn dò vài câu lúc sau, đồng ý Tô Vẩn tiến đến. Tuy theo, Tô Vẩn liền ngồi trên lạc ngôn xe tới rồi lạc ra. Chương 793 ta vì cái gì thu người hai nhân vi đổ. Ngồi trên xe thời điểm, Tô Vẩn trong lòng còn có chút nghi hoặc, nàng tổng cảm giác ở lạc nhạn lời nói chi gian. tựa hồ nàng là nhận thức cái này lạc ra láo ra tử, nhưng là nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Trong trí nhớ không nhớ rõ chính mình có nhận thức như vậy một người họ lạc lao giả. Nghĩ, tố bẩn đó là mở miệng dò hỏi nổi lên lạc nôn. Lạc nôn, vì cái gì, ta cảm giác từ ngươi trong giọng nói, tựa hồ ta là nhận thức ngươi ra ra. Không phải tựa hồ, chính là nhận thức, ngươi tới rồi sẽ biết, còn có không phải ta ra ra, đừng quên, dựa theo hai nhà đã từng liên hôn quan hệ, ta ra ra cũng là ngươi cứu công lạc nôn khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Cũng không có trả lời tô ẩn vấn đề này, mà là chính mình tiếp tục lái xe, dây lát, liền tới rồi lạc ra. Lạc ra nhà cửa cũng rất lớn, tọa lạc một tảng lớn, môn trung lập chứ hai chỉ cục đã làm kỳ lân, một kỳ một lân, vừa lúc điều giải âm dương, đi theo chứ lạc ngôn đi vào đi, chú ý cái này bên trong sở hữu vật kiện, phát hiện bên trong cây cối hoa cỏ, suối nước hòn đá, không có chỗ nào mà không phải là ấn phong thủy hướng đi kiến tạo. Tô ẩn nhìn tấm tắc khen ngợi, vừa thấy cái này bút tích chính là đại sư cấp bậc, Kinh ngạc cảm thán là có, nhưng là đến không thể nói kinh ngạc, lạc gia nguyên bản tổ tiên chính là âm dương sư, cũng chính là đạo sĩ, tinh thông âm dương chi thuật là thực bình thường, không nói gì, Tô ẩn theo lạc ngôn đi tới, nhưng là lạc ngôn lại không có đem Tô ẩn mang đi chính sảnh, ngược lại vòng quanh sân đường mòn, đi vào một gian cảng vì thanh đũ độc đáo trong tiểu viện. Cửa, có cái rất quen thuộc đồ vật. Đúng là lúc trước Lý Huyền Trân bố trí trận pháp, dùng để mê hoặc người đôi mắt, nếu không có đặc thù bộ pháp nói, chỉ có một loại kết quả, bị nốt ở trận pháp chung, vô pháp chạy thoát, nhìn đến nơi này, tôi ẩn đôi mắt đống nhiên hiện lên ánh sáng, trong lòng ý động, gần nhất sư phụ đều không thấy bóng dáng, tìm kiếm hắn cũng luôn là nhìn không thấy người, chẳng lẽ nói, sư phụ liền ở lạc ra. Hôm nay nàng muốn gặp lạc ra gia, gia chủ, cũng chính là nàng cứu công cùng sư phụ nhận thức. Nghĩ như vậy tưởng là khả năng, đầu tiên tuổi ngang nhau, chuyên nghiệp đối khẩu, một cái thầy tướng, một cái đạo si A, đều là tu tập ngũ hành bắt quái huyền học chi thuật, gánh vác ngũ tệ tam khuyết, nghĩ như vậy tưởng, nhận thức tựa hồ cũng không kỳ quái. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, cái này ngươi khẳng định biết đi như thế nào. Lạc luôn hướng tới Tô Huẩn cười, mắt đào hoa câu nhân thực, mang theo vài phần treo chọc thấy Tô Huẩn chậm chạp không có đặc bộ, lại là tiếp theo mở miệng nói. Ngươi không đi, ta nhưng không đợi ngươi, ta đi trước lạc nôn hướng tới Tô Huẩn phất tay, đảo mắt liền hoàn toàn đi vào trận Pháp Trung, Tô Huẩn cũng chỉ tốt hơn trước, bước vào trận Pháp bên trong, dựa theo chính mình lạn nhớ với tâm bộ Pháp đi đến, trước mắt hết thẻ đầu, cũng ở trước mắt dần dần trong sáng, ngay sau đó liền thấy ở trong sân thích ý ba người. Giàn trồng hoa phía dưới, bãi chứ hai cái mục chất ghế mây, có vẻ rất là thích ý, kiếp phù du trộm đến nửa ngày nhàn cảm giác giờ phút này ghế mây thượng phân biệt ngồi hai người, một cái là tô hận sư phụ Lý Huyền Trân, trong tay đắn đo màu đèn quân cờ, lạc tử ở bàn cờ thượng, mặt mày tùng suy sụ, thích ý vô cùng. ở vào Lý Huyền Trân đối diện chơi cờ lão giả đâu, đồng dạng trong tay cầm màu trắng quân cờ, cùng Lý Huyền Trân đánh cờ, tên này lão giả thần thái sáng láng, thoạt nhìn thân thể cũng rất là khỏe mạnh, trên người an mặc một chút vàng nhạt sắc luyện công phu, lạc nôn tại đây danh lão giả trước mặt. Rõ ràng Thu Liễm chính mình xưa nay có chút ngả ngớn hơi thở, đứng ở hắn bên cạnh. Nhìn đến Lý Huyền chân Tô Hẩn không kỳ quái, bởi vì ở ngoài cửa thời điểm đã đoán trước tới rồi, nhưng là, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này lạc ngôn ra ra, lạc ra lão gia chủ sẽ là. Lúc trước ở thôn xóm, Tô Hẩn lúc ban đầu gặp được Lý Lão. Đôi khi thế giới thật tiểu, hoặc là có chút người chi gian vô hình bên trong liền có nhân quả liên lụy quan hệ, vòng đi vòng lại. Cái này Lý Lao, thế nhưng lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tới, lại đây đi Lý Huyền Trân đem chính mình trước mặt quân cờ cấp buông xuống, nhìn Tô Vẩn đứng ở cửa, hướng về phía Tô Vẩn vây tay, hiện nhiên là biết Tô Vẩn hôm nay muốn tới. Tại đây đồng thời, ngồi ở Lý Huyền Trân trước mặt Lý Lao cũng buông xuống quân cờ, cười tủng tỉm nhìn Tô Vẩn, đầy mặt hiền tử. tựa hồ là thấy Tô Vẩn cái này biểu tình ở trong dự liệu, mở miệng đó là nói. Tiểu nha đầu. Luận bối phận ta chính là ngươi cứu công Nga, như thế nào, như vậy lớn lên thời gian liền không quen biết ta. Lạc Dương Minh nhìn tốt ẩn, ngược lại lại nhìn về phía chính mình tôn tử, Lạc Nôn, đó là thúc dục mở miệng nói. Hảo, tiểu tử ngươi, còn ngốc tại nơi này làm gì, nhanh lên đi chuẩn bị đồ ăn. Lạc Nôn tự nhiên là gật đầu, thường tới ba người ý bảo liền đi ra ngoài. Lạc Dương Minh là cố ý đem Lạc Nôn chi khai, bởi vì sự tình hôm nay không có phương tiện làm lạc nôn nghe được, cái này đảo không phải không tin chính mình tôn tử, chỉ là nghe đối lạc nôn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nét! Trên thế giới này rất nhiều chuyện, không phải thế nào cũng phải nhất nhất biết đến, có một số việc không biết, ngược lại là một loại sự tình tốt. Cứu! Cứu công! Sư phụ Tô Hẩn tự nhiên cũng nhìn ra được tới, lạc dương minh làm lạc nôn rời đi dụ ý, giờ phút này nhìn hai người. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói cái gì, đành phải là đối với hai người lễ phép xưng hô một chút. Lý Huyền chân ánh mắt dừng lại ở tô hẩn trên người, ở huyết ngọc phía trên rõ ràng dừng lại vài giây, theo sau lại là rời đi, nhưng thật ra cũng không nóng nảy Tùy tay từ bên cạnh kéo tới một phen một ghế mây, làm tô hẩn ngồi ở hắn bên cạnh vị trí. Chứa nha đầu, ngồi đi, gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện đi. ân tô hẩn gật gật đầu. Sư phụ hẳn là nhìn ra cái gì, liền cũng không nói nhiều, chờ Lý Huyền Trân mở miệng tiếp tục giảng. Ngươi chính là vừa mới từ một cái thật lớn huyệt mộ bên trong ra tới. Lý Huyền Trân nhìn nhìn tôi ẩn, lại là mở miệng do hỏi. Đúng vậy, ta mấy ngày nay cùng sư huynh cùng nhau, không cẩn thận ngã vào một cái huyệt mộ chung, cái kia huyệt mộ rất lớn, ta hẳn là liền nó một phần mười đều không có đi tới. Sau đó Tô Hoẩn Đại Khái đem chính mình ở huyệt mộ bên trong gặp được sự tình đại khái giảng cho Lý Huyền Chân nghe, nhưng là cũng có lựa chọn tính che giấu một chút. Lý Huyền Chân nghe thực nghiêm túc, đương Tô Hoẩn nói xong lúc sau, Lý Huyền Chân cùng Lạc Dương Minh đều không có nói chuyện, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lý Huyền Chân mở miệng, hắn tựa hồ cũng đã không có chơi cờ hứng thú, trực tiếp đem trên mặt bản cờ vây cấp thu hồi tới, theo sau thao tam hồ trà, phân biệt đặt ở ba người trước mặt, thở dài một hơi mở miệng. Ngươi biết vì cái gì, ngươi sẽ từ hát đại hồ nước trung ra tới sao, mà ta lại vì cái gì muốn thu ngươi cùng chính thành vì đồ đệ. Có một số việc, có lẽ là thời điểm nên nói cho ngươi. Lý huyền chân giờ phút này đã không có ngày thường lao ngoan đồng bộ dáng, thần sắc thập phần nghiêm túc. chương 794 trọng sinh yêu cầu đại giới 1. Không biết. Ta chỉ biết, cái này huyệt mộ rất kỳ quái, không phù hợp phong thủy lẽ thường. Nó là có thể di động, chính mình di động vị trí, lúc trước tiến vào vị trí, rõ ràng ly hát hơn km ở ngoài trong núi, chính là đâu, nó vị trí lại biến hóa tới rồi mấy km ở ngoài hát đại. Tô Bẩn lấp đầu, giờ phút này không có tới có chút bất an, sư phụ Lý Huyền Trân người này, ở nàng ấn tượng bên trong, từ trước đến nay đều là cười tủm tỉm hoặc là có chút thời điểm, có chút đầu bỉ rất ít sẽ bản khởi như vậy nghiêm túc thái độ, hắn sẽ như thế. Tất nhiên, có lý do, có chuyện gì làm cho hắn như vậy, như vậy kế tiếp nói sự tình, tất nhiên không đơn giản. Ngươi sở dĩ sẽ từ cái này hát đại hồ nước trung ra tới, là bởi vì, cái này huyệt mộ nguyên bản chính là ở cái này hát đại. Tọa lạc ở trong kinh thành ương hát đại, trên thực tế ở nó phía dưới chính là một toàn nặc đại huyệt mộ, mà ngươi, hẳn là chính là ngã vào cái này huyệt mộ chung, cho nên mới sẽ từ cái này hát đại hồ nước chung ra tới. Bất quá ngươi cũng đoán đúng rồi, cái này huyệt mộ là sẽ di động, nhưng là di động chỉ là nói nhập khẩu. Tô bẩn nghe Lý Huyền Trân một phen lời nói, thật sâu hít một hơi, đồng nhiên nào đó điểm cấp liên tiếp lên. Lúc trước vừa mới đi vào hát đại thời điểm, một thanh ly liền thần bí hề hề nói cho nàng, về cái này hát đại truyền thuyết, nói cái này hát đại phía dưới là một phương huyệt mộ, nghe nói, bên trong cất giấu một kiện bảo vận, cái này bảo vật có thể giao cho người trọng sinh trở lại quá khứ năng lực. Sau đó, Mục Thanh Ly còn nói, nghe nói, cái này bảo vật nghe nói là một người. Trong lòng hơi hơi xúc động, ngay lúc đó Tô vẫn liền chặt chẽ nhớ kỹ Mục Thanh Ly những lời này, tính toán tới rồi mặt sau lại cơ hội đi nghiệm chứng một chút, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội. Sau lại chuyện này cũng dần dần bị nàng quên đi. Nhưng hôm nay nàng đang nghe thấy Lý Huyền Trân nói hát đại, thực tự nhiên liền nghĩ tới, nếu đó là thật sự. Như vậy, sư phụ hôm nay bỗng nhiên nhắc tới cái này, có phải hay không bởi vì biết cái gì? Tô vẫn trong lòng khẽ núp đích, nhìn Lý Huyền Trân, giờ phút này trong lòng nóng rực không thôi. Nắm chặt tay, Tô vẫn đứng lên, nhìn thản nhiên uống trà Lý Huyền Trân, nhất thời xúc động dưới, vẫn là mở miệng dò hỏi lên: Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi, hát đại phía dưới huyễn mộ, hay không thật sự giống như nghe đồn giống nhau, cất giấu bảo vật, có thể làm người trọng sinh trở lại quá khứ? Tô Bẩn lời nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn trước mặt Lý Huyền Chân còn có lạc dương minh trong tay động tác, hơi hơi một trận đình trệ, sắc mặt thay đổi, Lý Huyền Chân nhìn Tô Bẩn, đem trong tay uống tới rồi một nửa chén trà bông, bên trong nước trà tạt ra cũng hồn nhiên không biết, sắc mặt có chút căng trật, mở miệng dò hỏi Tô Bẩn, thanh âm trầm trọng. "Chứa nha đầu, nói cho ta, ngươi là từ đâu nhi nghe tới?" Con người hơi hơi buộc chặt, Tô Bẩn nhấp môi cánh, nhìn Lý Huyền Chân. Mang theo vài phần chấp ấu, cũng không nói cho Lý Huyền Trân là ai giảng, mà là mở miệng tiếp tục truy vấn chính mình vấn đề, lặp lại một lần. Sư phụ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chẳng lẽ nói đó là thật sự? Nhìn nhìn Tô Vẩn có chút chấp ấu quật cường biểu tình, làm sư phụ hắn có thể nói là đi bước một nhìn Tô Vẩn lớn lên, nói là đem Tô Vẩn trở thành chính mình đồ đệ, không bằng nói, đôi khi, hắn đem Tô Vẩn trở thành chính mình thân cháu gái trong lòng tự nhiên là yêu thương. mỗi khi tô hẩn huyền học chi thuật tiến bộ, hắn hội tâm trung tự hào, thậm chí cùng đám kia láo ra hỏa khoe ra. lúc này nhìn tô hẩn như vậy bộ dáng, tâm đã mềm giống nhau. thật dài thở dài một hơi, ngồi ở một bên lạc dương minh tự nhiên là minh bạch nhà mình lao hưu tâm, hướng về phía tô hẩn vây vây tay, làm nàng trước ngồi xuống. tiếp theo, lạc dương minh mở miệng, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lý huyền chân, được đến lý huyền chân đồng ý lúc sau. Bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Ngươi nhìn xem ngươi trong tay nhẫn, còn có trong tay ta nhẫn. Lạc Dương Minh đem chính mình tay ngẩng lên, hắn ngón tay mặt trên mang một quả cực kỳ cổ xưa nhẫn, hình thức rất là tinh xảo. Mặt trên lấy cực kỳ tinh tế chạm trổ, khắc dấu một ít kỳ quái văn tự còn có một cái đồ đằng. Hắn nhẫn mặt trên chính là một con tựa hồ muốn sống lại chu tước, trong tay cánh triển khai, dường như tùy thời đều có thể đủ từ nhận chung bay ra tới, biến thành sống. Tô vẫn còn lại là đem chính mình tay nâng lên tới cùng lạc dương minh trong tay nhận đối lập nàng trong tay chiếc nhẫn này đúng là một chính thanh đưa cho nàng kia một quả nhẫn cùng lạc dương minh trong tay nhẫn kiểu dáng bên ngoài đều thập phần tương tự ngay cả mang theo mặt trên khắc dấu phù văn đều giống nhau như lúc thuộc về cùng loại văn tự duy nhất bất đồng chỗ ở chỗ lạc dương minh trong tay nhẫn là chu tước tôi vẫn trong tay chiếc nhẫn này còn lại là có khắc tứ đại thần thú chi nhất thanh long Nàng nhớ rõ, cái này nhẫn, tổng cộng có 4 cái, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, này 4 chiếc nhẫn, mặt trên phân biệt khắc dấu này tứ đại thần thú đồ án, bạch hổ nhẫn là hứng gia, hiện giờ ở mẫu thân dương mai trên người, thanh long nhẫn là mục gia, hiện giờ bị mục chính thanh mang ở tô vẩn trên tay, Chu tước nhẫn tác hiện giờ ở tô vẩn trước mặt, vổ cản xù nét lạc dương minh trên người, đến nỗi cuối cùng một quả huyền vũ nhẫn, tô vẩn không biết ở đâu. Chẳng lẽ nói, này mới giả chi gian có cái gì liên hệ. Cái kia huyệt mộ bên trong lại là cất giấu đồ vật, cất giấu một bí mật, cũng chính là cái gọi là có thể trọng sinh về quá khứ bí mật, mà chúng ta kiểm giữ cái này nhận bốn ra, từng nay là cái này huyệt mộ thủ mộ giả, cấm hết thể người chờ xâm nhập cái này huyệt mộ nội, mà này bốn chiếc nhẫn, đó là mở ra huyệt mộ mấu chốt. Thủ mộ giả. Tô ẩn cúi đầu nhìn thoáng qua hai người trong tay nhẫn. Nàng là nghe thấy được Lạc Dương Minh nói, bên trong cất giấu một bí mật, cái gọi là trở về đến quá khứ bí mật, như vậy. Bí mật này, hay không cùng nàng có quan hệ, nghĩ tới nơi này, tôi vẫn không cấm lại lần nữa mở miệng. Chẳng lẽ nói, chỉ cần tiến vào cái này huyệt mộ trùng tìm kiếm đến cái này bảo vật, người, liền thật sự có thể trọng sinh trở lại quá khứ sao. Lời nói vừa mới rơi xuống, ở một bên vẫn luôn không nói gì Lý Huyền chân lại là mở miệng. Hắn nhìn Tô hẩn mở miệng hỏi lại Tô hẩn Chứa nha đầu, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua ngũ tệ tam khuyết sao? Nhớ rõ Tô hẩn gật đầu. Thiên đạo là một cái thực lệnh băng đồ vật, nó chế định quy tắc, luân hồi, cùng với sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn. Này đó đều không thể nghịch chuyển, mà chúng ta thời tướng, đạo sĩ, tu luyện huyền học chi thuật, lại là thoáng xoay chuyển nhân quả, nhìn trộm tương lai, nói cách khác, cùng thiên đạo chế định quy tắc đối nghịch. Bởi vậy, chúng ta gánh bắt thiên đạo giáng xuống trừng phạt, ngũ tệ tam khuyết, cái này chính là thay đổi nhân quả đại giới. Lý Huyền chân giờ phút này bắt đầu dẹ dỗ nổi lên tô hẩn giống nhau, tiếp theo lại mở miệng nói. Mà trọng sinh trở lại quá khứ, không chỉ là thay đổi một chút nhân quả, mà là mạnh mẽ xoay chuyển nhân quả, nghịch thiên sửa mệnh, đây là công nhiên cùng thiên đạo đối nghịch ngươi nói. Nếu làm như vậy sẽ như thế nào đâu? Như vậy gánh bắt nhưng phi ngũ tệ tam khuyết. Mà là, chương 795 trọng sinh yêu cầu đại giới, 2. Khiến người trọng sinh, mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, nghịch phản nhân quả, yêu cầu thừa nhận chính là cung cấp phiên bội đại giới, một mạng đổi một mạng, trên thế giới này, không có gì đồ vật là vô duyên vô cớ, ông trời chưa bao giờ sẽ đại phát từ bi thương hại nhân loại, đương được đến một thứ gì đó đồng thời, đồng dạng, muốn trả giá nào đó đại giới, hú hổ, hiện tại huyệt mộ chung. Hẳn là không có gì có thể cho người mơ ước. Lý Huyền chân nhìn tô ẩn, nói hạ một chuỗi có người làm người hồ đồ nói. Khi nói chuyện, mang theo một chút bi ai ngữ khí, tô ẩn nghe được chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Nàng có thể cảm giác, Lý Huyền chân lời này, đều không phải là là trong lúc vô tình nói ra, mà là cố ý giảng cấp tô ẩn nghe được, tựa hồ là tính toán nói cho nàng sự tình gì. Nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh. Ông trời thương hại sao? Trên thế giới người ngàn ngàn vạn vạn, nếu trên thế giới thật sự có ông trời, có thiên đạo, như vậy, lúc trước nàng như vậy lầm vào đầm lầy, đi bước một bị đẩy hướng địa ngục bên cạnh, vì sao, không có xuất hiện cái này cái gọi là ông trời thương hại. Cho nên, nàng không tin, nàng chỉ biết, này thiên đạo là lạnh băng, từ trước đến nay chỉ biết ngạnh sinh sinh vận chuyển quy tắc. Như vậy, sư phụ này một phen lời nói lại là có ý tứ gì? Tô ẩn trong lòng kỳ thật mơ hồ có suy đoán, lại như thế nào cũng không dám nói ra, đành phải rũ xuống mắt mắt, bình phục chính mình nội tâm tâm tình. Tiếp theo, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lý Huyền Trân là lúc, hắn nhìn Tô ẩn mặt, tựa hồ còn ở do dự, hay không nên nói cho Tô ẩn. Sư phụ, ta tưởng có một số việc có lẽ ta là không biết, nhưng là ta muốn biết. Có thể nói cho ta sao? Hảo đi Lý Huyền Trân hơi hơi thở dài một hơi, mở miệng. Ngươi có biết, ta vì sao sẽ nhận lấy ngươi cùng ngươi sư huynh? Lúc trước mới gặp ngươi sư huynh là lúc, ta liền cảm thấy hắn cùng tầm thường hài đồng bất đồng, thành thục nội liễm không giống tuổi này người, hắn đấy mắt chỗ sâu trong toàn là, không thuộc về hài đồng tăng thương, lúc sau, vô luận như thế nào suy đoán, lại là tính không ra một chút ít hắn mệnh cách, thậm chí tương lai, còn từng có đi, mà ngươi cũng là như thế, hơn nữa, ngươi cùng chính thanh chi gian, có chút cực kỳ mánh liệt ràng buộc. Ta lao lực toàn lực, cùng Dương Minh liên thủ, lúc này, mới tính ra một kia, với ngươi cùng chính Thanh Tri Gian. Chấp nghiệm là một cái thực đáng sợ đồ vật, có thể xuyên qua ngàn năm Lý Huyền chân nhìn Tô Vẩn ngược treo huyết ngọc, tiện đà lại là mở miệng nói. Tô Vẩn rất là nghiêm túc nghe, nghe thấy Lý Huyền Trân nói như vậy, vội vàng là gật đầu, tỏ vẻ làm hắn tiếp tục giảng. Chứa nha đầu, ngươi, hồn phách không được đầy đủ, trời sinh vô mệnh. Nguyên bản sớm đã là một cái đáng chết người, ngươi mệnh số, như ngừng lại ngàn năm trước, ở ngàn năm trước, ngươi nên biến mất trên thế giới này, là hoàn toàn tử vong biến mất. Nhưng, nhưng, rất kỳ quái chính là, ngươi lại bình thường đầu thai, căn cứ ngươi mệnh cách suy tính, mỗi một đời, ngươi đều sống không lâu, không chết tử tế được. Tô Bẩn nghe trong lòng một đột, sống không lâu, không chết tử tế được, đời trước, nàng thật sự là sống không lâu. Sắc thật là không chết tử tế được. Chính là Sư phụ nói, ngàn năm trước, nàng nên đã chết, biến mất trên thế giới này. Đây là Có nhân vi ngươi nghịch thiên sửa mệnh, mạnh mẽ nghịch chuyển nhân quả, ngưng tụ ngươi tàn hồn, khiến cho ngươi có thể đầu thai. Nhưng là cái nào người chỉ sợ, thừa nhận rồi cực kỳ lợi hại nhân quả, có thể có được loại này lực lượng, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà ngươi cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ quan hệ, ngươi mỗi một đời. Không chết tử tế được, sư phụ cùng lạc lao đầu liên thủ đâu, mạnh mẽ tiến hành suy đoán, cuối cùng cũng chỉ suy đoán ra một cái kết quả, ngươi. Cùng chính thanh chi gian có mãnh liệt ràng buộc, sinh tử cùng một nhịp thở, lúc này đây đâu, ta lại lần nữa thấy ngươi, phát hiện ngươi hồn phách, hoàn chỉnh một chút, tựa hồ bị bổ khuyết thượng một khối. Lý Huyền chân mở miệng giò hỏi Tô Hẩn. Tô Hẩn giờ phút này đã có chút hơi lăng, nàng đầu ầm ầm vang lên. Giờ phút này lại nghĩ tới ở phía trước huyệt mộ trung, thấy cái kia ăn mặc màu đỏ áo cưới chính mình, lúc ấy nàng chính là dung nhập thân thể của mình trung. Hơn nữa dường như gian nan muốn nói cho nàng nói cái gì, nhưng là cuối cùng như thế nào cũng vô pháp nói ra, giống như là bị cái gì trở ngại giống nhau. Chẳng lẽ nói, kia thật là chính mình, là nàng hồn phách? Sư phụ, như vậy ngươi biết, cái này nghịch thiên sửa mệnh người là ai sao? Tố bẩn giờ phút này tâm thực loạn cũng không biết nên nói như thế nào, nàng hiện tại nhất tưởng là chính mình về nhà đi suy đoán một phen, hoặc là dùng chính mình nghiên cứu dị năng thử xem xem, có thể hay không nhìn đến chính mình quá khứ, hoặc là tương lai, có lẽ nàng là có thể đủ tìm được đáp án. Ta lại chỉ có thể đủ tính đến này một bước, cái này cổ mộ hiển nhiên cùng ngươi có quan hệ, lúc này đây, ngươi tiến vào cổ mộ chung, hồn phách bị bổ khuyết một khối. Đối với cái kiêm lịch thiên sửa mệnh người, Ta tuy rằng tính kê không ra, chính là ta lại mơ hồ có suy đoán. Lý Huyền Trân nhìn Tô Hởn, mở miệng tiếp theo nói hắn suy đoán, hơn nữa dặn dò Tô Hởn một chút sự tình. Ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ ký ta vừa mới rằng nói, sự tình quan các ngươi nhân quả, nét ta là vô pháp nhúng tay trong đó, ta chỉ là hy vọng, lúc này đây, thiên đạo bại hạ trợ. Tô Hởn nghe vừa mới Lý Huyền Trân suy đoán, cùng với một phen lời nói, trong lòng đã có suy tính. Giờ phút này gắt gao nhấp môi, liên tưởng đến phía trước rất nhiều hết thảy, tựa hồ dần dần sâu trôi đi lên, đem chính mình trong lòng tầm tư cấp trầm hạ tới, Tô Huẩn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ biết được, không có nói thêm nữa. Lý Huyền chân cũng khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu cùng Tô Huẩn cùng chơi cờ, cùng Lạc Dương Minh cùng nhau chơi cờ, chỉ là đâu, Tô Huẩn tâm tình có vẻ có chút trầm trọng, làm chuyện gì đều có chút thất thần, sau lại qua không có bao lâu, Lạc Nôn liền lại đây. Cơm đã chín, có thể đi ăn cơm. Lúc này, Lạc Gia còn không có người nào, người đại bộ phận đều không có trở về. Vì thế Tô Hẩn cùng Lạc Dương Minh còn có Lạc Nôn, Lý Huyền chân vài người vô cùng đơn giản ăn cơm. Câu được câu không nói nói mấy câu lúc sau, liền kết thúc. Lý Huyền chân còn muốn ở Lạc Gia cư trú, chỉ là làm Tô Hẩn có chuyện gì liền tới hắn nơi này tìm hắn. Lạc Nôn còn lại là chuẩn bị lái xe mang Tô Hẩn về nhà, lúc này đâu. Tô Huẩn điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện, đúng là Mục chính thanh tên. Tiếp khởi điện thoại, Tô Huẩn mở miệng. Huy, Chính thanh có chút héo ba bà, bà thanh âm. Ở đâu? Mục chính thanh mở miệng, thanh âm như cũng là cái loại này mang theo vài phần ám ếch, trầm thấp cảm giác, rất là dễ nghe. giò hỏi Tô Huẩn ở đâu, tựa hồ là phát giác Tô Huẩn không đối kinh. Ta ở lạc ngôn ra Tô Huẩn đúng sự thật trả lời. Đại ở đâu chờ ta? Ta đi tiếp ngươi mục chính thanh nghe thấy Tô hẩn nói địa điểm lúc sau, điện thoại kia đầu đó là một trận vụn vặt động tác, tựa hồ chuẩn bị ra cửa, cũng không cho Tô Huẩn cự tuyệt lựa chọn, trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn dáng vẻ là xuất phát. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không cần ta tặng Lạc Nôn đứng ở một bên, có chút treo trọc. chương 796 không cần cô phụ hắn. Bởi vì một chính thanh muốn tới tiếp Tô hẩn Lạc Nôn tự nhiên không có lại đi lái xe. Tùy theo thỉnh Tô Huẩn ở phòng khách ngồi ngồi xuống, tống cổ thời gian chờ một chính thanh đã đến. Ngươi biết không, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hắn như vậy để ý một người lạc ngôn ngồi ở đại sảnh mềm ra trên sofa, nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Tô Huẩn, đem một ly phao trà ngon, đoan tới rồi Tô Huẩn trước mặt, ngược lại động tác đình trệ, nhìn Tô Huẩn, thần thái trung thế nhưng mang theo vài phần phức tạp. Cảm ơn Tô Huẩn đem lạc ngôn trong tay chén trà cấp bưng tới, nhấp mấy khẩu. Nhìn lạc ngôn, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười, trong con ngươi tựa hồ có chút khó hiểu, nhấp môi, thanh âm đồ tế nhuyễn, tùy theo mở miệng nói. Vì cái gì đống nhiên nói như vậy đâu? Tố bẩn tự nhiên là hiểu được lạc ngôn nói hắn là ai, chính là đống nhiên nói ra những lời này là có ý tứ gì. Ông nội của ta cùng ngươi sư phụ quan hệ thực hảo, bởi vì như thế, ta cùng chính thanh cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở ta tuổi nhỏ non nứt thời điểm. Hắn lại là thành thục giống một cái lớn tuổi đại nhân, khi còn nhỏ rất nhiều sự tình, cũng đều là hắn đề điểm ta. Lạc Nôn đem ấm trà bưng lên tới, cấp tô bẩn ly chung lại lần nữa đảo mang trà, tùy theo không nhanh không chậm ở chính mình chén trà chung đảo mang trà. Tiếp theo, Lạc Nôn thản nhiên mà không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói. Gia Hỏa kia lãnh đạm thực, lúc ban đầu thời điểm, đối ta hờ hững, ở chung mấy năm cũng vẫn luôn là như thế, thẳng đến sau lại mới bắt đầu dần dần cùng ta quen thuộc lên, nhưng là... Nghĩ nghĩ, nhiều năm như vậy, ta lại phát hiện ta không hiểu biết hắn lạc nôn nhìn cửa chỗ, dừng một chút, lại là tiếp tục mở miệng. Ta bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đã từng có rất nhiều nhậm bạn gái, có thể nói là, đang ở bùi hoa quá, phiến cũng không dính thân, nhưng là hắn lại bất đồng, từ dưới đến đại, hắn bên người lại là tịch liêu giống như một bãi nước lặng, không có chút nào gợn sóng. Cũng là đồng dạng không có bất luận cái gì nữ nhân có thể gần hắn bên người, vì thế, ta liền trực tiếp đem hắn trở thành cong, không thích nữ nhân, như vậy chính là thích nam nhân. Lạc nôn mắt đào hoa hơi hơi cong lên, mang theo vài phần ngảm lớn, vô cùng câu nhân, khỏe miệng như cũ chảy ý cười, tùy theo lại đem ánh mắt dừng ở tô hởn trên người, tiện đà mở miệng. Ta khi đó còn tưởng, hắn có phải hay không đời này, bên người đều sẽ không xuất hiện nữ nhân, sau đó... Ngươi liền xuất hiện. Hắn đối với ngươi cảm giác thực bất đồng. Ta có thể cảm giác được. Ngươi cũng là duy nhất một cái có thể xuất hiện ở hắn bên người nữ nhân. Đối với ngươi, hẳn là không chỉ là thích mà thôi, mà là ái. Hắn ái nữ nhân, bởi vì hắn nhận đã tròng lên người trên tay. Từ vừa mới điện thoại, ta liền có thể cảm giác ra, hắn để ý ngươi. Hắn tính tình ta thực hiểu biết, rất khó tiếp nhận người khác. Hy vọng ngươi sẽ không cô phụ hắn. Lạc Nôn lời này. Thế nhưng là vì nói cho tố ẩn, mục chính thanh đối nàng đặc thù chỗ, hy vọng nàng không cần cô phụ mục chính thanh. Lạc ngôn e cờ rất cao, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra tới, tố ẩn đối với cảm tình sợ hãi, phải nói, là sợ hãi, tựa hồ là sợ hãi tiếp nhận cảm tình, đối với mục chính thanh cảm tình vẫn luôn đều đang trôn tránh, mặc dù nàng trong lòng đã mơ hổ có cảm giác. Mục chính thanh đâu, lại là một mặt rung tung sùng định. Lạc Nôn cảm giác chính mình là một chính thân bạn tốt, tất nhiên hẳn là giúp đỡ một phen, đương trợ công, chẳng qua cũng chỉ có thể đủ Nôn tận tại đây. Tố Bẩn còn lại là đang nghe thấy Lạc Nôn buổi nói chuyện lúc sau, trong tay cái ly đỉnh trệ ở giữa không trùng, bát xái ra một chút, ngược lại cũng minh bạch Lạc Nôn này buổi nói chuyện dùng sức, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, cực kỳ sáng lạ, môi sắc giống như đào hoa cánh giống nhau, nhàn nhạt nộn màu đỏ, rất là đẹp, trong mắt thần thái sáng láng. Hình như có sao trời. Ta cùng hắn chi gian, sẽ không có cô phụ cái này từ xuất hiện. Nàng câu này nói cực kỳ tự tin. Đúng vậy, không có khả năng sẽ xuất hiện cô phụ cái này từ ngự ở bọn họ hai người chi gian. Bởi vì nàng tin tưởng Mộc chính thanh, cũng tin tưởng chính mình. Nghe thấy được tô huẩn như thế trả lời, lạc ngôn đem ánh mắt dừng ở tô huẩn trên mặt. Ngay sau đó, khỏe miệng đồng dạng dơ lên. Như vậy ta nên triệt liền không làm đại bóng đèn quấy rầy các ngươi hai người. lạc nôn đem trong tay chén trà buông đi, lập tức đứng dậy, nhìn đứng ở cửa người nào đó, chớp đôi mắt, đại khải ý tứ chính là nói, huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, hiện tại cũng không quấy rầy các ngươi, ta triệt. hướng tới mục chính thanh một trận làm mặt quỷ lúc sau, lạc nôn đi ra đại sảnh. mục chính thanh còn lại là nhìn lạc nôn dáng dấp như vậy, hơi hơi ngây ra một lúc, nhựu như mày. Lạc nôn người này chẳng lẽ là hạt cắt mê đôi mắt sao, vì cái gì từ hắn vừa mới vào cửa thời điểm, liền hướng tới hắn trước mắt. Không có tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua lạc nôn, tùy theo một chính thanh biểu tình lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hảo, chúng ta đi sao, ta đưa ngươi một chính thanh nhìn tô vẩn ngồi ở trên sofa, đạp bộ đi tới, đứng ở tô vẩn trước mặt, thân cao cực kỳ nhỏ dài, thân mình hơi hơi cong hạ, sờ sờ tô vẩn đầu, đầu ngón tay lạnh băng rồi lại mang theo một loại rất kỳ quái tê dại cảm. Cả người sức lực đều trong khoảnh khắc bị rút ra giống nhau, tốt ẩn ngẩn đầu nhìn một chính thanh, nghĩ cuối cùng đi thời điểm, Lý Huyền Trân cùng nàng nói kia phiên lời nói, còn có cái kia suy đoán, nếu kia đều là thật sự nói, như vậy. Nàng là cỡ nào may mắn, trước mắt người nam nhân này, lại là trả giá nhiều ít. Đứng lên, hướng về phía một chính thanh mỉm cười, mang theo ấm áp, giang hai tay, trực tiếp ôm vòng lấy, Cả người đều hoa ở một chính thanh trong lòng ngực nàng có thể cảm giác, ở nàng nhào lên tới nháy mắt, mục chính thanh thân thể nháy mắt cứng còn một chút, tiếp theo bắt đầu dần dần mềm suốt, tay đặt ở tô hởn phía sau, vòng lấy nàng. Làm sao vậy? Có chuyện gì có thể nói cho sư huynh? Cảm giác được một chính thanh kia cũng không ấm áp, thậm chí mang theo một tia lạnh băng tay còn có thai gián chính mình, tô hởn lại là trong lòng chưa bao giờ từng có yên ổn, nàng nhắm mắt lại, mở miệng. Lắc đầu. Không, không có gì, chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Hiện tại hảo. Chính thanh, chúng ta đi thôi. Tô ẩn từ một chính thanh trong lòng ngực rút ra ra tới, biểu tình rất là bình thường bất quá, hướng về phía một chính thanh trước đôi mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm, tùy theo dỗi tay bắt lấy một chính thanh tay. Thật sâu nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, một chính thanh tay buộc chặt, đem tô ẩn bàn tay bao vây ở lòng bàn tay. ân, đi thôi ngữ khí nhàn nhạt. nhạt nắm Tô Bẩn tay, rời đi lạc ra nhà cửa. Hôm nay, mục Chính Thanh là chính mình lái xe tới, Tô Bẩn trực tiếp ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, Mộc Chính Thanh còn lại là bắt đầu phát động xe, cũng dò hỏi Tô Bẩn. Hảo, tiểu đoàn tử, đi chỗ nào? Hôm nay ta làm một hồi ngươi chuyên trách tài xế. chương 797 tình lữ chi gian chuyện nên làm. Đi chỗ nào? Tô Bẩn nghe thấy mục Chính Thanh nói, nghĩ nghĩ, hiện tại còn sớm. Hôm nay đã cùng mẫu thân nói sẽ đi lạc ra ăn cơm chiều, thuận tiện tìm sư phụ, có thể sẽ trễ một chút trở về. Nhưng, hiện tại so dự tính ra tới thời gian muốn buổi sáng rất nhiều, thái dương vừa mới mới vừa tây lạc, sắc trời còn có vài phần ánh sáng. Ở dần dần chuyển ám sắc, nồng đậm màu đen phóng ra ở một chính thanh trên người, khiến cho hắn thoạt nhìn khác tinh xảo lạnh lùng. Trong con ngươi tựa ảnh ngược chứ bên đường ánh đèn, có vẻ lộng lây rực rỡ. Bị ngăn cách cùng trần thế lạnh băng cảm giác chung, rồi lại mang cho Tô Hẩn một loại mạc danh an tâm. Nàng nhìn một chính thanh, trong lòng nhất định, đống nhiên mở miệng. Chính thanh, chúng ta hiện tại xem như cái gì quan hệ đâu. Sư minh sư muội nam nữ bằng hữu cũng hoặc là cái khác. Tô Hẩn nhìn một chính thanh, tựa hồ là chờ đợi hắn trả lời, trong lòng cũng đồng thời dâng lên một loại nàng chính mình cũng nói không rõ chờ mong cảm. Đại khái là chờ mong mục chính thanh trả lời đi. Giữa mày giãn ra, một chính thanh khỏe mắt hơi hơi dơ lên, hẹp dài mắt mắt meo lại vài phần, có vài phần khác mê hoặc nhân tâm yêu tà cảm giác, hắn khỏe môi mang cười, chậm rãi tới gần tô hởn trước mặt, nùng mặt giống nhau màu đèn con ngươi giấu vết ở tô hởn trước mặt, một bàn tay đem tô hởn gương mặt bên tóc mái cấp vén lên tới, thanh âm ám ách trầm thấp mở miệng. Cái gì quan hệ a? Ngươi là ta tương lai bạn lữ. Hiện tại vị hôn thê, cái này trả lời, ngươi cảm thấy thế nào? Mục chính thanh bàn tay đi xuống, cầm tô huẩn mang theo nhẫn tay, ngón tay ở nhẫn thượng vuốt ve, thanh âm khẳng định tự tin. Quanh quẩn ở mục chính thanh quanh thân lạnh băng hơi thở cũng chuyển tới tô huẩn trên người, chố mắt nhìn mục chính thanh. Sau đó tô huẩn sắc mặt dần dần nhiễm màu đỏ, rũ xuống con ngươi, che giấu hạ chính mình giờ phút này trong lòng hoảng loạn. Mục chính thanh cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn tô huẩn. Chờ đợi tô ẩn mở miệng. Như vậy một khi đã như vậy, chúng ta làm một ít tình lữ chi gian nên làm sự tình đi tô ẩn ngẩng đầu. Ở trong đầu nghĩ nghĩ, nàng thế nhưng phát hiện, chính mình cơ hồ không có cùng một chính thanh cùng nhau hẹn hò quá. Người khác yêu đương nói là như thế nào, nàng không biết, nhưng là giống nhau sẽ thường xuyên ở bên nhau làm một ít có ý nghĩa, đáng giá hồi ước sự tình đi. Thì như hẹn hò. Nghe xong tô ẩn nói, một chính thanh nhìn tô ẩn. Tựa hồ là có lý giải Tô Huẩn nói, tình lưu chi gian chuyện nên làm. Nhìn Tô Huẩn buông xuống con ngươi, lông mi hơi hơi rung động hắn rôi tay, nâng lên Tô Huẩn cằm, khiến cho nàng đôi mắt cùng chính mình đối diện, đáy mắt chỗ sâu trong tối tăm mang theo vải phần dung túng sùng lịch. Hảo, ý địa ngươi, tình lưu chi gian. Hẹn hò. Gật đầu, Tô Huẩn nhìn một chính thanh, tâm bùm bùm trở nên cực nhanh, chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên hẹn hò. như vậy Ngươi muốn đi chỗ nào, ta lái xe mục chính thanh phát động ô tô. Hôm nay mục chính thanh thái độ khác thưởng mà không có khai kia chiếc cải trang xe gì, ngược lại là khai kia chiếc rất ít dùng đến. Dị thường đáng chú ý hỏa hồng sắc phè ra gì, huyễn khúc vô cùng. Dọc theo đường đi có thể dước lấy rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Tôi vừa nghĩ nghĩ, buổi tối kinh thành mới là chân chính náo nhiệt phồn hoa thời khắc, nhưng là nếu là nói làm nàng đi chỗ nào hẹn hò, giống như còn thật sự không biết, lắc lắc đầu. Nhìn mục Chính Thanh mở miệng. Người toàn quyền quyết định. Nghe thấy Tô Bẩn nói, mục Chính Thanh hơi hơi gật đầu, cân nhắc một chút, một bên lái xe, một bên mở miệng. Một khi đã như vậy, như vậy ta mang người đi thử thử lễ phủ. Nghe thấy được mục Chính Thanh nói lúc sau, Tô Bẩn hơi hơi ngây ra một lúc, thử xem lễ phủ. Cái gì lễ phủ? Không cấm mở miệng dò hỏi mục Chính Thanh. Chính Thanh, thử cái gì lễ phủ? Có chút mộng bức chung vì cái gì bỗng nhiên nói đến lễ phục thượng cái này cuối tuần hướng ra tiệc tối ngươi yêu cầu xuyên lễ phục ta thỉnh thiết kế sư cho ngươi định chế hảo chỉ là kích cỡ là ta phòng trường không biết chuẩn xác không chuẩn xác ngươi thử xem xem mục chính thanh giờ phút này nói lên lời nói tới cũng có chút không xác định hắn là phòng trường tô ẩn kích cỡ tìm thiết kế sư định chế nhưng là chuẩn xác cũng không cũng không thể đắn đo chuẩn xác nghe thấy mục chính thanh những lời này Nàng lúc này mới nhớ tới, cuối tuần hướng ra tiệc tối sự tình, lúc trước ông ngoại là nói, cấp tô ẩn chuẩn bị lễ phục, nhưng là tô ẩn lại là tính toán chính mình đi chọn lựa lễ phục, nhưng là gần nhất sự tình nhiều, nhưng thật ra cấp quên mất, đều thiếu chút nữa quên chuyện này. Không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng giúp nàng định hảo. Tô ẩn hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía một chính thành nhìn hắn sớn mặt, có chút nhập thần. Chiếc xe chạy không có bao lâu, liền tới mục đích địa Mục chính thanh đem xe cấp đình hảo, mang theo tô vẩn ra bãi đô xe, nơi này là kinh thành nhất phồn hoa tài chính phố buôn bán, tấp kim tập đất. Nơi này cửa hàng đều là các loại nhãn hiệu môn cửa hàng, bên trong đồ vật toàn dùng một chữ hình dung, úy. Có thể ở chỗ này tiêu phí người, gia sản ít nhất trăm vạn. Mục chính thanh nắm tô vẩn tay, mang theo tô vẩn đi vào một nhà cửa hàng chung, trong lúc vô số ánh mắt chú mục ở tô vẩn cùng một chính thanh trên người. Giờ phút này mục chính thanh phá lệ hấp dẫn người, ánh mắt tối tăm, có vẻ phá lệ lạnh nhạt xa cách, quanh thân cường đại khí tràng, làm người không dám tới gần, sắc mặt nhạt nhạt, chỉ là trong tay gắt gao nắm chặt tô vào tay, làm lơ rớt chung quanh người ánh mắt. Đi vào trong đại sảnh, người phục vụ đó là nhiệt tâm tiếp đãi mục chính thanh cùng tô hởn hai người, cực kỳ ân cần, người tới thân phận khẳng định không bình thường, tất nhiên muốn hảo sinh tiếp đãi Không biết khách nhân hay không có dự định. Bọn họ cửa hàng là lễ phục cửa hàng, thập phần đã chịu này đó hảo môn thế gia hoang nên, giống nhau đi vào nơi này đều là dự định, hoặc là đã dự định tới lấy đồ vật, phần lớn lễ phục đều là các nàng lượng thân định chế. Mục chính thanh hơi hơi gật đầu, cũng không có nhiều lời. Tiếp theo, bên trái xoay chuyển thức thang lầu thượng xuất hiện một bóng hình, một cái ăn mặc đều cực kỳ chú ý nam nhân, trung niên bộ dáng, cho người ta một loại thực thành thục ổn trọng cảm giác. Người phục vụ đang xem thấy người nam nhân này xuất hiện lúc sau, lập tức có chút khẩn trương. Bình thường lao bản là căn bản sẽ không ra tới à, chỉ có số rất ít tình huống sẽ xuất hiện, như vậy chính là gặp đại khách hàng, thân phận thực tôn vinh khách hàng, không chấp nhận được nghĩ nhiều. Này những ở đây người phục vụ lập tức cực kỳ cung kính hướng về phía trung niên nam tử mở miệng. Từ tổng, cái kia trung niên nam tử nghe thấy hơi hơi gật đầu, làm những cái đó người phục vụ đi vội từng người sự tình. Chính mình còn lại là ở đi xuống thang lầu lúc sau, đi tới một chính thanh trước người, trên mặt lộ ra mỉm cười, mang theo vài phần khiêm tốn cùng thật cẩn thận, đó là mở miệng nói. Xin lỗi, quân thiếu, chậm chế, thỉnh các ngươi cùng ta lên lầu, đã chế tác xong. Tùy theo, đó là mang theo một chính thanh cùng tô vẩn lên lầu, để lại cái kia mở miệng cùng một chính thanh nói chuyện người phục vụ, sắc mặt hơi hơi ngây cả người. Không biết là như thế nào nhân vật. Thế nhưng làm các nàng lão bản đều tự mình ra tới, hơn nữa lao bản thái độ. chương 798 ân, vĩnh viễn. Dưới lầu người phục vụ trong mắt rất nhiều cảm xúc lập lòe, cuối cùng nghĩ nghĩ, chính mình hẳn là không có chậm trễ, thư hoán một hơi, ngược lại tiếp đón khách nhân đi. Bên này đâu, tố bẩn cùng một chính thanh theo cái này từ tổng lên lầu, lầu hai đâu, cơ bản là không có gì người có thể đi lên, nơi này rất là an tĩnh, cơ hồ là không có người chỉ có thiết kế sư trợ thủ ở chỗ này bận rộn, hòa xuống tay bàn thảo. cái này Lý tổng đầu tiên là đem tô hẩn cùng mục chính thanh thỉnh tới rồi một bên trên sofa ngồi xuống, gọi tới trợ thủ, đem trả bánh gì đó bưng lên, không thể chậm trễ. tiếp theo, Lý tổng ngồi ở mục chính thanh cùng tô hẩn đối diện, mới mở miệng nói: căn cứ ngài chính mình cung cấp thiết kế bàn thảo, chúng ta đã đem này cấp chế tạo ra tới. thỉnh các ngươi chờ một lát, ta làm người hầu đem lễ phục cấp lấy đi lên. Mục Chính Thanh gật gật đầu, không nói gì thêm. Tô Hổn càng là như thế, không nói gì. Tiếp theo, không có trong chốc lát liền thấy mấy cái người hầu đẩy một cái xe con lại đây. Trên xe rất đúng là một kiện chế tác hoàn thành lễ phục, rất là tinh xảo, xinh đẹp. Hiện giờ dùng giá áo chống hiện ra ở Tô Hổn trước mặt. Ngan, ngươi đi thử thử xem đi. Mục Chính Thanh nhìn thoáng qua cái này tiểu lễ váy, Đại Khái cùng hắn tưởng tượng bộ dáng không sai biệt lắm, trong mắt có chút vừa lòng. Bất quá hắn càng muốn chính là nhìn xem Tô Hoẩn xuyên bộ dáng. Giọng nói vừa mới rơi xuống đâu, ngồi ở mục Chính Thanh bên cạnh Tô Hoẩn đứng dậy, "Ứng hạ, đi tới cái này treo lễ váy xe con trước." Quay đầu lại nhìn thoáng qua mục Chính Thanh, mở miệng, "Chính Thanh, như vậy ngươi từ từ ta tiếp nhận người hầu trong tay tiểu lễ váy, theo thử đi vào phòng thử đồ." Phòng thử đồ bên trong có một mặt cực đại gương toàn thân, phương tiện ở bên trong đổi hảo quần áo, có thể thấy chính mình ăn mặc bộ dáng tiến vào bên trong, Tô vẫn lập tức tướng môn cấp đóng lại khóa trái, tiếp theo đem trên người quần áo tất cả rút đi, chỉ để lại nội y hải mặc ở trên người. tùy theo, nhìn nhìn cái này lễ váy, cái này tựa hồ là sư huynh tự mình thiết kế bản vẽ. đây là một kiện thâm hắc sắc lễ phục, Tô vẫn mặc vào đi lúc sau, liền cảm giác kích cỡ vừa và tốt, vô cùng chuẩn xác, đem nàng dáng người phát họa vô cùng nhuần nhuyễn, thực phù hợp một chính thanh phong cách, ngắn gọn hào phóng, thập phần điện nhã. Rồi lại mang theo một loại thần bí hơi thở, phía trước mặt ngực bao vây thực che giấu, tô hẩn cổ mới vừa dát huyết ngọc vừa lúc dán ở ngực chỗ, nồng đậm màu đỏ thâm huyết ngọc cho người ta một loại gãi đúng chỗ ngứa. Trước mắt sáng ngời cảm giác, làn váy vừa vặn tốt kéo dài tới rồi tô hẩn chân loạt chỗ, đem tô hẩn dáng người phụ trợ đặc biệt nhỏ dài, váy trên người hạ cũng không có quá nhiều điểm suyết, chỉ có một, đóa nở rộ ở bên hông đỏ như máu bị ngạn hoa, cực kỳ bắt người trong mắt. Thậm chí là làm người kinh diễm, rực rỡ nhất thể lệ váy, hoàn toàn là căn cứ tô ẩn các phương diện chế tạo ra tới. Tô ẩn thực thích hợp màu đen, màu đen đem nàng ra thịt phụ trợ càng vì trắng nón, nón nà giống nhau, bóng loáng không rảnh, nhìn trong gương chính mình. Tô ẩn dối tay, đem chính mình chắt lên đôi ngựa biện rối tung xuống dưới, tung tung tán tán tóc đen mang theo vài phần hơi quấn, thêm vài phần lười biếng, thành thuộc động lòng người. Con con môi Tô ẩn nhìn trong gương chính mình, đi ra phòng thay đổ, đứng ở mục chính thanh trước mặt. Chính thanh? Thế nào? Có chút không xác định. mục chính thanh trong mắt hiện lên vài phần kinh diễm, ánh mắt dừng ở tô ẩn trên người, con người nhan sắc càng là đen nhánh sâu thẳm vài phần, tùy theo gợi lên cánh ngôi, gật gật đầu, là không chút nào bổn xỉn chính mình khích lệ, rất là vừa lòng. Thực thích hợp, thực mỹ trước mắt tô ẩn lại là cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Liền giống như một con ám hát thiên sứ, tinh xảo đáng yêu, rồi lại mang theo huyết sắc quyến rũ, khí chất cực kỳ độc đáo, làm người không rời mắt được, bất quá, như vậy tốt ẩn, hắn không thích bị người khác nhìn quá nhiều mắt, một chính thanh bông nhiên, có chút hối hận. Đến lúc đó hắn tiểu đoàn tử xuyên thành dáng vẻ này, có phải hay không nên cho hắn treo trọc tới rất nhiều tình địch. Nhìn nhìn người chung quanh, đều nhìn tốt ẩn, Mục chính thanh mẩy lơ đáng hơi hơi nhăn lại, hảo đi, hắn thừa nhận. Không thích người khác như vậy trắng ra nhìn chầm chằm Tô Huẩn xem, tùy theo đó là làm Tô Huẩn đổi hồi thường phục. Một lần nữa ra tới sau, Tô Huẩn đã khôi phục ngày thường trang điểm. Lễ váy cũng đã bị người hầu đóng gói hảo, cung cung kính kính ở một bên chờ. Không biết, có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương sao? Lý Tổng phất tay làm người hầu tiến lên, dò hỏi một chính thanh. Ân, không cần, đến lúc đó đem này đưa nhà ta chung tức khắc. Mục Chính Thanh rất là vừa lòng, lắc lắc đầu. Hai bộ lễ phục cùng nhau đưa qua đi sao? Lý Tổng lại lần nữa đích xác định. Mục Chính Thanh như một tiếng, tùy theo, cùng cái này Lý Tổng nói vài câu lúc sau, liền mang theo Tô Hẩn xuống lầu rời đi. Tô Hẩn giờ phút này nhưng thật ra có chút khó hiểu, không phải một kiện lễ phục sao, vì cái gì nói là hai kiện? Chính Thanh, hai kiện lễ phục sao? Ấn. Bởi vì... Ta cũng sẽ tham gia một chính thanh đương nhiên sẽ không nói, hắn kia kiện cùng Tô Bẩn kia kiện là nguyên bộ, cũng chính là trong truyền thuyết tình lữ trang, giống nhau tiểu dáng đa dạng, làm như vậy mục đích rất đơn giản. Ở ngày đó, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Tô Bẩn là của hắn, vô cản chấm nét không có bất luận kẻ nào có thể mơ ước, cũng không có bất luận kẻ nào có thực lực mơ ước. Tô Bẩn nhưng thật ra không có truy vấn, nghe thấy một chính thanh nói như vậy lúc sau, đó là gật gật đầu. Tiếp theo hai người tiến đến phía dưới ga ra lấy xe, vừa mới đi đâu cái cửa hàng không có đãi bao lâu thời gian, hiện tại thời gian như cũ còn rất sớm, bên ngoài màn đêm như cũ tất cả buông xuống, ban đêm kinh thành, xa hoa trụy lạc, náo nhiệt vô cùng. Ánh đèn lập lòe, dấu vết ở một chính thanh trên người, mà đầu của hắn đâu, lại là toàn bộ ẩn vào trong bóng tối, chậm rãi từ tối tăm trung ló đầu ra, một chính thanh nhìn tốt ẩn, mở miệng. Hôm nay ta là ngươi chuyên trách tài xế, cho nên, tiểu đoàn tử, đi chỗ nào, ngươi toàn quyền quyết định. Nghe một chính thanh những lời này, tô hởn nghĩ nghĩ, từ trong xe mặt ra tới, mở miệng nói. Như vậy, chính thanh, chúng ta cùng nhau tới làm một ít bình thường tình lữ chi gian thường thường làm sự tình đi. Hơi hơi ngây cả người, mục chính thanh tuy rằng không rõ tô hởn chỉ chính là cái gì, vẫn là thực thành thật từ bên trong xe đi ra, đem xe cấp khóa kỹ. Đặt ở bãi đỗ xe. Mỉm cười nhìn mục chính thanh, tô ẩn đôi mắt rất lớn, tựa hồ đem bốn phía sáng lạn ánh đèn đều chuyên trở ở chính mình trong mắt, có vẻ vô cùng lộng lấy mê người, khỏe miệng cong cong, mặt mày nu hòa, hướng tới mục chính thanh đi tới, duỗi tay nắm chặt mục chính thanh tay. Cùng với mười ngón tay đan vào nhau, mang theo mục chính thanh chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Chính thanh, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, đúng không? Bắt lấy mục chính thanh tay.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 chương 799 bọn cướp cướp bóc. Một cái nhỏ dài đĩnh bạt bóng dáng, một cái nhỏ xinh mảnh khảnh bóng dáng, dần dần kéo trường, tựa một đường làm bạn tương thủy, từ tuổi nhỏ đến thành niên lại đến bạch mộ, hai cái thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Tô bẩn cùng một chính thanh hai người từ cái kia tài chính phố buôn bán đi ra, gió đêm có chút hơi lạnh, thổi người thực thoải mái, hai người lện bức đều chậm gì gì, tựa hồ là ở hưởng thụ yên lặng, bốn phía người cũng không nhiều lắm Này giai đoạn thực thành ưu, chỉ có bụi cây đứng sừng sững ở lộ một bên, hơi hơi đông đưa. Không sai, tố bẩn hiện tại cùng một chính thanh rất đơn giản ở áp đường cái. Nhìn con đường phía trước, đen nhánh vô cùng, không có một tia ánh sáng, không biết đi thông nơi nào, cũng không biết sẽ có cái gì. Nhưng là bên người nàng có người này, tựa hồ liền rất an tâm, an tâm đến, cái gì đều không cần sợ hãi. Chính thanh, người nói mỗi người có phải hay không đều có bí mật. Tô tuổi gió đêm, đông nhiên mở miệng, dò hỏi một chính thanh. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật một chính thanh mở miệng, thanh âm thanh đạm. Như vậy ngươi có bí mật sao? Ngươi bí mật là cái gì đâu? Bí mật là giấu ở đáy lòng, nếu là nói ra, liền không gọi bí mật, bí mật của ta, chung có một ngày sẽ nói cho ngươi mộc chính thanh dôi tay, xoa xoa tô ẩn trên đầu tóc ái, đầu ngón tay hơi lạnh, lại chưa nhiều lời. Tô Hổẩn tùy ý một chính thanh bút vẽ đỉnh đầu tóc mái, an tĩnh xuống dưới. Lúc này, đống nhiên từ một bên cây tối trung nhảy ra ngoài một người, run run rẩy rẩy thân ảnh, trung niên bộ dáng, một đôi mắt che kín tơ máu, sắc mặt có chút tang thương tiểu tụy, môi cũng khô nước nhảy ra một chút tơ máu. Trên người ăn mặc một kiện màu xám nhạt tẩy trắng bệnh quần áo, trong tay hắn chủy thủ nắm chặt, run rẩy khoa tay múa chân, chặn lại ở Tô Hổẩn còn có một chính thanh trước mặt. Đoạn bóc. Có nghe hay không, đem trên người đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Tựa hồ là có chút tự tin không đủ, nói lên lời nói tới, có chút lấp bắp, trong tay trùy thủ càng là thiếu chút nữa muốn ngã xuống, phản ứng lại đây lại dùng sức nắm chặt, thanh âm tăng lớn, uy hiếp tô cùng một chính thanh hai người, cũng đồng thời vì chính mình thêm can đảm tử. Đứng ở tại chỗ, tô nhìn đối phương dáng vẻ này, vừa thấy chính là tay mới, trùy thủ đều lấy không xong. Đi đêm lộ thế nhưng gặp gỡ cướp bóc. Nhưng là không biết vì cái gì. Tô huẩn cảm thấy có chút thú vị. Nhìn đối phương, tường giả bộ một bộ thực sợ hai bộ dáng Nhìn đối phương, có chút khẩn trương. Đến gần rồi một chính thanh. Một chính thanh còn lại là cúi đầu nhìn thoáng qua Tô huẩn. Tựa hồ là đảo mắt liền biết được Tô huẩn suy nghĩ cái gì. Rất là phối hợp bảo vệ Tô huẩn. Không có hẻ răng. Khu khu, cái này nha đầu. Nhìn dáng vẻ, muốn hấu người. Vị này thúc thúc. Ngươi nói ngươi là cướp bóc sao? Chính là, ta còn là cái học sinh, trên người cũng không có tiền A. Tô ẩn thanh âm có chút hơi hơi run rẩy, nhìn cái này bọn cướp, một đôi mắt tròn xoe, thoạt nhìn rất là ánh nhuận tựa hồ liền phải khóc ra tới giống nhau, làm người vô cớ có chút mềm lòng, âm thầm đâu, Tô ẩn quan sát đến cái này bọn cướp tướng mạo, đại khái suy đoán tới rồi cái này bọn cướp gần nhất phát sinh sự tình. Không. Không có tiền cái này, bọn cướp trong tay trùy thủ thu thu. Thanh âm có chút nhục trí, tựa hồ rất là thất vọng. Ngược lại nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, lại lần nữa nâng lên trùy thủ, nhắm ngay một chính thanh cùng tô ẩn hai người, lại lần nữa mở miệng, ngự khí mạnh mẽ trở nên hung ba ba. Không có khả năng một phân tiền đều không có, các ngươi trên người có bao nhiêu tiền, liền đều lấy ra tới. Nói cách khác hắn nói xong những lời này, trong tay trùy thủ run rẩy một chút. Lại là dùng thực hùng ngự khí mở miệng, đối với Tô Hẩn mở miệng. Ta, ta sẽ giết các ngươi Thấy trong tay ta dao nhỏ không có. Tô Hẩn có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này bọn cướp, mở miệng. Chính là ta trên người thật sự không có bao nhiêu tiền, vị này thúc thúc, ta xem ngươi là lần đầu tiên làm như vậy đi. Ta tưởng khẳng định cũng là bị buộc bất đắc dĩ, liền tính là như vậy cướp bóc, cũng rất khó có thể gom đủ tiền thuốc men. Ngươi vì cái gì không đợi chờ ngày mai vẽ số kết quả đâu. Tô Bẩn khuyên bảo cái này bọn cướp, nàng vừa mới từ cái này bọn cướp tướng mạo thượng nhìn một phen. Cái này bọn cướp là một cái lương thiện người, mặt mày trung lộ ra thiện ý, chỉ là hắn gần nhất đâu. Không đi xa, trong nhà hoành tao đại kết nạ, phu thê cùng vị trí đã ưu ám nhiệt. Này thuyết minh, cái này bọn cướp một nửa kia đâu, đã qua đời, hơn nữa liền ở gần nhất, ở trên mặt con cái cung vị trí đâu cũng ngu ám không rõ, bịt kín một chút tám văn, khí trạch cũng rất là bệnh trạng. nhưng là đâu, cái này bọn cướp mệnh cung chỗ, mặt trên bao trùm hắc khí ở dần dần lui tan, này thuyết minh cái này bọn cướp vận khí dần dần chuyển biến tốt đẹp. hơn nữa ở hắn chân núi mũi chỗ, còn có tiền tài cung chỗ, đều thực hiện nhiên bắt đầu khôi phục màu sắc. hơn nữa đều thuyết minh, hắn kế tiếp muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. hơn phân nửa đâu, cái này bọn cướp nữ nhi sinh bệnh nặng. Theo cái này manh mối, tô ẩn tự nhiên là có thể đủ đại khái suy đoán ra cái này bọn cướp sự tình. Đến nỗi cái này tiền của phi nghĩa đâu. Tô ẩn liếc liếc mắt một cái cái này bọn cướp túi tiền trung, nét lộ ra một góc vẽ số. Đại khái chính là cái này. Nàng nhớ rõ cái này vẽ số đệ nhất danh giải thưởng là 100 triệu siêu cấp khen thưởng. Liền vào ngày mai vạch trần con số. Thầy tướng thầy tướng, giống nhau dựa tướng mạo quan chắc kham dư suy đoán. Mà một nửa kia còn lại là căn cứ chính mình nhìn ra tới, tới phòng đoán, đoán, giống nhau đều đoán 89 phần 10. Giờ phút này nhìn cái này bọn cướp bộ dáng, tôi vẫn biết, chính mình nói đúng. Tôi vẫn tự nhận là chính mình không tính là quá thiện lương, nhưng là chuyện nhỏ không tốn sức gì vẫn là nguyện ý bang. Hốn hồ vừa mới nàng phát hiện, ở cái này bọn cướp trên người, có cái nàng cảm thấy hưng thú đồ vật, cái này bọn cướp cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Hôm nay xem hắn động tác, chỉ sợ là bị buộc bất đắc dĩ lần đầu tiên làm như vậy. Ngươi, ngươi như thế nào biết cái này, bọn cướp giờ phút này nghiễm nhiên là kinh ngạc, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần hoảng sợ, trước mắt cái này nữ sinh là ai? Như thế nào sẽ biết hắn trước mắt sự tình, tiền thuốc men sự tình, cùng với hắn mua cái vé số? Đoán Tô Huẩn mở miệng, tiếp theo lại mở miệng nói, vị này thúc thúc, ngươi ngấm lại xem, nếu ngươi thật sự cướp bóc. Như vậy chẳng khác nào phạm tội, ngươi nguyện ý nhìn ngươi hải tử mất đi cha mẹ sao? Ai? Ta sống nhiều năm như vậy, thế nhưng còn không bằng một cái hải tử hiểu chuyện. Ta sai rồi, sai rồi cái này bọn cướp đang nghe thấy Tô hẩn nói lúc sau, sắc mặt phức tạp, tùy theo đối Tô hẩn có chút cảm kích, mở miệng. Cảm ơn các ngươi, kịp thời đem ta khuyên ta quay đầu lại, không có phạm phải đại sai, tiểu cô nương, không biết ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo.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 Cái này trung niên đại thúc trên mặt thực hiện nhiên hiện lên vài tia bối rối, tựa hồ không rõ tô huẩn chỉ chính là cái gì, hắn toàn thân nghèo vang lên khen, nơi nào có đáng giá đồ vật có thể làm đối phương nhìn chúng, xem cái này đứng ở cái này nữ hài tử bên cạnh nam nhân ăn mặc bất phàm, chỉ sợ thân phận không đơn giản, cũng không có khả năng nhìn thượng trên người hắn đồ vật đi, trần chờ một chút, nhìn nhìn tô huẩn đôi mắt, và nhuận có vẻ hết sức nghiêm túc, cũng không như là vui đùa lời. Nói, hắn đó là đem bàn tay tiến chính mình túi tiền trung, sơ soạn vài cái, cuối cùng lấy ra một cục đá, một viên cả người ngâm đen cục đá, còn có chính là một chương vé số. Hắn theo bản năng đem vé số chỉnh tới rồi tô hẩn trước mặt, thành thành thật thật mở miệng. tiểu cô nương, ngươi nói chính là cái này sao? Hắn mở miệng, giờ phút này nhưng thật ra lộ ra vài phần hàm hậu thành thật, đem vừa mới mạnh mẽ biểu lộ ra tới khí cấp thu liếm lên. Tô lắc lắc đầu, cười cười, nhìn cái này trung niên đại thúc mở miệng nói. Không, cái này vẽ số ngươi vẫn là chính mình lấy hảo, chờ ngày mai kết quả đi, ta muốn chính là ngươi trong tay kia viên màu đen cục đá, thúc thúc có thể cho ta sao? Cái này trung niên nam tử hơi hơi sừng sốt, có chút không có phản ứng lại đây, hắn nguyên lai cảm thấy chính mình trên người nhất đáng giá chính là này trương vẽ số, hắn dùng cuối cùng mới nguyên mua, có thể nói là hắn duy nhất gia sản. Mà này viên màu đen cục đá, bất quá là hắn tùy tay nhặt được, cảm thấy rất đặc thù. Hảo, hảo trung niên đại thúc lúc này mới phản ứng lại đây, có chút mộc nạp đem trong tay màu đen cục đá chỉnh cho Tô Bẩn, Tô Bẩn duỗi tay tiếp nhận, này viên cục đá, tiện lợi thành là xem hắn tướng mạo thù lao đi, tư cập này, Tô Bẩn nghĩ nghĩ, lại là mở miệng. Cảm ơn ngươi, nếu nhận lấy ngươi cái này cục đá, như vậy ta liền lại nhắc nhở ngươi một chuyện, một năm sau hôm nay. Ngươi tốt nhất ra cửa đi lại, sẽ gặp được ngươi trong cuộc đời quý nhân nếu ở trong nhà không ra đi, như vậy liền sẽ bỏ qua cái này đổi vận xoay người cơ hội. Mặt sau những lời này, tôi vẫn không có nói ra, điểm đến mới thôi, đến nơi đối phương có thể hay không nhớ rõ, như vậy liền hoàn toàn bằng vào cá nhân. Nôn tấn tại đây, này cũng coi như nàng bắt lấy cái này cục đá, cho cái này trung niên nam nhân nhắc nhở đi, người cắt có mệnh, nói xong những lời này. Tô ẩn đó là cùng một chính thanh rời đi. Ngược lại là cái này trung niên nam nhân có chút bối rối nhìn tô ẩn cùng một chính thanh rời đi bóng dáng, trong mắt có chút mê mang, vừa mới cái kia tiểu cô nương tuổi thức nhẹ, nhưng là nói chuyện lại rất là làm người tin phục. Hiện tại từ bỏ cướp bóc án, cũng chỉ có thể gắt gao tún tiền chính mình vẽ số, khát vọng nhỏ bé hy vọng, cái này tiểu cô nương thật sự có thể đoán trước đối. Thở dài một hơi, cái này trung niên nam nhân cầm chính mình trong tay tiểu đao, dần dần đi xa. Nhiều năm sau, đương cái này trung niên nam nhân biến thành thương giới một người đại lao khi, người khác hỏi hắn thành công nhân tố, hắn còn lại là lại lần nữa hồi tưởng hôm nay sự tình, thần thái sáng láng đôi mắt xương tràn ngập cảm kích, đêm hôm đó là hắn trong cuộc đời bước ngoặt, tiến thêm một bước bước vào địa ngục, Vĩnh vô xoay người ngày, lui một bước, tốt đẹp tương lai còn đang chờ hắn. Làm chuyện xấu chung quy chỉ biết hại người hại mình. Nghĩ sai thì hỏng hết, có lẽ liền tạo thành hai loại bất đồng kết quả. Tô ẩn cùng một chính thanh rời đi cái kia ưu tĩnh đường nhỏ đi ra, bên đường xa hoa trụy lạc ánh đèn chiếu rọi ở trên người. Tô ẩn còn lại là đem từ giữa năm nam tử chỗ nào lấy về tới cục đá quan sát một hồi lâu, lúc này mới thu vào chính mình túi tiền trung. Không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy may mắn phát hiện cái này, cái này còn muốn ít nhiều cái kia trung niên nam nhân. Cái này cục đá một chính thanh nhìn tô vẩn trong tay cục đá, tựa hồ biết là cái gì, ánh mắt dần dần gia tăng, tiếp theo nhìn về phía tô vẩn mở miệng nói. Người yêu cầu nó làm cái gì? Tô vẩn trong tay cái này cục đá chính là âm hỏa thạch, danh như ý nghĩa, tác dụng tự nhiên là đánh lửa. Cái này âm hỏa thạch chỉ có hai khối, hai khối xác nhập ở bên nhau, gõ, có thể đánh ra hỏa, cái này hỏa đâu, chỉ có thể bật lửa một cái đồ vẩn. Như vậy chính là trong truyền thuyết Luân hồi hương. Nhưng là cái này Luân hồi hương sử dụng lên. Tư cập này, một chính thanh mày, hơi hơi nhăn lại, không rõ tô ẩn yêu cầu cái này làm cái gì, có chút lo lắng nàng sẽ làm cái gì nguy hiểm sự tình. Tô ẩn lại là bất động thanh sắc đem cái này cục đá cấp thu hồi tới, lắc lắc đầu, nhìn một chính thanh đem chính mình đáy mắt chỗ sâu trong cân nhắc cấp thu liếm lên, ít nhất, nàng hiện tại yêu cầu làm sự tình, không thể bị sư huynh biết. Đôi tay tiến lên, câu lấy một chính thanh, chớp đôi mắt, tỏ vẻ không có gì sự tình. Không có gì à, ta chỉ là cảm thấy cái này cục đá thực đặc thù, cho nên liền kêu hắn đem cái này cho ta, tính làm ta cho hắn xem tướng mạo thủ lao, chính thanh. Không cần suy nghĩ, bồi ta cùng nhau chơi chơi đi, ngươi xem chỗ nào, chúng ta không bằng đi à ngươi đi dạo xem tô ẩn đành phải nói sang chuyện khác, không cho mộc chính thanh tiếp tục nói cái này. Tùy theo tùy tay liền chỉ hướng về phía phố bên một nhà cửa hàng, chỉ thấy nảy mặt trên viết tình thú. Nội y ủy ở cửa hàng. Cửa đứng một cái mãn chân trường mau hắn tử, bộ dáng có chút đáng khinh. Giờ phút này nhìn Tô Huẩn chỉ hướng về phía chỗ nào, có chút hưng phấn, không cấm muốn tiến lên mời chào Tô Huẩn cùng một chính thanh vào tiệm đi xem. Tô Huẩn mặt ngay mắt. Xúc đổ, cái gì đầm nhiên, cái gì nhã nhận lịch sự, giờ phút này chỉ có tràn đầy bị xét đánh trúng cảm giác. Nàng, nàng có phải hay không tùy tay chỉ sai rồi địa phương, giống như không khí trở nên có chút quỷ dị. Tô ẩn căn bản không dám ngẩn đầu xem một chính thanh biểu tình, giờ phút này nhất tưởng chui vào khe đất trung, vì cái gì tại như vậy phồn hoa trên đường cái, sẽ có một cái như thế rêu rao phong tao tình thú. Nội y cửa hàng khai ở chỗ này, an tĩnh. Tuy theo, Tô ẩn cảm giác cảm giác một chính thanh dần dần gần sát nàng thân mình. Một bàn tay đặt ở tô hửẩn khuôn mặt, vài phần lạnh băng hơi hơi độ vào, mang theo vài phần lạnh lẽo, tô hửẩn còn lại là dư quang năng đủ thoáng nhìn, Một chính thanh, kia mấy cây trắng non vươn dài, giống như bạch ngọc giống nhau tay dần dần gợi lên nàng tóc. Sau đó này đôi tay chủ nhân dần dần gần sát tô hửẩn, thanh đạm hơi thở, trong thanh âm mang theo vài phần nhỏ vụn ý cười, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt dám chầm mang theo vài phần diễn ngược trêu chọc, thanh âm trầm thấp, cực kỳ dễ nghe. Cho nên, ngươi thế nhưng có cái này hứng thú yêu thích. Tô ẩn nghe thấy được một chính thanh những lời này, chỉ cảm thấy sắc mặt anh một chút, trở nên nóng bỏng nóng lên, tựa hồ đỏ bừng, quay đầu, nhìn về phía một chính thanh vừa lúc đối diện một chính thanh đôi mắt, nhếch môi, một đôi mắt đại đại, có vẻ có chút vô tội, nàng cũng thật là thực vô tội a ai biết tùy tay như vậy một lòng tay, thế nhưng liền. Chính thanh, khu khu, kỳ thật vừa mới ta. Không biết hai vị yêu cầu cái gì, chúng ta trong tiệm đầy đủ mọi thứ, chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không, có chúng ta không có. Tô ẩn nói còn không có nói xong, liền bỗng nhiên bị người đánh gãy, nhìn về phía người nói chuyện, đúng là cái kia cửa hàng lão bản, giờ phút này vẻ mặt đáng khinh hưng thú bừng bừng đề cử sản phẩm. Đôi mắt đầu, khắc nghiễm nhiên dán ở Tô ẩn trên người. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì si bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hảo càng. Trưng 801 chỉ là không thích người khác mắng ngươi. Thấy cái này lão bản ánh mắt, một chính thanh nghiễm nhiên sắc mặt có rất nhỏ biến động, trong mắt ánh mắt sâu thẳm, phiếm vài phần lạnh leo, làm người cả người phát lệnh cảm giác, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú cái này lão bản, đi lên trước tới trực tiếp cả người hoành ở tô gần trước người, giống như nguy nga ngọn núi giống nhau, đem sở hữu không tốt, bất lợi đều cấp cản trở, cho người ta một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Cái này lão bản cảm giác được một chính thanh ánh mắt, thân mình cứng lại, trên mặt đống nhiên có chút sợ hãi. Hắn vừa mới cảm giác chính mình cả người có chút lánh, đống nhiên một trận rét lạnh, dường như chỉ cần hắn lại về phía trước bước vào một bước, như vậy liền không thể bảo đảm hắn, vẫn là như vậy hoàn chỉnh cảm giác nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, cái này lão bản đảo tam giác đôi mắt híp, hoán quá mức tới lúc sau, chỉ đương vừa mới chỉ là chính mình nào rất thôi, có chút vẩn đục trong mắt trung tán râm quang, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua mộc chính thanh, thấy đứng ở hắn phía sau tô ẩn, nét mặt biểu lộ vài phần khinh thường tới cười, vì được giọng nói giống nhau thanh âm mở miệng, tiểu ca lớn lên không tồi sao, vừa mới các ngươi không phải muốn đi ta trong tiệm sao, hiện tại vào đi ta sẽ làm các ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Ha ha! Ngăn ở nơi này lại như thế nào, ngươi cái này thân thể, để được sao? Hắn ánh mắt không kiên nghề gì ở một chính thanh quanh thân trên dưới, qua lại nhìn quét, cùng phía trước đối đái tô hẩn ánh mắt tương đồng, rồi lại bất đồng, lúc này đây, mang theo vài phần nóng cháy cùng dâm quang, tựa hồ thực hưng phấn, không hề che giấu, làm người rất là không thoải mái. Tô hẩn còn lại là nhìn không thấy phía trước tình huống, Nhưng là lại có thể nghe thấy người nam nhân này nói chuyện, thanh âm giống như vịt được giọng giống nhau, rất là khó nghe, còn mang theo vài phần đáng khinh cùng với. Biến thái cảm giác, có chút hình người biểu với tướng, hình, chỉ người này nội tâm là như thế nào, tương là tướng mạo, thanh âm, kỳ thật cũng coi như, xem như thanh tướng. Những mày, người này, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này láo bản, một chính thanh trong mắt lạnh hơn, mày hơi hơi nhăn lại, lại là không nói gì. Bởi vì trước mắt người này, không cần thiết lãng phí hắn thời gian đi cùng đối phương nói chuyện. Nhưng, một chính thanh như vậy, lại làm cái này lão bản cho rằng chính mình uy hiếp thành công. Trên mặt có chút rào rạt đắc ý, hắn dáng người cường tráng cực đại, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, mà trước mắt mục chính thanh tuy rằng thoạt nhìn so với hắn cao rất nhiều, nhưng là thân mình thật sự thoạt nhìn quá mức suy nhược, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là ma ốm, không được. đi lên trước tới. Cái này lão bản tính toán ra tay giáo hấn một chút mục chính thanh là lúc, lại là bỗng nhiên phát hiện, đứng ở chính mình trước mặt, cái kia gầy yếu nam nhân tiến lên đây, ở hắn còn không có thấy rõ thân ảnh là lúc, đồng nhiên đánh út lại trước người, theo sau liền cảm giác chính mình cánh tay, chân, giống như chặt đứt Sau đó ngã xuống trên mặt đất, nghiễm nhiên giống như phế nhân giống nhau. Hoàn thành này hết thể mục chính thanh đâu, dường như còn đứng tại chỗ, chưa từng động quá. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn cái này lão bản, cũng không nghĩ làm người ở bên nhau chuyển biến xấu. Một chính thanh trước nay chỉ có một cảm giác, không muốn nhiều lời vô nghĩa, như thế nào đều cảm thấy lãng phí thời gian. Quay đầu, nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau Tô ẩn, nhìn nàng mai con giống nhau ôn nhuận con người, rất là đáng yêu, còn mang theo vài phần nghi hoặc. Tựa hồ là không biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì, Tô ẩn muốn xem một cái một chính thanh phía sau, nhưng... Lại bị Mục chính thanh tay ngăn cản, hắn sờ sờ tô hởn đầu, nhu loạn nàng tóc, giờ phút này ánh mắt cùng mới vừa rồi rất là bất đồng, như cũ nhàn nhạt, nhạt, lại mang theo vài phần không hiện ra ôn nhu, thanh âm mất tiếng chấm thấp. Hảo, không có gì để xem, chúng ta đi thôi. Mang người đi ăn cái gì? Chính thanh, ta liền qua đi một chút được không? Lập tức lại đây, hắn. Hắn là không thể động đi căn bản tô hởn phòng trường. Vừa mới nghe thấy được cái này lão bản hét thảm một tiếng, hiện tại người cũng không có tiếng lên đây, như vậy chỉ có một loại khả năng, hắn đã bị mục chính thanh phế đi đánh ngã. Nguyên bản mục chính thanh cũng không muốn cùng ý, chính là không biết vì cái gì, nhìn tô ẩn cặp kia ướt rầm rề con người, linh khí động lòng người, hắn thế nhưng cảm thấy như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt nàng, thở dài một hơi, hắn mở miệng. Hảo, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Dứt lời liên theo tô ẩn cùng đi tới cái này lão bản trước mặt, chỉ thấy này sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có phía trước mang theo vài phần kiêu ngạo bộ dáng chỉ là ánh mắt như cũ làm người chán ghét thực, không kiêng nể gì, không biết sống chết quét ở tô ẩn trên người, đang xem thấy một chính thanh thời điểm, hiện tại dần hiện ra sợ hãi, sau đó chính là làm bộ tự tin bắt đầu mắng một câu. Nói cực kỳ khó nghe, nghe làm người như mày, là nhằm vào mục chính thanh mắng. Một chính thanh nhưng thật ra không có gì phản ứng, ngược lại là tô ẩn nghe cảm thấy trói thai cực kỳ, nàng không thích, người khác có thể mắng nàng, nàng hoàn toàn có thể lọc làm lơ rớt, nhưng là chính là không thích người khác mắng nàng để ý người. Tô ẩn đáy mắt chỗ sâu trong mạo hàng quang, cố tình trên mặt vẫn là đang cười, cười nịch ngợm đáng yêu, làn da tuyết trắng không rảnh, mắt đen đen nhánh, thoạt nhìn thuần lương vô cùng, cũng rất là hảo lựa gạt, một cái tinh xảo bút bê tây dương cảm giác. Rời không ra ánh mắt, cánh môi nhẹ nhàng nhấp, khoe miệng nàng mỉm cười độ cung càng thêm đại, tiếp theo mở miệng. Vị này đại thúc à, làm nửa cái y hề giả, ta cần thiết giúp ngươi trị liệu một chút, đôi mắt cùng miệng. Dứt lời, tố ẩn từ chính mình trên người túi tiền chung lấy ra bình thường châm bao, trực tiếp nhanh chóng đem mấy cây ngân châm chắt ở trên người hắn mấy cái địa phương, tùy theo thu hồi tay, rất là vừa lòng. Đã nghe không thấy hắn chửi rủa thanh còn có hắn kia làm người không thoải mái ánh mắt. Hiện tại quả nhiên khá hơn nhiều. Giờ phút này, cái này trên mặt đất lao bàn đầu, tay chân bị lộng gãy xương, đôi mắt cùng miệng bị tô hởn phế đi. Muốn một lần nữa nói chuyện thấy đồ vật chỉ sợ yêu cầu đã lâu thời gian. Hắn dương miệng, trên mặt đều là hoảng sợ biểu tình, biết vậy chẳng làm. Ác ma, trước mắt hai người kia chính là ác ma, cô y yêu thế, như vậy tới làm hắn. Tô ẩn mặt không đổi sắc xoay người, thấy đứng ở chính mình phía sau Mộc Chính Thanh, duỗi tay dắt lấy hắn, mỉm cười. Đi thôi, Chính Thanh. Ấn Mộc Chính Thanh gật gật đầu, tùy theo lại là mở miệng do hỏi. Vì cái gì đem hắn cấp lộng ách? Nghe thấy được Mộc Chính Thanh những lời này, Tô ẩn ngẩng đầu, nhìn Mộc Chính Thanh, cười vân đạm phong khinh mở miệng. Chỉ là không thích người khác mắng ngươi mà thôi. Chỉ là không thích người khác mắng ngươi. Mục chính thanh hơi hơi trong nhiên, kỳ thật vừa mới hắn căn bản đều không có để ý cái kia nam nói gì đó, căn bản là không có lọt vào ai, nhưng là liền như vậy một câu, tố ẩn lại là như vậy để ý. Chỉ là không thích người khác mắng ngươi sao. Mục chính thanh khỏe môi hơi câu, không biết vì sao, tâm tình trở nên cực hảo, xem ra hắn thật sự quá dễ dàng thỏa mãn. Chương 802 luận đồ tham ăn tự mình tu dưỡng. Mục chính thanh mang theo Tô ẩn đi tới một nhà loại nhỏ tiệm bánh ngọt, bởi vì Tô ẩn thích ăn đồ ngọt, mà cửa hàng này đồ ngọt bán thập phân hảo. sinh ý hòa bạo, Tô ẩn cùng Mục chính thanh tiến vào trong tiệm sau, liền điểm 2 phân canh trứng, hai phân cả dẹ mèo trà sữa, cùng với một phần khu rừng đen mộ tư tiểu bánh kem. Tiến vào trong tiệm, liền trực tiếp ngồi ở giữa cửa sổ góc vị trí, tương đối ưu tĩnh một ít, nơi này thực ăn tĩnh, mỗi tòa bàn ăn đều lấy một khối bản tử làm cách trở ngăn cách. Mà trên đài cao đầu, còn lại là giá một trận dương cầm, mặt trên ngồi một cái dương cầm sư, mỉm cười, vì đại gia đàn tấu khúc. Bên cạnh đàn vi ô lông tay tùy theo lôi kéo nhạc đệm, thanh âm rất là dễ nghe, Tô ẩn nghe ra tới, cái này kéo khúc, nhạc nhẹ. Thực thích hoàn cảnh như vậy, Tô ẩn mày dần dần thư hoan xuống dưới, chống cằm, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt một chính thanh, khuôn mặt lười biếng, khỏe miệng chảy một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tóc buông xuống ở trên mặt bàn cũng hồn nhiên bất giác. Nhìn ta làm cái gì một chính thanh dỗi tay đem tô hẩn đầu tóc cấp vén lên tới. Không có gì, chỉ là cảm thấy chính thanh rất đẹp tô hẩn nói vô cùng chân thành. Nàng sẽ không nói cho một chính thanh, nàng vừa mới là ngồi ở chỗ đó đếm hắn lông mi số lượng. Chỉ là đâu, nhìn nhìn, liền càng thêm cảm thấy này đôi mắt hết sức động lòng người. Hắn mặc dù không có cố ý, nhưng tô hởn vẫn là cảm giác. Cả người đều phải xa vào ở hắn ánh mắt chung. Hai vị khách nhân, đây là các ngươi đồ vật, thỉnh hưởng dụng lúc này, nữ hầu bưng khay, đem bên trong đồ vật cấp nhất nhất lấy ra tới, phân biệt bại ở Tô Huẩn còn có một chính thanh trước mặt, tùy theo lệ phép không lưng, chúc phúc Tô Huẩn cùng một chính thanh dùng cơm vui sướng lúc sau, rời đi. Tô Huẩn xuyên thấu qua tủ kính nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, cửa hàng này mặt khai ở phố xá sâm vất bên trong, bên đường người đến người đi. Thần sắc các không giống nhau, nhưng có giống nhau lại là tương đồng, phản phất thập phần bận rộn, bận rộn không có thời gian đi làm khác bất luận cái gì sự tình, dùng cái muông khơi vào một muông canh trứng, ngọt ngào lại không nhị. Chính thanh, ngươi nói, nhân sinh xuống dưới lúc sau, có phải hay không đều bắt đầu không ngừng bận rộn, hành tẩu, không thể đủ dừng lại, có lẽ một khi dừng lại, chính là ngày chết đã gần kề, tựa như thời gian, ngươi nói, thời gian có thể đảo ngược sao. Người, có thể trở lại quá khứ sao? Tô ẩn tựa hồ thực tùy ý mở miệng do hỏi Mục Chính Thanh, nàng đem nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt rời đi trở về, nhìn Mục Chính Thanh, trực tiếp đối diện hắn đôi mắt, tựa hồ là muốn từ hắn đôi mắt xưng nhìn ra cái gì, nhưng là lại cái gì cũng nhìn không ra, bởi vì Mục Chính Thanh đem chính mình chôn quá sâu, hắn đáy mắt chỗ sâu trong giờ phút này hiện lên mấy phần gợn sóng, nguyên bản nắm cái mông tay, thả xuống dưới. Trên thế giới không có có thể lùi lại thời gian, chỉ có không ngừng về phía trước tiến, không ngừng mất đi thời gian. "Hảo, đừng nghĩ nhiều." Mục Chính Thanh xoa nhẹ Tô Hoẩn đầu tóc, trực tiếp đem Tô Hoẩn nói vấn đề cấp một câu mang đi qua, cũng không có quá nhiều giải thích. Tô Hoẩn lại là thật sâu nhìn thoáng qua Mục Chính Thanh, "Không, có nhiều lời nữa." Nhìn lại liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, tùy theo đem bắt đầu câu được câu không ăn khởi đồ ngọ tới. Đương Tô đem chính mình canh trứng đều ăn xong rồi sau, Lại phát hiện một chính thanh trước mắt đồ vật, giống nhau chưa động toàn bộ hành trình tựa hồ đều là ở lặng im nhìn nàng mà thôi. ngẫu nhiên đâu nhìn xem ngoài cửa sổ, tựa hồ là nghĩ đến Tô Hẩn vừa mới lời nói. Chính thanh, người không ăn sao? Tô Hẩn liếc liếc mắt một cái một chính thanh trước mặt đồ vật. Hắn lác lắc đầu, đem cái muông cầm lấy, đào ra một cái muông canh trứng, nhìn trước mặt Tô Hẩn, mở miệng nói. Ta không yêu ăn đồ ngọt, tới, ăn một ngụm. Tô thực nghe lời hé miệng, trận tròn mắt nhìn một chính thanh, miệng tiếp theo một chính thanh cái muông chung canh trứng, khỏe miệng cong cong, đôi mắt hơi hơi meo lại tới, giống như một con bị người quyển dưỡng miêu mễ, ăn tới rồi thích đồ ăn, tâm tình thực hảo, thực vui sướng. Kỳ thật canh trứng hương vị đều là giống nhau, cũng không có cái nào càng tốt ăn chi phần, nhưng, đại khái là bởi vì hắn uy đến, cho nên tâm tình phá lệ hảo đi, cảm giác hương vị cũng phá lệ độc đáo con muốn tô ẩn đôi mắt mai con giống nhau vánh nhuận trong sáng nhìn một chính thanh, đáng yêu đến cực điểm, dứt lời, mì môi, nhìn ở một chính thanh phía trước cái kia chô cô lết bánh kem, một bộ chờ đợi cho an bộ dáng Khoe môi hơi hơi gợi lên, một chính thanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thân thủ vì no trước mắt cái này vật nhỏ là một kiện rất có cảm giác thành tiểu sự tình, nhìn nàng ăn cái gì vui vẻ bộ dáng chính hắn cũng có chút bị này cảm nhiễm, nghe tô ẩn chỉ huy. Mộc Chính Thanh đảo một muỗng chocolate mousse bánh kem, lại lần nữa đưa vào Tô Hoẩn trong miệng. Tô Hoẩn cũng là thật đánh thật đồ tham ăn, đồ ngọt ai đến cũng không cự tuyệt, đưa vào trong miệng, một bộ hết sức thỏa mãn bộ dáng. Trước mắt này đó đồ ngọt cũng phần lớn vào Tô Hoẩn bụng trung, nét Mộc Chính Thanh cũng đình chỉ cho ăn, nhìn Tô Hoẩn bộ dáng, trong mắt mang cười, chỉ chỉ Tô Hoẩn gương mặt, mở miệng nói: "Ngươi xem, ngươi khỏe miệng." Nghe ngôn Tô Luẩn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phản quang pha lê, mặt trên rõ ràng có thể thấy được hiện ra ra nàng hiện tại bộ dáng, gương mặt bên đứng một ít hát chocolate, còn có bơ, cả người thật giống như là ăn vụng đồ vật tiểu hoa miêu giống nhau. Thấy vậy, Tô Luẩn vừa mới tưởng thuận tiện đem khỏe miệng chocolate lộng rất thời điểm. Mục chính thanh bàn tay đi lên, đặt ở Tô Luẩn khẽ miệng, ngón cái nhẹ nhàng một chọn, đem này chocolate còn có bơ cấp lao đi nháy mắt, Tô Luẩn đầu lưỡi đồng thời rũ ra tới. Không cẩn thận đụng phải một chính thanh ngón tay, hai người động tác cơ hồ là đồng bộ, tôi ẩn xử lý cái này khỏe miệng chocolate biện pháp cũng đơn giản thô bạo, liếm rớt, đây là này không có liếm rớt chocolate, ngược lại liếm tới rồi sư huynh tay. Thân mình hơi hơi cứng đờ, một chính thanh ánh mắt dần dần sâu thẳm, có chút không được tự nhiên, làm bộ vô tình dùng bên cạnh khăn giấy đem chính mình trên tay chocolate còn có bơ cấp lau, nhưng là vô luận hắn như thế nào làm bộ bình tĩnh. Nhưng là tâm lại vẫn là nổi lên còn sóng. Tô ẩn tự nhiên cũng là làm bộ không có bình tĩnh, trong lòng nói cho chính mình, vừa mới bất quá là ảo giác mà thôi, luận đồ tham ăn tự mình tu dưỡng, nàng lực chú ý, không nên là điểm tâm ngọt mặt trên sao. Đại khái là tự mình thôi miền tương đối thành công, Tô ẩn cũng liền không cảm thấy có cái gì, nhìn trước mắt đồ ngọt cũng ăn không sai biệt lắm, liền đối với trước mặt một chính thanh mở miệng, tính tiền sau. Hai người tùy theo rời đi nhà này tiệm bánh ngọt. Tô Bẩn không biết chính là, hôm nay lúc sau, một chính thanh nhiều hạng nhất yêu thích, như vậy chính là cho ăn quyển giữa nguy no nàng, nhìn nàng ăn no sau thỏa mãn biểu tình. Trong lòng, cái loại này cảm giác thanh thiểu, rất kỳ quái. Ngày thường chính mình mặc kệ hoàn thành, cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ đều không có cảm giác được cái loại này cảm giác thanh thiểu. chương 803 Mai Phủ Cám Sát Từ cái nào điểm tâm ngọt nhà ăn ra tới sau? Tô ẩn cùng một chính thanh hai người đó là dọc theo bên đường đi, đi một chút nhìn xem, tùy theo liền đi tới phía trước rừng xe Gaza ra hạ, chuẩn bị lái xe về nhà thời gian đã là không muộn, tô ẩn không nghĩ dương mai lo lắng. Gaza u ám, không có một bóng người, giờ phút này chỉ có tô ẩn cùng một chính thanh hai người, một chính thanh đứng ở tô ẩn bên trái, nắm tô ẩn tay, đồng nhiên nện bước đình trệ, không hề về phía trước, mà là tốn chứ tô ẩn đến chính mình phía sau. Tựa hồ nói một câu cái gì, miệng khẽ nhúc nhích, sinh cũng chỉ có tô hẩn có thể nghe thấy, tùy theo, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn trước mắt, lại lần nữa về phía trước đi lại vài bước, tựa không chỗ nào phát hiện, hắn trên chân dày, cục cục cục, dẫm lên trên mặt đất rung động, một bước hai bước, tựa hồ là đánh ở người trái tim phía trên, cá nhân một loại lớn lao áp lực, còn có gấp gáp cảm, cả người dần dần dung nhập bãi đỗ xe hát tối tăm bên trong, bùng trong nháy mắt, Tô ẩn từ Mục Chính Thanh phía sau ngồi sổm xuống thân mình, thân hình cực kỳ nhanh chóng lăn vào một cái tương đối ẩn nấp vị trí, một chiếc màu đen Audi xe xe phía dưới, sau đó từ xe phía dưới nhìn bên ngoài tình huống, mới vừa rồi đi hảo hảo, Mục Chính Thanh đông nhiên dừng lại bước chân, chỉ nói một câu nói, làm nàng đợi lát nữa cảm giác hắn bước chân lại lần nữa đình trệ, liền lập tức trốn vào xe phía dưới, Tô ẩn thực tin tưởng Mục Chính Thanh, cũng không có hỏi. Nhiều! hiện tại loại tình huống này tất nhiên là xuất hiện cái gì vấn đề. Thủy theo, mục chính thanh nhìn trước mắt, từ chính mình bên hông móc ra một phen màu đen xuống lục nhìn trước mặt trống trải địa phương, thanh âm trầm thấp, mở miệng nói. Ra tới, thanh âm rơi xuống, không có phản ứng, mục chính thanh banh sắc mặt, trong tay thương lên đạn, bay thẳng đến chỗ nào đó đánh một thương. Tiếp theo, một bóng hình có chút chật vật né tránh, hiện ra thân hình, trên người ăn mặc toàn hắc, khè môi dơ lên. Tựa hồ một chút đều không thèm để ý vừa mới một chính thanh kia một thương, giờ phút này ý cười giạt rào nhìn một chính thanh, đôi tay sắc nhập, bạch bạch bạch, bắt đầu vỗ tay, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, hương ý còn có vài phần sắc ý. Ha ha, Mục chính thanh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, không bình thường đâu, nhanh như vậy liền phát hiện ta, ta còn tưởng rằng chính mình che giấu thực hảo đâu cái này hấp y ở nam nhân nói xong, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mạo hàn ý còn có sắc khí, tiếp theo khỏe miệng dơ lên càng vì lợi hại, liếc liếc mắt một cái tô hởn phía sau, dần dần rời đi, nhìn về phía tô hởn sở tránh né địa phương, tựa hồ phát hiện cái gì mới là sự tình giống nhau. Cái này hắc ý đi nam nhân trong tay thình lình cầm một thanh áo. Glock 17 9mm xuống lục, Cách lỏ cờ 38. Glock 17 chủ yếu đặc điểm thức, toàn thương cờ lạc tiệm kiện nhiều, chất lượng so nhẹ, bảo hiểm cơ cấu đầy đủ hết. Động tác đáng tin cậy, chiến thuật sử dụng tính năng hảo, toàn trường 188mm, cao, khoan 30mm, giờ phút này trôi này thường cửa động thượng trang bị ống giảm thanh, đối diện chuẩn mục chính thanh sở trạm vị trí, làm như chỉ cần mục chính thanh một di động, viên đạn liền sẽ xuyên qua mục chính thanh ngực. Ta hôm nay tuổi hồ còn gặp chuyện thú vị. Không nghĩ tới, đường đường mục gia nhất năm thân hữu vì con thiếu, từ trước đến nay ngoại giới nghe đồn. Bên người cũng không dính nữ xác, hôm nay bên người thế nhưng có cái nữ nhân, đây chính là một cái đại tin tức. Yên tâm, hôm nay ngươi chết ở chỗ này lúc sau, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ bên cạnh ngươi nữ nhân kia. Cái này hắc y ghi nam nhân đi lên trước, giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhanh chóng khấu động có súng, trong tay viên đạn bay nhanh hướng về một chính thanh nơi vị trí bay qua đi, tại đây đồng thời, từ bên cạnh mấy chỗ xe bên. Dần hiện ra vài đạo an mặc màu đen quần áo thân ảnh, trong tay đồng dạng nắm cách lọ cỡ 38, Glock 17 xuống lục, đồng thời hướng tới Mục Chính Thanh bắn ra viên đạn, cơ hồ là đem Mục Chính Thanh đường lui đều cấp phong kín. Đây là một hồi thiết kế cực hảo mai phủ, có người biết Mục Chính Thanh hành tung, hơn nữa phái người tại đây mai phủ giám sát, Tô Bẩn rốt cuộc minh bạch Mục Chính Thanh làm chính mình nằm ở xe hạ nguyên nhân, nếu nàng vừa mới đứng ở chỗ đó không chỉ có sẽ bị trở thành sống biêng ngắm còn sẽ liên lụy một chính thanh, khiến cho hắn vô pháp triển khai thân thủ, bị trói buộc. Tâm bùn bùn nhảy, tô bẩn cảm giác tâm đều phải nhảy đến cổ họng, nghẹn muốn chết, nàng tin tưởng sư huynh, sư huynh nhất định có thể tránh thoát đi. Chỉ thấy đứng ở trung ương bị trở thành sống bia ngắm một chính thanh, nên đón thượng bốn viên bay về phía hắn viên đạn, tựa hồ có thể nắm giữ cái này viên đạn phi hành quỹ đạo giống nhau, thân hình cực nhanh bắt đầu tránh né, thân ảnh căn bản khó có thể bắt giữ đến. Một quả viên đạn tự hắn phát gian gặp thoáng qua, cái khác viên đạn cũng là như thế, tại đây đồng thời, một chính thanh trong tay cũng không nhàn rỗi, Đôi tay đều nắm một khẩu súng lục, khấu động có súng, hướng tới hai bên, thịch thịch thịch khai mấy thương, ngay sau đó ba cái thân ảnh ẩm ẩm ngã xuống đất. Duy nhất còn đứng chỉ có ban đầu cùng một chính thanh nói chuyện cái kia hắc y, y. hề nam tử, chẳng qua đâu, hắn trong tay đã không có thương, nét thương rơi trên mặt đất, mà hắn tay, đã bị cực hảo thương pháp. Đánh gây gân cốt. Người. Người cái này hắc y gì nam tử không nghĩ tới. mục chính thanh thế nhưng phát rất tới. Bọn họ tới bốn người. Hắn ngay từ đầu là cố ý phát ra động tĩnh. Làm mục chính thanh phát hiện hắn. Rồi sau đó lại thừa dịp mục chính thanh chưa chuẩn bị. Bốn người toàn đồng thời nổ súng. Tuy là thần tiên. Chỉ sợ cũng vô pháp tránh né viên đạn tốc độ còn có quỹ đạo đi. Nhưng là. mục chính thanh lại né tránh. Ngắn ngủ một giây chi gian bắt giữ tới rồi viên đạn phi hành quỹ đạo hơn nữa ở viên đạn phóng tới phía trước né tránh còn đồng thời nổ súng đem thủ hạ của hắn cấp đánh chết này này không phải người này mẹ nó là người hẳn là có tốc độ cùng thương pháp sao mục chính thanh còn lại là nhàn nhạt nhìn cái này hắc y rìa nam nhân trong mắt cũng không gợn sóng đối hắn mà nói này chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi trước mắt người nam nhân này là người khác chụp tới giết hắn đi lên trước Cử thượng lâm hạ nhìn cái này đã quỷ giảm xuống đất sát thủ, một chính thanh trong tay thương trực tiếp chỉ ở hắn trên đầu mặt, ánh mắt lãnh đạm, mở miệng, vô cùng ngắn gọn. Ai phái ngươi tới, nói. Ngừng đầu nhìn thoáng qua cái này một chính thanh, cái này hắc y li nam nhân biết chính mình trốn bất quá vừa chết, nhìn thoáng qua Mục chính thanh, lắc lắc đầu, mở miệng. Không thể không nói, ta quá coi thường ngươi, nhưng là, sát thủ là chưa bao giờ sẽ nói ra cố chủ là ai lúc này đâu, tô hẩn cũng từ bên trong xe ra tới, đi tới một chính thanh bên cạnh, nhìn cái này sát thủ, đang định mở miệng thời điểm, cái này sát thủ đống nhiên trong mắt ánh sáng vừa động, nhào qua đi, đem tô hẩn trực tiếp bắt lấy, chắn chính mình trước mặt, không có bị thương, cái tay kia trực tiếp véo ở tô hẩn trên cổ, tựa hồ là chỉ cần dùng một chút lực, liền có thể đem tô hẩn cổ cấp vặn gãy. hiện tại, vuông người trong tay thường bằng không ta liền lập tức đem nàng cổ vặn gãy. Chương 804 thuần lương vô hại lọ ly. Nghe cái này Hắc Y sát thủ nói, Mục Chính Thanh nắm chặt trong tay súng lục, cho mày, đáng chết, thế nhưng sẽ làm tiểu đoàn tử bị hắn cấp bắt được, trong mắt mang theo hàn quang còn có sát ý, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là có chút bình đạm, hiện tại còn lại là nổi lên sát ý, hắn không nên chạm vào nàng. Ngươi muốn thế nào, Mục Chính Thanh mở miệng, trong tay thương chậm rãi hướng tới mặt đất phóng đi, lúc này đâu? Bị cái này H.I.D. Nam tử bó thiết hầu tô hồn đầu, còn lại là cực kỳ chấn định liếc liếc mắt một cái cái này H.I.D. Nam nhân. Căn bản trước mắt thô sơ giản lược phán đoán, hắn đặt ở trên mặt đất cái tay kia đang ở hơi hơi run rẩy, hẳn là không có chút nào sức chiến đấu. Chỉ có véo ở nàng miết hầu thượng này chỉ tay tương đối có uy hiếp, bất quá không quan hệ. Tô hồn trong mắt ám mang hơi hơi chớp động. Ngược lại đổi thành một loại có chút sợ hãi run bẩn bật thanh em đối với cái này hắc ý sát thủ xin tha. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đừng! Đừng giết ta! Nghiễm nhiên một bộ nhát gan khiếp nhược tiểu nữ sinh bộ dáng, cũng khiến cho người thả lỏng cảnh giác. Nguyên bản cái này hắc ý sát thủ nghĩ có thể bị cái này một chính thanh coi trọng nữ nhân chỉ sợ không đơn giản, vẫn luôn thần kinh căng thẳng đề phòng tô hẩn sẽ làm cái gì? Hiện giờ nghe thấy được Tô Quận này thanh hơi hơi run rẩy, tràn đầy sợ hãi xin tha thanh âm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí mang lên vài phần kinh miệt. Xem ra cái này một chính thanh chỉ thường thôi, coi trọng nữ nhân cũng cư như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, liền thả lỏng một chút cảnh giác, hết sức chăm chú chú ý cái này một chính thanh. Tô Quận đã nhận ra cái này sát thủ thay đổi, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nàng cũng không phải là ăn chay. Vừa mới thật là nhất thời không có phòng bị đến, nhưng là, nay cũng không ý nghĩa, nàng bị bắt ở, liền phải trở thành đợi làm thịt sân dương. Một bàn tay bất động thanh sắc dựa sau, cách đó không xa, là cái này sát thủ rơi xuống thương. Hảo, hiện tại, lập tức, người không nghĩ nàng bị thương nói, liền cái này hắc y sát thủ nhìn một chính thanh đã đem thương đặt ở trên mặt đất, đang muốn nói chuyện, lại đống nhiên cảm giác chính mình huyệt thái dương đột nhiên chợt lệnh. Một thanh tối ôm súng ống chỉ vào ở hắn trên đầu, mà cái này cầm súng ống đúng là hắn vừa mới buông để phòng tâm Tô ẩn. Ngươi cảm thấy là ai bị thương đâu. Thiên sinh Tô ẩn có chút lạnh lẽo thanh âm ở cái này sát thủ bên thai vang lên, sát thủ quay đầu, liền thấy Tô ẩn mỉm cười, chút nào nhìn không ra một chút ít sợ hãi, cầm súng ống tay cực kỳ ổn thỏa, trong mắt mang theo vài phần lạnh băng, nhưng cố tình lại cười cực kỳ điểm mỹ, làn da trắng non vô cùng liền dường như một con thuần lương vô hại lọ ly. Chính là thật sự thuần lương vô hại lọ ly sẽ như vậy dùng thương chỉ vào hắn, còn mặt không đổi sắc sao. Mục chính thanh cũng đồng dạng lại lần nữa nhặt lên trên mặt đất thương, chỉ vào người nam nhân này. Lúc này đây, cái này sát thủ sắc mặt là thật sự trắng. Hắn nhìn trước mắt Mục chính thanh còn có tố ẩn, hầu một trận co rút lại, mở miệng. Ta! Ta nói cho các ngươi là ai? Hắn vừa mới mở miệng, mục chính thanh trong tay có súng lại là trực tiếp gõ vang, bắn vào người này đầu trung, sau đó hắn mở to hai mắt, chết không nhắm mắt ngã xuống, tựa hồ không rõ vì cái gì, vừa mới mục chính thanh không phải hỏi hắn là ai phái hắn tới sao. Cái này đáp án có lẽ cái này hắc y sát thủ vĩnh viễn cũng tưởng không rõ, không biết, bởi vì hắn đã chết. Hiện tại, ta không cần nghe xong. Mục chính thanh nhàn nhạt mở miệng, Đem thương cấp một lần nữa thu hồi trong tay. Hắn ngay từ đầu thật là muốn dò hỏi ra là ai phái hắn tới. Chính là người này lại thật sự không nên bóp chặt tô cổ. Đem tô làm còn tin uy hiếp hắn. Quay đầu lại, nhìn về phía tô vẩn. Ánh mắt rốt cuộc hòa hoán một chút. Sờ sờ tô vẩn cổ. Mặt trên bởi vì cái kia hắc y lìa sát thủ. Có một đạo màu đỏ ngân ấn. Hết sức chói mắt bắt mắt. Tiểu đoàn tử. Chúng ta đi thôi hắn vẫn chưa nhiều lời. Nhìn nhìn chung quanh chiếc ở trên mặt đất bốn người còn có nơi xa mục chính thanh dừng lại kia chiếc màu đỏ phe ra gì trong lòng có chút nghĩ hoặc không cấm mở miệng dò hỏi mục chính thanh chính chính thanh nơi này làm sao bây giờ còn có chúng ta không đi lái xe sao lắc lắc đầu mục chính thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút một mảnh hỗn độn bãi đậu xe mở miệng thanh âm có vẻ rất là bình đạo. không quan hệ đợi lát nữa ta sẽ làm người tới xử lý nơi này Đến nỗi, chiếc xe kia, chỉ sợ đã không thể đụng vào. Nói tới đây, một chính thanh cả người nguyên bản quanh quần quỷ khí lạnh lẽo càng vì nồng đậm, khiến cho tô ẩn cũng không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh, nàng nhìn nhìn chiếc xe kia. Sư Minh nói như vậy nói, như vậy cái này xe chỉ sợ là... bị người động tay động chân. Ân bom, xe một phát động đã nổ mạnh một chính thanh liếc liếc mắt một cái chiếc xe kia sau, không hề nhiều lời. Cùng Tô Hẩn cùng đi ra cái kia bãi đỗ xe, đánh tiếp điện thoại, làm người tới xử lý tình huống nơi này, thuận tiện phái xe tới đón bọn họ. Lúc này trong quá trình chờ đợi đâu, một chính thanh cùng Tô Hẩn liền đứng ở bên đường, phía trước là kinh thành nhất phồn hoa tài chính phố, vổ cản sụ chấm nét mặc dù đã đã trễ thế này, nhưng... Đi dạo phố người lại một chút ít cũng không có thiếu, gió đêm hơi hơi phất quá, thổi tới Tô Hẩn trên người có chút lạnh. Một chính thanh đem chính mình áo khoác ở, khoác ở tô ẩn trên người, tùy theo, một lần nữa nhìn về phía phía trước, trầm mặt không thôi. Tô ẩn đem một chính thanh che đậy ở chính mình trên người quần áo gom lại, mặt trên còn mang theo vài tia một chính thanh trên người hương vị nhiệt độ cơ thể, cùng với nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, tiến lên, tô ẩn nhìn một chính thanh tựa hồ tâm tình không tốt, không cấm mở miệng. Chính thanh, người biết hôm nay chuyện này là ai? An bài sao? Nàng có dự cảm. Một chính thanh là biết đến, ít nhất có thể đại khái suy đoán ra tới. Ta phụ thân ca ca, ta thân bà bá. Mục chính thanh khi nói chuyện mặt vô biểu tình, trong thanh âm cũng không có một chút ít cảm tình phập phòng đang nói, đạm nhiên vô cùng, tựa hồ chết lạng, thật giống như là đang nói một ít cùng chính mình không quan hệ người giống nhau. Hôm nay sự tình, mặc dù cuối cùng cái kia sát thủ không có nói, hắn lại cũng đại khái có thể đoán được, sẽ làm như vậy, đương nhiên chỉ có một gia hắn bà bá. Vì cái này người thừa kế thân phận. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi Tô Bẩn thấy Mộc Chính Thanh có chút dầu gì không vui bộ dáng, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng biết Mộc ra bên trong phân liệt vẫn là rất lợi hại, vì tranh đoạt Mộc ra người thừa kế thân phận, chỉ sợ không ăn ổn, chính là lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ như vậy. Mộc Chính Thanh nghe thấy được Tô Bẩn có chút cay chắt xin lỗi, đống nhiên quay đầu, nhìn Tô Bẩn, cười, cong cong khỏe miệng, xoa Tô Bẩn đầu. Thanh âm trầm thấp ám ách, mở miệng. Nhà đầu đốc. Hắn như thế nào sẽ vì những người đó thương tâm? Hắn dầu dĩ không vui nguyên nhân, chỉ là có chút hối hận, vừa mới không có bảo vệ tốt tốt ẩn. Cũng may nàng không có việc gì, nếu là nàng có việc, như vậy mộc ra mấy người kia, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Trưng 805 hướng ra tiệc tối sắp mở màn. Không có chờ bao lâu, xe liền tới. Có mấy người tiến vào bãi đỗ xe nội bắt đầu xử lý chuyện này, Lâm còn lại là lai xe, chở Mục Chính Thanh còn có Tô Hẩn rời đi nơi này. Xe đầu tiên là đem Tô Hẩn đưa đến ra, đứng ở tiểu khu cửa, Mục Chính Thanh cũng tùy theo xuống xe, làm Lâm ở cửa chờ, hắn còn lại là đưa Tô Hẩn tiến vào tiểu khu, đem Tô Hẩn trực tiếp đưa đến cửa, Tô Hẩn đem chìa khóa cắm vào lô khóa sau, quay đầu lại nhìn về phía Mục Chính Thanh, mở miệng, ngủ ngon. chính thanh Ngủ ngon một chính thanh hướng tới Tô Huẩn xua tay, thẳng đến thấy Tô Huẩn tiến vào phòng sau, lần này xoay người rời đi, một lần nữa ngồi vào bên trong xe rời đi. Tô Huẩn về tới trong nhà, phát hiện trong nhà đèn vẫn là sáng lên, hiện tại đại khái là 10 giờ tả hữu, phòng khách, Dương Mai cùng Tô Kiến Trương hai người đều ngồi ở trên sofa xem TV, giờ phút này thấy Tô Huẩn tiến vào, Dương Mai từ trên sofa đứng dậy, nhìn Tô Huẩn, mở miệng do hỏi. Bẩn bẩn. Ăn cơm sao? Tô Bẩn gật gật đầu, nhìn thoáng qua dương mai còn có tụ kiến trường, đại khái nói vài câu lúc sau, liền đi rửa mặt một chút, về tới chính mình trong phòng, cả người đều mềm mại ghé vào trên giường, đầu đầu, trực tiếp chôn ở ổ chăn chung thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình đầu có chút hỗn loạn. Đại khái là gần nhất sự tình quá nhiều. Hướng ra tiệc tối thời gian đã mau tới rồi, đến lúc đó, nàng liền đem thật sự muốn cùng lâm ra chính diện giao phong còn có sư phụ hôm nay theo như lời nói nàng nâng lên chính mình tay đống nhiên lại nghĩ tới lúc trước gặp được nam nhân kia hắn một cây tóc hóa thành một cây cái này màu bạc vòng tay thoát cũng thoát không dưới lạc, chính là cái này đến tột cùng có tác dụng gì đâu còn có cái kia cho nàng hộp gỗ hiện tại trước sau cũng vô pháp mở ra cuối cùng chỉ có thể đủ đặt ở trong ngăn kéo không có động qua còn có rảnh thanh từ sự tình lần trước lúc sau không thanh liền không còn có hiện quá thân ảnh Thậm chí đã không có chút nào động tĩnh, dường như thật sự ngủ say xuống dưới, nhưng... Không được, nàng cần thiết muốn đem không thanh đánh thức, một cái là bởi vì không thanh bởi vì cứu nàng mới như vậy, còn có một cái đó là, không thanh, nhất định biết về sư huynh sự tình, bọn họ chi gian nhất định có nào đó liên hệ. Chỉ là đâu, hiện tại không thanh ký ức còn không có khôi phục thôi. Càng giống càng loạn, đơn giản, tốt ẩn liền không nghĩ, thật dài thở dài một hơi vò lên thân mình, cầm quần áo cấp thời ra, chui vào ổ chăn chung, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ rồi. Một đêm vô mộng, Tô Hẩn tỉnh lại là lúc, hướng diệt lục xe đã ở tiểu khu dưới lầu chờ Tô Hẩn. Hướng diệt lục lên lầu, trong tay dẫn theo hai túi đóng gói tinh xảo hồi quà, dương mai từ phòng bếp ra tới, có chút nghi hoặc nhìn hướng diệt lục, tựa hồ là khó hiểu, mở miệng nói. Tiểu lục, ngươi trong tay cái này là cái gì? Cô cô, cái này đâu? Là ra ra cùng mãi ngoại nghĩ các ngươi hẳn là cũng không có chuẩn bị lễ phục, cái này đâu, làm thiết kế sư chuyên môn chế tác lễ phục, đến yến hội kia một ngày xuyên. Hướng diệt lục mỉm cười mở miệng, thuận tiện đâu, đem chính mình trong tay hộp quà giao cho dương mai trong tay, nhìn vừa mới ăn xong bữa sáng tốt ẩn, mở miệng nói. Vừa nguồn phải thử một chút xem Nga, vừa người không hợp thân. Cũng lục ca ca, ta không cần Nga. Ta đã có lễ phục Tô Vẩn đem trên mặt bàn sữa bò một ngụm uống sạch sẽ, ngay sau đó đôi hướng diệt lục mở miệng nói, nàng sắc thật là có lễ phục, chính là đêm qua một chính thanh đưa cho nàng kia bộ lễ phục, nàng thức thích, cũng đúng là chuẩn bị ở trong yến hội xuyên cái này. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, hướng diệt lục hơi hơi ngây ra một lúc, đảo cũng không hề nhiều lời, tùy theo đâu, chờ Tô Vẩn ăn xong rồi bữa sáng, hướng diệt lục liền đưa chứ Tô hẩn đi trường học, lúc sau đâu chính mình còn lại là đi vội sự tình. Trong trường học mặt không khí như cũ là như vậy có chút kỳ kỳ quái quái, bất quá tô ẩn nhưng thật ra như cũ thói quen, không muốn cùng không hề liên quan người lãng phí chính mình tâm lực cùng miệng lưỡi theo sau mấy ngày đầu, tô ẩn đều quá không sai biệt lắm, bình bình đạm đạm, đi học cùng một thanh ly tâm sự thiên, tan học về nhà nhìn xem thư, nghiên cứu nghiên cứu tướng thuật linh tinh. Cứ như vậy, đảo mắt liền tới rồi hướng ra tiệc tối kia một ngày. Bởi vì tiệc tối thời gian là định chế ở buổi tối 7 giờ sau cử hành, mà cử hành địa phương không phải địa phương khác, đúng là hướng ra nhà cửa nội. Lúc này đây, hướng đình nhạc phải hướng toàn kinh thành người tuyên bố giới thiệu, dương mai là hắn thân sinh nữ nhi, vài thập niên trước mất tích nữ nhi, còn có Tô Bẩn, còn lại là chính mình thân ngoại tôn nữ, mà hắn hướng đình nhạc, ai chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, hộ chi như lòng bàn tay Minh Châu. Tô Bẩn tin tưởng, hôm nay buổi tối thế tối Lâm gia nhất định sẽ thăm gia, đồng thời đâu, ở cái này tiệc tối thượng, hẳn là sẽ hội tụ toàn kinh thành hào môn thế gia, cùng với các loại có uy tín danh dự nhân vật, mặc kệ là ai, đều đối hướng gia có vài phần bạc diện, cũng căn bản không dám đi đắc tội hướng gia. Một gia, lạc gia, lâm gia. Này mấy nhà đều sẽ tới, còn có tô bẩn kiếp trước đã từng vị hôn phu, lý niệm An cũng đồng dạng sẽ đến, hôm nay buổi tối nhất định cực kỳ náo nhiệt. Nàng thực trở mong a Đều là lao người quen, chẳng qua có, nàng quen thuộc, nhưng là nhân ra lại chưa chắc đối nàng quen thuộc. Buổi chiều thời điểm, Dương Mai cùng Tô Hẩn còn có Tô Kiến Trương đều đi hướng ra, hôm nay tiệc tối, vai chính là Dương Mai cùng Tô Hẩn, tự nhiên muốn thích đáng chuẩn bị sẵn sàng, hướng ra sau cái ca ca sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hướng diệt lịch trực tiếp lợi dụng chính mình ở giới giải trí thân phận đem một cái rất có danh chuyên viên trang điểm còn có nhà tạo mẫu tóc hết thề thỉnh tới rồi hướng ra nhà cửa chung, cấp tu hẩn còn có dương mai hóa trang đêm nay bọn họ hy vọng chính mình muội muội có thể làm mỹ lệ nhất công chúa mà bọn họ sáu cái còn lại là bảo hộ muội muội kỵ sĩ Vần vân cô cô các ngươi tới hướng diệt lục trên người đã đổi hảo lễ phục một thân màu tím đen áo bành tô cả người có vẻ vô cùng xoáy khí hắn như cũ giá mắt kính Nho nhã giống như anh Luân thân sĩ giống nhau. Giờ phút này nhìn tô ẩn hai người tới lúc sau. Đem hai người mang vào thính đường chung. Nơi này, chuyên viên trang điểm còn có nhà tạo mẫu tóc đều chuẩn bị thỏa đáng. Hướng ra dư lại năm người cũng đều ngồi ở nơi này. Một đám phong cách bất đồng. An mặc màu tím đen lễ phục. Đồng dạng đều là vô cùng bắt người trong mắt. xoáy khí. Này ở đây cái nào đi ra ngoài. Đều là dẫn nhân phạm tội tồn tại. Vườn ẩn. Cô cô các người đi trước thầy quần áo đi. Hướng diệt thần hướng về phía tô hẩn trước đôi mắt, nhìn dương mai thời điểm đâu, lại thay tôn kính ánh mắt, làm dương mai cùng tô hẩn đi trước đổi hảo lễ phục. Minh bạch bọn họ ý tứ, tô hẩn gật gật đầu, cùng dương mai hai người phân biệt tiến vào phòng thay đồ, đem chuẩn bị tốt lễ phục cấp thay, Tô hẩn nhìn trong gương chính mình, đem tóc rối tung xù dưới, mặc tốt lễ phục, có chút hơi hơi thất thần, lại có lẽ có chút khẩn trương. Đêm nay. Không biết sư huynh có thể hay không tới. chương 806 khắp nơi hội tụ giả yến, 1. Mở ra một bên lễ phục hộ, bên trong chỉnh tề bảy lần trước một chính thanh mua cho nàng lễ phục, khỏe miệng gãy nết, như vậy hôm nay liền tính là chính thức cùng bọn họ gặp mặt đi, lấy một cái nàng phong cách tư thái, cầm quần áo lấy ra tới, mà tốt, tóc hơi chút sửa sửa, tùy theo liền ra cửa. Dương mai so tô hẩn còn nhanh một chút, ở tô hẩn còn ở bên trong thời điểm. Nàng cũng đã ra tới, giờ phút này mặc xong rồi quần áo, ngồi ở ghế trên, một bên kiểu tóc thiết kế sư đầu, còn có chuyên viên trang điểm đang ở vì Dương Mai chuẩn bị tóc còn có trang dung. Dương Mai trên người ăn mặc chính là một kiện màu trắng ngà váy dài, thập phần điển nhã cao quý, thập phần phụ trợ khí trước, mặt sau đầu, lộ ra non nửa bộ phận phía sau lưng. Dương Mai ra thịt cũng thực bạch, ăn mặc cái này lễ phủ, có vẻ thực mỹ. Giờ phút này ngồi ở trong đại sảnh người tựa hồ lược có điều cảm nhìn về phía tô huẩn ra tới phương hướng có như vậy một khắc hơi thở có chút đình trệ tô huẩn ngày thường cũng không sẽ quá mức trang điểm nàng ăn mặc cũng đều là tương đối hưu nhàn thoải mái quần áo tóc cũng là bởi vì mùa hè khoát tóc thực nhiệt luôn là sẽ chất lên rất ít rối tung nhưng là hôm nay lại là bất động một thân thâm hắc sắc lễ phục cùng tầm thường những cái đó lễ phục cảm giác thực bất động. Tô Luẩn trên người cái này tựa hồ càng thiên hướng hắc ám hệ liệt, mang theo vài phần thần bí cao quý cảm giác, phía trước mặt ngực bao vây thực kín mít, chỉ lộ ra một chút da thịt cùng xương quai xanh trắng non kế hoạch, xương quai xanh đường cong tuyệt đẹp, thập phần mê người. Treo huyết ngọc vừa lúc dán ở ngực chỗ, nồng đậm màu đỏ thấm huyết ngọc cho người ta một loại gai đúng chõng ngựa, trước mắt sáng ngời cảm giác, làn váy vừa vặn tốt kéo dài tới rồi tô Luẩn chân lòa chỗ đem tô hổn dáng người phụ trợ đặc biệt nhỏ dài, váy trên người hạ cũng không có quá nhiều điểm suết, chỉ có một đóa nở rộ ở bên hông đỏ như máu bị ngạn hoa, dường như một đóa nở rộ huyết sắc giống nhau, cực kỳ bắt người tròng mắt, thậm chí là làm người kinh diễm vô cùng. Tóc đen rối tung khai, tinh xảo giống như tinh tế tạo hình ra tới bút bê tây dương, tô hổn khẽ mỉm cười, đống nhiên liền có chút cùng ngày thường bất đồng cảm giác, tươi cười trung tựa hồ đều mang theo một loại khác mỹ hoặc. Đôi mắt ngăm đen ám trầm, cánh môi khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua bốn phía người, mở miệng, có chút không xác định dò hỏi. Cái này quần áo thế nào? Bị tô những lời này triệu hồi suy nghĩ, vài người tự nhiên đều là gật đầu. Dương Mai nhìn tô ẩn, trong mắt mang theo tinh tinh điểm điểm vui mừng, nàng nữ nhi, từ một cái tiểu cô nương, rốt cuộc trưởng thành thành duyên dáng yêu tiểu đại cô nương. Theo sau tô đi qua, ngồi ở dương mai bên cạnh. Tiểu tóc thiết kế sư cùng chuyên viên trang điểm cũng phân biệt tiến lên, bắt đầu vì Tô Huẩn xử lý tiểu tóc còn có tóc, hướng ra kia mấy chỉ đâu, còn lại là ngồi ở trên sofa, nhìn Tô Huẩn còn có Dương Mai bên này thành quả. Bởi vì Dương Mai so Tô Huẩn muốn sớm ra tới, nàng so Tô Huẩn muốn sớm xử lý xong, Dương Mai đầu tóc đều bàn đi lên, bên cạnh chỉ để lại một ít toái phát, Dương Mai nguyên bản lớn lên liền không kém. Giờ phút này trên mặt nhàn nhạt trang dung càng vì nàng tăng thêm một ít phong vận, giơ tay nhấc chân chi gian đều rất có khí chất huẩn dưỡng. Tô ẩn bên này lại còn không có hoàn chỉnh, chuyên viên trang điểm nhìn nhìn tô ẩn khuôn mặt, không cấm tán thưởng. Ngài làn ra thật tốt, đều không cần đi che hà lót nền, như vậy tự nhiên màu da xinh đẹp nhất. Cái này chuyên viên trang điểm nói chính là lời nói thật, nàng hành nghề nhiều năm như vậy, cấp vô số người hóa quá trang. Rất ít gặp được giống tô ẩn như vậy, làn da trắng nõn, thả thập phần thủy nộn, gần xem đều rất khó có thể nhìn đến lỗ chân lông, làn da chặt chẽ tính đặc biệt hảo, liền dường như dương chi bạch ngọc giống nhau, tinh tế bóng loáng, nhìn đều làm nàng hâm mộ không thôi, cấp tô ẩn hóa trang thời điểm, tiếp xúc đến tô ẩn làn da, đều có loại muốn xoa bóp xúc động. Phía sau nhà tạo mẫu tóc đâu, cũng ở bận rộn, nhìn tô ẩn như vậy trang điểm, trong đầu nghị thích hợp kiểu tóc. Nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tô ẩn trên người lễ phục, từ một bên lấy ra nhuộm màu tề, loại này nhuộm màu tề là dùng một lần, không thương làng là già, dùng nguyên bộ nước thuốc thực mau là có thể đủ tẩy rất nhan sắc. Hắn đầu tiên là đem tô ẩn mở đầu dùng máy bốn tóc hơi hơi cấp lộ cuốn phía trước mấy cây tóc mái toái phát cũng là giống như, hơi hơi lộ cuốn khiến cho mang lên vài phần thành thục vũ mị, mặt sau đuôi tóc cuốn khúc lúc sau. Tùy theo lại đem cái kia dùng một lần nhuộm tóc tề lộng ở đuôi tóc chỗ, chọn nhuộm thành một loại máu tươi màu đỏ, tóc mặt trên đầu, còn lại là lộng thượng cùng màu đỏ tiếp cận, nhưng là thập phần ám trầm nhàn sắc. Hết thể đều lộng sau khi xong, tố hưởng lại lần nữa nhìn trong gương chính mình, có chút trọng nhiên. Nàng rất ít hóa trang, cơ hồ không có hóa quá trang, vẫn luôn để mặt mộc Hôm nay như vậy tinh tế trang điểm dưới, cả người cảm giác đông nhiên đều thay đổi. Tròn nhuyễn cuốn khúc đôi tóc hơi hơi buông xuống ở trước ngực, trong gương nàng, trang điểm nhẹ, môi sắc bị miêu tả đỏ thắm, một đôi mắt mang theo vài phần lười biếng mị hoặc, thành thục rất nhiều, dương chi bạch ngọc giống nhau ra thịt lộ ra tới, cùng này trên người ám hát sắc lễ phục thành tiên minh đối lập, khỏe miệng dơ lên, thế nhưng càng là mê người vô cùng, nếu là nói ngày thưởng tố nhan tôẩn, giống như tinh xảo bút bê tây dương nói. Như vậy hiện tại, tinh tế trang điểm nàng Liền dường như một con ám dạ trung tinh linh, điển nhã cao quý thần bí. Quay đầu lại, tố bẩn nhìn chính mình mẫu thân dương mai, còn có ở đây hướng diệt lục đám người, cười cười, khoe miệng nhẹ dương, trong ánh mắt đạm nhiên mà mang theo vài phần lười biếng, càng vì hấp dẫn người. Mụn mụn, chư vị ca ca, thời gian không sai biệt lắm, có lẽ chúng ta cũng nên vào bản. Hướng diệt lục bọn người là hơi hơi có chút thất thần, bọn họ giờ phút này trong lòng thế nhưng chỉ có một ý niệm chính mình muội muội vẫn luôn đáng yêu thuần lương muội muội vì cái gì hôm nay cảm giác giống như là một cái trương dương mị hoặc yêu tinh giống nhau giống một con từ trong đêm đen từ từ đi ra ám dạ tinh linh không phải do người không đối này đầu lấy nhìn chăm chú đây là bọn họ muội muội có lẽ như vậy tô hổn mới là chân thật nàng mặc kệ như thế nào bọn họ trước sau gái nàng duy nhất muội muội bọn họ phủng ở lòng bàn tay muội muội đi thôi hướng lệ lịch mở miệng Tùy theo sao cá nhân đều đi tới Dương Mai cùng Tô ẩn bên cạnh, Dương Mai bên cạnh đâu, kéo chính là Tô Kiến Trương, nàng giờ phút này cũng không cấm hơi hơi có chút khẩn trương, tay nắm chặt Tô Kiến Trương cánh tay, Tô Kiến Trương tự nhiên cũng là khẩn trương, lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, nhưng là làm một nhà chi chủ, tự nhiên phải cho thê tử lực lượng, hắn nắm chặt Dương Mai tay, ở người khác nhìn không thấy địa phương, cấp Dương Mai một cái cổ vũ mịn, cười, làm Dương Mai không cần khẩn trương bên người có hắn ở. Tùy theo đoàn người, đi vào hôm nay hiến hội chính sảnh, hiện tại người đã tới không sai biệt lắm, tiệc rượu phía trên, các ăn mặc lệ váy hoa phủ, xuyên qua ở đám người bên trong. Tô ẩn bọn họ vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn tầm mắt, như vậy tổ hợp, tưởng không hấp dẫn người đều khó. chương 807 khắp nơi hội tụ dạ yến 2. Lúc này đây ở đều là kinh thành nhân vật nổi tiếng, hào môn thế gia. Dù sao có uy tín danh dự người đâu đều tới, bất quá hiện tại cái này điểm đã ở chỗ này, còn không phải đại nhân vật. Tô ẩn tùy ý nhìn lướt qua toàn trường, đại bộ phận đều là xa lạ gương mặt, ít nhất nàng chờ mong mấy người kia đều còn không có tới, bất quá không quan hệ, cũng không kém như vậy một khác. Kỳ thật tiệc tối cũng không có nhiều thú vị, Tô ẩn biết được cũng không có nhanh như vậy tiến vào chính diễn, chính mình tìm kiếm một cái hơi chút an tĩnh một chút góc ngồi. Nguyên bản hướng diệt lục đám người muốn bồi tô bẩn, nhưng là tô bẩn lại là lấp đầu, làm cho bọn họ đi vội đi. Lúc này đây, tới nhiều người như vậy, nói vậy có rất nhiều vẫn là yêu cầu hướng ra chính chủ chiêu đãi, mà nàng hiện tại, nhưng thật ra có thể trộm lười. Dương Mai cùng tô kiến trương đâu, cũng đồng dạng rời đi một chút, hình như là hướng đỉnh nhạc kêu Dương Mai đi, muốn nói gì sự tình. Ngồi ở trên sofa mọi cách nhằm chán, người hầu đem chén rượu đặt ở tô bẩn trước mặt. Cấp tô vẩn đổ một ly rượu vang đỏ, tùy theo đâu, còn tặng kèm bưng tới một đĩa nhỏ bánh kem, hắn là ở hướng ra người hầu, tự nhiên là nhận được tô vẩn, ngày thường chuẩn bị thức ăn gì đó, đối tô vẩn yêu thích đắn đo rất rõ ràng, hắn cũng thực thích cái này tiểu tiểu thư đâu. Đem đồ vật đặt ở tô vẩn phía trước lúc sau, hắn không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái tô vẩn, tô vẩn còn lại là đem đồ vật lấy lại đây, đối với người hầu mở miệng. Cảm ơn cười mi mắt con cong. Khoe môi gợi lên, thật là câu nhân. Tiểu tiểu thư, không cần khách khí người hầu mở miệng, tùy theo rời đi. Tố ẩn thấy chính mình thích điểm tâm ngọt, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Trong tay cái muống đảo bánh kem ăn, đôi mắt đâu, còn lại là tiếp tục nhìn quét toàn trường. Có rất nhiều ánh mắt như có như không nhìn chăm chú vào nàng nơi này. Chắc là thông qua vừa mới cùng hướng diệt lục đám người tiến vào, suy đoán ra cái gì. Này đó trong ánh mắt đâu, cũng có lao người quen. Như vậy chính là lệ Tâm Ngọc, lệ ra, lần trước Tô Huẩn ở Sòng Bạc gặp được lệ ra, lâm ra quyển dưỡng cho Săn A, dù sao sớm hay muộn đều phải kết xuống núi, lệ Tâm Ngọc giờ phút này đang ở trong yến hội, cùng người chuyện trò vui vẻ, ở Tô Huẩn tiến vào thời điểm, tự nhiên cũng là thấy Tô Huẩn, ngược lại, nàng trong mắt lập lòe nồng đầm ghen ghét, còn có lửa giận. Tiện nhân này sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liên tính là hướng ra mấy người kia lại thích cái này nghèo nha đầu, chính là hướng ra tuyệt tối, há có thể đủ là nàng loại người này có thể tiến vào, ở hơn nữa lần trước hám hại sự tình không thành, ngược lại chính mình mất mặt, nàng giờ phút này quả thực là khí muốn phát cuồng. Cái này đáng chết nghèo nha đầu, thế nhưng cũng dám tới nơi này, nàng là ăn gan hùn mật gấu sao. Lệ tâm ngọc đôi mắt cơ hồ đều phải phun hỏa. Giờ phút này... Cùng Lệ Tâm Ngọc nói chuyện với nhau mà khác vài tên nữ nhân, hiển nhiên cũng phát giác Lệ Tâm Ngọc không thích hợp, không cấm mở miệng do hỏi Lệ Tâm Ngọc làm sao vậy. Lệ Tâm Ngọc thấy trước mắt mấy cái cùng chính mình ngày thường quan hệ cá nhân rất tốt tỉ muaội, không cấm mở miệng thổ lộ ra tới. Đại khái chính là đem tô ẩn hình tượng có thể miêu nhiều hắc liền nhiều hắc, chính mình còn lại là tắm rửa sạch sẽ, đồng thời đem trường học lời đồn đãi nói thành là đã bị chứng thực sự thật nói cho vài người. Lệ Tâm Ngọc minh bạch. Chính mình trước mắt này mấy người phụ nhân nhưng đều nghĩ tiến vào hướng ra, treo lên hướng ra ai, giờ phút này nghe thấy nàng như, vậy giảng, còn không nên. Ha <cười> ha. Quả nhiên, tùy theo cùng lệ tầm ngọc nói chuyện với nhau, vài người đều không khỏi phân trần lộ ra chán ghét biểu tình, bọn họ cái này vào người, nhất xem thường chính là cái loại này người khác bao dưỡng tình phụ, đặc biệt nữ nhân cũng kia thế nhưng còn thông đồng các nàng tâm tâm nghiệm nghiệm hướng ra mọi người. Giờ phút này trong lòng như thế nào có thể không chán ghét, ngược lại đều nhìn về phía Tô Đoàn, mang theo nhàn nhạt được ý. Câu môi, Tô Đoàn rất có hứng thú nhìn Lệ Tâm Ngọc kia một hồi, cảm thấy rất là thú vị, đôi mắt âm trầm, môi sắc như máu, có vẻ phá lệ quỷ quyệt, tùy ý đem chính mình buông xuống đầu tóc cấp liêu đến bả vai mặt sau, chính mình cầm lấy trên mặt bàn rượu vang đỏ, lay động vài cái, ngược lại nhấp mấy khẩu. Cái này Lệ Tâm Ngọc thật sự vẫn là học không được giáo huấn. Bất quá, như thế cho nàng tăng thêm một chút gia vị tề, rốt cuộc, hiện tại thật đúng là có điểm nhàm chán, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái này lệ tầm ngọc muốn chơi ra cái gì đa dạng, vẫn là nói. Muốn chờ đợi sẽ, liêu mục tuyết đã đến. Mỹ nữ, có để ý không, ta bồi ngươi uống một chén đầu bên cạnh đống nhiên xuất hiện một bóng hình, ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn rượu vang đỏ, cho chính mình đổ một ly, khỏe miệng phát họa ngả ngớn tươi cười. Một đôi mắt đào hoa câu nhân đến cực điểm, niết cầm chính mình trong tay chảy rượu, Nhìn nhìn tô vẩn. Lạc nôn, người đã đến rồi tô vẩn khỏe miệng khẽ nhết, Xoay người, nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh người nào đó, Lạc nôn, như cũ trưng dương, ngả ngớn, Ái thông đồng người, khỏe miệng tươi cười cũng là ngả ngớn vô cùng, Dường như ở hướng tô vẩn đến gần giống nhau. Một chút phản ứng cũng không có, Người nhà, đi theo chính thanh gia hỏa kia. Về sau cũng muốn biến thành một cái khối băng lạc luôn có chút thất vọng dường như, tựa hồ phi thường không hài lòng giờ phút này Tô Vẩn phản ứng, nét giả ý thở dài, một bộ thất bại bộ dáng đem chính mình trong chén rượu rượu vang đỏ nhật nhạt nhấp một ngụm sau, thất bại bộ dáng một chút đã không thấy tâm hơi, khôi phục chính hình, đối với Tô Vẩn lại là mở miệng nói. Ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi thấy mộng ly cái kia nha đầu sao. Tô Vẩn sau khi nghe xong, lắc đầu, Tỏ vẻ cũng không có thấy, tùy theo nghĩ nghĩ lại là mở miệng dò hỏi lạc nôn. Lạc nôn, như vậy ta hỏi một chút ngươi, chính thanh hắn đêm nay sẽ đến sao? Ngay thường đâu, đương nhiên là sẽ không tới nói đến chỗ này. Lạc nôn cố ý tạm dừng một chút, nhìn nhìn Tô Bẩn tùy theo lại mở miệng, mang theo vài phần trêu trọc, tiếp tục nói, nhưng là đâu, ngươi nếu ở nói, hắn khẳng định sẽ đến. Nghe thấy được lạc nôn lời này, Tô Bẩn chỉ có làm bộ không nghe thấy được. Mất tự nhiên cầm lấy chính mình trên mặt bàn rượu vang đỏ, đang muốn muốn uống thời điểm, đống nhiên, một bàn tay bắt được tô hẩn cái ly, sau đó lấy trụ cái ly, đem cái ly khẩu tử hướng tô ẩn, sau đó dùng sức một bát. Tí tách rượu nhỏ dọn trên mặt đất thanh âm, hết thể đều ở dây lát chi gian, làm người trở tay không kịp. Nhưng là một người ngoại trừ, tô hẩn, Nàng từ lúc bắt đầu liền chú ý này vài người. Tự nhiên ở lấy chén rượu thời điểm cũng phát hiện bọn họ đi vào bên cạnh, vì thế ở dây lát chi gian, nẽ tránh mở ra, cái này rượu tí đâu, còn lại là tích táp nhỏ giọt ở trên mặt đất, còn có trên sofa, tố ẩn trên người nhưng thật ra một giọt đều không có, sạch sẽ thử. Khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn trước mắt vài người, tựa hồ có chút nghi hoặc, tùy theo liếc liếc mắt một cái trên mặt đất, khỏe miệng giơ lên, mở miệng nói. Vài vị vừa mới là không cẩn thận bắt đi, Thanh âm thực bình đạm, cũng không có hỏa khí, lệ Tâm ngọc thấy Tô Vẩn như thế thức thời, thực tự nhiên liền theo Tô Vẩn nói kế tiếp, mở miệng. Không sai, ta nhất thời chữa tay, xin lỗi A. chương 808 rốt cuộc tới. Nghe thấy được lệ tầm ngọc những lời này, Tô Vẩn không tỏ ý kiến, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, không khí cũng không giận. Tại đây đồng thời đâu, làm muội khống sáu người đâu, vẫn luôn chú ý Tô Vẩn bên này, cũng tự nhiên là phát hiện tình huống nơi này. Trước tiên đi hướng nơi này, Tô Bẩn nhìn nhìn sắp đến bên này hướng diệt lục đám người, không nhanh không chậm con lưng, một lần nữa lấy lạc nguồn cái ly, đổ một ly rượu vang đỏ. Lệ tầm ngọc còn lại là có chút bối rối khó hiểu nhìn Tô Bẩn, không biết Tô Bẩn muốn làm cái gì, cái này lệ tầm ngọc bên người đứng mấy người phụ nhân đâu, so cái này lệ tầm ngọc hơi chút thông minh một ít, quay đầu lại nhìn nhìn, cảm thấy không khi không đúng lắm, không cấm có chút bất an, lặng yên hướng tới phía sau lui bước. Dù sao vừa mới các nàng lại không có động thủ, hiện tại rời khỏi còn kịp, trong lòng luôn là có chút thấp thỏm bất an, tựa hồ đợi lát nữa liền không ổn. Tô ẩn cầm chính mình trong tay rượu vang đỏ ly, chuyển động, tựa hồ liền phải nhấp một ngụm, đống nhiên chi gian, trong tay pha lê cốc có chân dài vừa trợn, loảng xoảng một tiếng, rớt ở trên mặt bàn, ở rơi xuống phía trước đầu, cái này chén rượu bên trong rượu trực tiếp đối với lệ tầm ngọc cả người bắt qua đi, tức khác, nàng trên người ướt đấm. Nguyên bản chính là ăn mặc một kiện màu vàng nhạt lễ phục, như vậy bị màu đỏ rượu vang đỏ in lại đi, thập phần khó coi, thậm chí chật vật. Ngượng ngùng, ta trượt tay tô hẩn có vẻ rất là vô tội, đem trên mặt bàn cái ly cấp một lần nữa đứng lên tới. Lúc này đâu, người hầu còn có hướng diệt lục bọn người tới, chẳng qua đâu, đều là trước xử lý tô hẩn bên này, người hầu đầu tiên dùng khăn nước trà lau sạch sẽ ở trên sofa rượu tí, rồi sau đó lúc này mới đi tới lệ tầm ngọc trước mặt muốn giúp nàng xử lý một chút trên người rượu tí. Lệ Tâm Ngọc trực tiếp đem người hầu cấp ném ra, quần áo buồn bực vô cùng bộ dáng, nhưng là ở hướng ra người trước mặt lại không dám quá mức làm cản, đành phải là nhìn ly chính mình gần nhất hướng diệt thần mở miệng nói. Ta là tiến đến tham gia hướng ra tuyệt tối, chẳng lẽ đây là hướng ra đạo đại khách, còn có? Cái này dã nha đầu, như thế nào có thể tiến vào nơi này? Nàng có cái gì tư cách? Lệ Tâm Ngọc đôi mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới, giờ phút này thanh âm cũng có chút đại, đem ở đây người tầm mắt cấp hấp dẫn lại đây, nói như vậy, Lệ Tâm Ngọc cái này thân phận người là không có khả năng như vậy xúc động, nhưng là đâu, bởi vì phía trước cùng Tô Hoẩn kết hạ thật sâu xuống núi, lúc này gặp được Tô Hoẩn cận tồn lý trí đều bị ăn. Hướng Diệp thần đâu, đang nghe thấy cái này Lệ Tâm Ngọc nói lúc sau, ánh mắt dần dần trở nên đông lạnh vô cùng, lại là không nói gì. Mà là nhìn về phía hướng diệt lục, bọn họ đại ca. Hướng diệt lục từ tô bẩn bên cạnh đi ra, đứng ở lệ tầm ngọc trước người, đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới, nguyên bản bị mắt kính che giấu trụ sắc bén lập tức hiện ra, khỏe miệng giơ lên, lại là phiếm lạnh leo, liếc cả người ướt đấm lệ tầm ngọc, mở miệng, thanh âm lương bạc. Ta tưởng chúng ta hướng ra không chào đón lệ tiểu thư, đại môn ở đâu, xin cứ tự nhiên. Thực rõ ràng đổi người. Làm cái này lệ tâm ngọc chính mình rời đi, nghe thấy được hướng diệt lục những lời này, lệ tâm ngọc hơi hơi ngây cả người, lập tức có chút không thể tin tưởng, các nàng lệ ra tuy rằng là so ra kem cái này hướng ra, nhưng là tốt xấu là bám vào lâm gia thủ hạ phụ tá đắc lực giống nhau tồn tại, dù cho là hướng ra, cũng muốn ước lượng mấy phen đi. Này chính là gián tiếp quét lâm gia mặt mũi. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền vì như vậy một cái nghèo nha đầu? vì cái gì? nơi này hẳn là đi chính là người kia đi lệ tâm ngọc chỉ hướng về phía sắc mặt nhàn nhạt, nhạt bị vây quanh ở mấy cái ca ca trung gian tốt hận nơi này nữ nhân bất quá là bị người bao dưỡng mà thôi cần thiết như vậy đắc ý sao? như vậy lệ tiểu thư ta nên nhắc nhở ngươi một việc nàng là chúng ta muội muội bên vực người mình ý tứ đã thực minh xác ngươi chọc chúng ta muội muội muội muội mội lệ tâm ngọc có chút không thể tin được nhìn tô ẩn, đang xem nhìn về phía ra vài người, này trong nháy mắt đông nhiên đều minh bạch, vì cái gì này vài người đối tô ẩn như vậy hảo, nguyên lai là bởi vì tô ẩn là bọn họ muội mội, như vậy nàng ở trường học tản những cái đó lời đồn dữ dội tái nhận. Hôm nay việc, chỉ cần một quá, như vậy lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Nữ nhân này, lệ tâm ngọc nhìn về phía tô ẩn, trong lòng đông nhiên có chút lạnh lẽo. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, chỉ sợ nàng đã sớm biết hết thảy, khó trách cái gì đều không nói, đối cái này lời đồn cũng chút nào mà không có phản ứng, nguyên lai, like, căn bản là không cần có phản ứng. Nàng tựa như một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, một cái xoát diễn con khỉ, mà tô ẩn còn lại là xem diễn người. Cuối cùng, thật sự không có cách nào, cái này lệ tầm ngọc thật đúng là chính là bị hướng diệt lục cấp thỉnh đi ra ngoài, lệ ra. thì tính sao? Sở hưu ý đổ khi dễ bọn họ muội muội, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái. Ngược lại vài người nhìn nhìn tô vẩn có hay không sự tình gì, tô vẩn còn lại là lắc đầu, làm người đem nơi này đổ vật xử lý lúc sau, tỏ vẻ chính mình không có sự tình, làm hướng diệt lục bọn họ đi vội đi, nàng ngồi ở chỗ này là được, vì thế cuối cùng. Hướng diệt lục thực tự nhiên lưu tại tô vẩn bên người, một lần nữa đem chính mình mắt kính mang đi trở về. Mặt khác vài người đâu, lúc này mới yên tâm rời đi, đối với người khác khi dễ tốt ẩn, điểm này bọn họ kỳ thật không phải đặc biệt lo lắng, nói như vậy, chỉ có tốt ẩn phản hố trở về, khi dễ trở về, là tuyệt đối không có khả năng bị người khi dễ. Bọn họ chân chính để phòng chính là gia hỏa kia, mục chính thanh, đêm nay mục chính thanh trở về, gia hỏa kia ở hướng diệt lục bọn họ danh sách chung, là số một nguy hiểm nhân vật cực kỳ có khả năng đem nhà mình muội muội bắt cóc đóng gói mang đi. Cho nên, hướng diệt lục mục đích thực rõ ràng, ngăn cản mục chính thanh tiếp xúc Tô Vẩn. Nhưng là, trên thực tế, Tô Vẩn đã bị mục chính thanh trước một bước bắt cóc. Tùy theo vài người ngồi ở trên sofa, câu được câu không nói chuyện thiếm, trải qua vừa mới một việc, Tô Vẩn nơi này có thể nói, không hề an tĩnh, rất nhiều đôi mắt, như có như không dừng ở Tô Vẩn trên người, thực rõ ràng, Là muốn quan sát cái này hướng ra hướng đỉnh nhạc như vậy yêu thương nữ nhi còn có ngoại tôn nữ là như thế nào người. Tô ẩn thực tự nhiên làm lơ rớt này đó ánh mắt, ánh mắt dừng ở đại môn chỗ. Giờ phút này một bóng hình xuất hiện, hấp dẫn Tô ẩn sở hữu tầm mắt, người này. Là Lâm Quốc An, hắn người mặc một thân màu xám nâu tây trang, có vẻ thần thái sang láng, vừa đi tiến vào, liền quen thuộc cùng bốn phía người chào hỏi, thoát nhìn, giao tế quan hệ thực không tồi. Ở Lâm Quốc An Hai Sơn Đâu, cũng đồng dạng có người, bên trái chính là Lâm Mục Hiên, tô bản thân ca ca, trên người hắn ăn mặc một bộ ám sắc tây trang, cả người có vẻ vô cùng xoáy khí, một bộ thanh niên tài tuấn bộ dáng Giờ phút này một đôi ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình người bên cạnh, một bộ màu trắng váy dài liễu mục tuyết. Rốt cuộc. Tới. chương 809 thân ái phụ thân, hoan nghênh ngươi. Liễu mục tuyết sắc thật lớn lên cũng thật xinh đẹp. Cũng giỏi về trang điểm chính mình, hôm nay nàng người mặc một thân lụa trắng thủ công váy dài xuyên với trên người, váy lụa mặt trên là thuần thủ công thêu mấy đóa màu ngân bạch mang theo vài phần hồng nhạt tiểu hoa, cực kỳ tinh tế. Nàng tóc vãn nổi lên một cái tinh xảo búi tóc, chỉ mang một đóa màu bạc châm hoa ở một bên, hình dạng thoạt nhìn như tuyết hoa giống nhau, hẳn là thuần bạc chế tạo, đem nàng cả người khí chất thực tốt đột hiện ra. Tới Mạnh khảnh cẳng chân thượng ăn mặc một đôi cùng sắc hệ giày cao gót, cọ sát trên mặt đất, đang đang rung động, hảo một cái tiểu mỹ nhu nhược mỹ nhân nhi, Lâm Mục Hiên còn lại là giống như che chở chân bảo bảo hộ Liễu mục Tuyết, tự nhiên như vậy vừa vào chàng, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng giờ phút này, càng nhiều ánh mắt vẫn là chú ý Tô ẩn bên này. Liễu mục Tuyết tiến vào dạ yến trung, đôi mắt tùy ý khắp nơi nhìn, trên mặt là nhu nhu ý cười, tràn ngập thiện ý, hướng tới quanh thân người ý bảo Tươi cười vừa văn tốt, chỉ là đâu, đi rồi vài bước lúc sau, lại là đống nhiên phát hiện cái gì, đống nhiên đỉnh chú hạ bước chân, trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, nàng ánh mắt nhìn về phía nguyên bản là hẻo lánh góc, nhưng là hiện tại lại là sở hữu ánh mắt ngắm nhìn điểm địa phương, tô hởn nơi địa phương. tiêu Mỹ nhu hòa mặt mày dưới, đáy mắt hiện lên vài phần độc ác, mày hơi hơi nhăn lại, nữ nhân này, cái này tô hởn như thế nào ở chỗ này, còn tụ tập cơ hồ hơn phân nửa ánh mắt. Lâm Mục Hiên còn lại là hơi có chút khó hiểu, cảm giác được Liễu Mục Tuyết bước chân đình trệ, đem ánh mắt đầu chú nhìn về phía nàng nhìn chăm chú địa phương. Tuyết Nhi, làm sao vậy, chỗ nào có cái gì sao? Làm sao vậy? Đi ở trung gian Lâm Quốc An cũng phát hiện mang theo Liễu Mục Tuyết cảm xúc không đúng, quay đầu, khuôn mặt chung mang theo vài phần nghi hoặc, ở hắn trong ấn tượng, Liễu Mục Tuyết là một cái rất có đúng mực, ngoan ngoãn hiểu chuyện người, đặc biệt là như vậy thời điểm càng là phi thường khéo léo, rất ít xuất hiện như vậy cảm xúc dao động lợi hại, thậm chí vô pháp che giấu tình huống. Tư cập này, Lâm Quốc An cũng không cấm đem ánh mắt nhìn chăm chú qua đi, ngay sau đó, bước chân đình trệ, liên quan chứ trên mặt biểu tình thuận tiện đình trệ, có chút nói không nên lời cổ quái cảm giác, tựa hồ là thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Tô ẩn! Cái này dã nha đầu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mỉm cười nhìn lâm ra người một nhà, tốt ẩn ngồi ở trên sofa có vẻ thích rí lười biếng, tóc xóa tung, mang theo vải phần mị hoặc màu đỏ sợm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, làm như mỉm cười, lại tựa hồ là âm thầm cất giấu vải phần hàn quang, con ngươi sâu thẳm đen như mực có chút đáng sợ, làm người mặc danh sinh ra lạnh lẽo. Độc nhiên nhất thể màu đen cùng liễu một tuyết màu trắng trở thành cực kỳ tiên minh hai cực đối lập. Từ một bên lấy quá tân cốc có chân dài. Cầm lấy trên mặt bàn rượu vang đỏ, một lần nữa ngã vào nửa ly, huyết giống nhau đỏ tươi. Tuỳ theo, Pha Lê ly đối với Lâm gia ba người phương hướng lay động, tựa hồ là suy nghĩ bọn họ ý bảo, khỏe miệng ý cười ra tăng, miệng hơi hơi giật giật, nói không có thanh âm nói, cũng là chỉ có Lâm Quốc Gan đám người mới có thể đủ nghe hiểu nói. Tuy theo, rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, vài giọt rượu vang đỏ theo khóe miệng chảy xuống ở xương quai xanh mặt trên mang theo một loại khác mị hoặc câu nhân. Lâm Quốc An còn lại là không dám tin tưởng, đồng dạng trong lòng có chút tức giận không duyên cơ sinh ra tới, mới vừa rồi Tô Hẩn cái kia động tác rõ ràng chính là đối hắn khiêu khích, cái kia môi ngữ, hắn xem đã hiểu. Tô Hẩn nói chính là, thân ái phụ thân, hoan nghênh ngươi. Trong tay nắm chặt nắm tay, Lâm Quốc An đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhưng là làm thường trường cáo giả hắn, lại là không có khả năng giống lệ tầm ngọc giống nhau lang đầu thành Tô Vẩn có thể ở chỗ này, chỉ sợ cũng có nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân, hắn trước mắt còn không biết, bất quá. Hôm nay Tô Vẩn xuất hiện, nhưng thật ra cho Lâm Quốc An ngoại ý muốn không thể tưởng được. Bất quá, mặc kệ thế nào, hắn đều là nàng cha ruột, có bất luận cái gì tư cách quản giáo nàng, nàng nếu là ngoan ngoãn nghe lời đảo cũng hảo, nếu là không nghe lời. Lâm Quốc An thu hồi ánh mắt, không hề xem Tô Vẩn bên kia. Liễu Mộc Tuyết lại là ánh mắt dừng ở Tô Luẩn trên người không có rời đi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tùy theo khỏe miệng dơ lên một mạt mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần tinh kế, hơi hơi nheo mắt, nhìn về phía bên cạnh Lâm Quốc Can còn có Liễu Mộc Hiên mở miệng. "Ba ba, ca ca." Mộc Tuyết tựa hồ thấy một cái quen thuộc bằng hữu, muốn đi cùng nàng đánh chào hỏi Liễu Mộc Tuyết, thanh âm tinh tế, ôn nhu mở miệng, tựa hồ là thấy quen thuộc bằng hữu giống nhau, kinh hỉ và phần quen thuộc bằng hữu. Lâm Quốc Gan nhìn liễu mộc tuyết ánh mắt có thể đạt được chỗ, đúng là tô ẩn, đúng nhiên có chút thực cảm giác cổ quái, vẫn là gật gật đầu, ôn nhu mở miệng, làm liễu mục tuyết qua đi. Liễu mộc hiên đâu cũng không yên tâm liễu mục tuyết, cũng tùy theo cùng hướng đi tô ẩn nơi địa phương. Tô ẩn tắc như cũng là ngồi ở trên sofa, vẫn chưa nhích người, nhìn dần dần hướng chính mình đi tới liễu mục tuyết, ý cười dần dần nồng đậm nên ngược lại là ngồi ở bên cạnh lạc nôn cùng hướng diệt lục có chút kỳ quái. Hôm nay Tô Vẩn, có chút kỳ quái à, nghĩ nghĩ, hướng diệt lục mở miệng. Như thế nào? Vẩn vẩn, ngươi nhận thức cái kia lâm ra liễu mục tuyết. Xem như nhận thức đi, gặp mặt một lần Tô Vẩn mở miệng, đâu chỉ xem như nhận thức đâu, là vô cùng quen thuộc. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, hướng diệt lục nhìn nhìn liễu mục tuyết, lại nhìn nhìn Tô Vẩn, mở miệng, trong thanh âm có chút lo lắng Tùy theo cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng, tựa hồ là nhắc nhở Tô Hẩn cái gì. Hẩn hẩn, tốt nhất đừng quá tiếp xúc cái này liễu mộc tuyết, nàng không phải. Tô Hẩn nghe thấy được hướng diệt lục có chút lo lắng nhắc nhở, hơi hơi gật đầu, hướng về phía hướng diệt lục chớp đôi mắt, tỏ vẻ chính mình biết, gật gật đầu. Cũng lục ca ca, ngươi yên tâm, ta biết. Nghe thấy Tô Hẩn những lời này, hướng diệt lục hơi chút yên tâm một chút, hắn tin tưởng, Tô Hẩn làm việc hẳn là có chút đúng mực. Nếu biết, như vậy liền xem nàng muốn làm cái gì đi, dù sao bọn họ không hề nghi ngờ sẽ đứng ở Tô Bẩn phía sau, bảo hộ nàng. Tô Bẩn, đã lâu không thấy. Người còn nhớ rõ ta sao? Lần trước trường học, chúng ta nhưng có gặp mặt một lần Nga liễu một tuyết vài bước chi gian liền cùng Lâm Mục Hiên hai người đi tới Tô Bẩn trước mặt. Đầu tiên là liễu một tuyết mở miệng, mỉm cười nhìn Tô Bẩn trên mặt tươi cười không chê vào đâu được. tựa hồ thật là quen thuộc bằng hữu chi gian ôn chuyện giống nhau. Khi nói chuyện đâu, còn lại là mang theo vài phần thử. Cái này liễu mục tuyết cũng không ngu ngốc. Tô Bẩn có thể xuất hiện ở chỗ này, như vậy khẳng định. Bang vào cái gì cậy vào. Liễu mục tuyết, đúng không? Tô Bẩn nhìn đứng ở chính mình trước mặt liễu mục tuyết, làm bộ ở trong đầu cân nhắc một phen. Sau đó một bộ nghĩ tới biểu tình, tùy theo mở miệng, đồng dạng hồi chi mỉm cười. Bên cạnh người hầu lấy ra pha lê ly, Tô Bẩn đổ một ly, tùy theo chỉnh cho liễu mục tuyết. Tiếp theo mở miệng. Đã lâu? Không thấy. chương 811 ra, sư huynh đã đến. liễu mục tuyết thật sâu nhìn thoáng qua tô ẩn, khỏe môi treo lên mỉm cười, trong mắt lại loài ám mang, đem chén rượu tiếp nhận tới sau. Tự nhiên mà vậy quen thuộc, thanh âm rượu dàng nu hòa, rượu lấy ở trong tay, cũng không uống, chỉ là loạn trọng, lược có thâm ý nhìn tô ẩn, tùy theo mở miệng ở, gợi lên khỏe môi. Hôm nay ta cũng không thể tưởng được. Thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Tô hẩn đồng học đâu, không thể tưởng được, Tô hẩn đồng học thâm tàng bất lộ, ta còn vẫn luôn cho rằng Tô hẩn đồng học chỉ là người thường ra đâu, xem ra là ta kiến thức nông cạn. Nàng này một phen lời nói, hơi mang thâm ý, mặt ngoài nghe tới không có gì trở ngại, nhưng là nếu là tế tư nói, liền minh bạch Liễu Mộc Tuyết những lời này chung ngấm ngầm hại người chi ngại, một phương diện nói Tô Hoẩn ra thế bình thường. Một phương diện lại tỏ vẻ chính mình kinh ngạc tô ẩn hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này hiến hội phía trên, như vậy tô ẩn một cái ra thế bình thường người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở như vậy dạ yến bên trong đâu, lời này chung ý tứ tự nhiên đăng giá. Người đi suy nghĩ sâu xa, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Lời này nói rất có kỹ xảo, không phải lệ tầm ngọc như vậy, đấu đá lung tung, cơ hồ là không có sau khi tự hỏi quả. Liễu Mộc Tuyết lời này cơ hồ làm người đắn đo không đến được điểm. Tô bẩn tự nhiên là nghe hiểu Liễu Mộc Tuyết trong lời nói thâm ý, khỏe miệng ý cười chưa từng hạ thấp, nhìn Liễu Mộc Tuyết, thần sắc bình thường, vẫn chưa biến động, đồng dạng chung quanh người biểu tình cũng cũng không có biến động, phảng phất đều không có nghe hiểu Liễu Mộc Tuyết những lời này giống nhau, gương mặt tươi cười doanh doanh mở miệng, bưng chính mình trong tay rượu vang đỏ, hơi hơi nhấp mấy khẩu. "Như thế nào đâu? Mộc Tuyết đồng học," Bốn phía người đâu phản ứng cũng không sai biệt lắm, cũng không có liễu mộc tuyết đoán trước thiết tưởng chung phản ứng, kỳ thật không phải nghe không hiểu, mà là giờ phút này ở đây đại bộ phận người đều thông qua mới vừa rồi lệ tầm ngọc sự tình, trong lòng biết rõ ràng tố hởn thân phận, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, liễu mộc tuyết những lời này liền có vẻ có chút tranh đối giống nhau, tự nhiên cũng không có người đi để ý tới. Đã nhận ra không ổn, không có giống như đoán trước giống nhau. Liễu Mộc Tuyết nhưng thật ra thực thức thời không có liền cái này để tài tiến hành miệt mài theo đuổi tham thảo. Nàng vừa mới muốn tiếp tục mở miệng trong lúc nói chuyện, đung nhiên cái này Dạ Yến bốn phía người ánh mắt đều đột nhiên vừa chuyển nhìn về phía Đại môn chỗ. Lúc này tới một cái đại nhân vật như vậy đó là Mộc Gia. Mộc Gia người rất ít sẽ tham dự như vậy yến hội. Đặc biệt là đã lui cư phía sau màn Mộc Gia lão gia tử quân khu Mộc thủ trưởng. Năm đó chính là ai phong một cõi nhân vật, chính là đương hắn lui cư phía sau màn, liền rất ít ra mặt, cơ hồ là không có gì người có thể thấy hắn, cũng bởi vậy có thể thấy được, mục gia thực bán hướng ra mặt mũi. Bất quá hôm nay nhất chịu người chú ý, hấp dẫn người mục chính thanh, này mục gia nhất lợi hại một cái hậu đại, kinh thành trung tên của hắn tin tưởng mỗi người đều nghe qua, hiện giờ tuổi trẻ nhất quân trường, mục chính thanh, tương lai mục gia người thừa kế đem nắm giữ toàn bộ kinh thành mạch máu nhân vật so sánh với một gia lão gia tử cái này mộc chính thanh càng vì thần bí bởi vì hắn rất ít ra mặt loại này hiến hội càng là không có khả năng thấy hắn thân ảnh cũng nguyên nhân chính là vì như thế rất nhiều người cũng không biết cái này mộc chính thanh bộ dáng là như thế nào có người nói cái này mộc chính thanh kỳ thật thích chính là nam nhân bởi vì bên người trước nay đều không có xuất hiện nữ nhân còn có người nói Cái này mục gia quân thiếu, mục chính thanh đầu, làm người lạnh nhạt vô tình, Sở Hưu gặp qua người của hắn, cơ hồ đều rất khó cùng với tiếp xúc, tới gần. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nhập môn chỗ, chỉ thấy đâu, mục gia lão gia tử, mục hành quốc, trên đầu đã có chút một chút đầu bạc, trên người ăn mặc một kiện màu xám đậm, kiểu áo tôn trung sơn, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, rất là uy nghiêm, không hổ là màu đỏ gia tộc, trong nhà người đều là toàn quân. Một gia người tiến vào, một đám đi đường tựa như đi quân tư bước giống nhau, một đám eo bối đứng thẳng tắp, cực kỳ có khí chàng, cho người ta một loại mạc danh áp lực. Hôm nay một gia tới người cũng không nhiều lắm, gia một gia láo gia, còn có đó là một chính thanh cùng với một thanh ly, bọn họ một tả một hữu đứng ở một gia láo gia tử, một quốc hoành bên người. Hôm nay một thanh ly cũng trang điểm cực kỳ đẹp, người mặc một thân màu lam nhạt lễ váy, thực tốt lợi dụng nàng thân cao đường cong. Cùng với bên ngoài đặc điểm, cả người vọng chỗ nào vừa đứng, không nói lời nào, thật đúng là như là cái loại này băng xương mỹ nhân. Nhưng, giờ phút này đại đa số ánh mắt đều là dừng ở một chính thanh trên người. Hôm nay một chính thanh trên người ăn mặc một kiện thâm hát sắc tây trang lễ phục, cả người tuấn mỹ vô cùng, có mang theo vài phần Trung Âu thế kỷ cái loại này ưu nhã cao quý, giống như một con quỷ hút máu bá tước giống nhau, một đôi hẹp dài màu đen con ngươi càng có vẻ thâm thúy. Lênh lênh đạm đạm, nhấp môi, đạm bạc vô cùng, môi sắc có chút tái nhợt, sắc mặt bạch cơ hồ trong suốt, lại không cho người suy yếu cảm. dắt hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ, vô cớ, làm người cảm thấy trong lòng một đột, tựa hồ trong lòng tưởng, đều sẽ bị đối phương nhìn thấu. Giờ phút này hắn eo bối đĩnh thẳng tắp, dáng người thon dài đĩnh bạt, cả người đứng ở chỗ đó, chính là một bộ họa, một bộ làm người không đành lòng phá hư hòa tác, ánh mắt bốn phía nhìn quét. Nét mục chính thanh tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì? Người khác còn lại là trong lòng kinh ngạc cộng thêm nổi lên sóng gió động trời. Cái này mục chính thanh trên người quần áo, có chút quen mắt. Rất nhiều người tử ai trong đầu tình tê cân nhắc qua đi. Lúc này mới nghĩ tới, mục chính thanh trên người cái này quần áo cùng hướng ra hướng đỉnh nhạc thân ngoại tôn nữ trên người quần áo. Có phải hay không kiểu dáng tương đồng? Tựa hồ là xuất từ một cái thiết kế sư tay. Chẳng lẽ nói... Mọi người trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại là như thế nào cũng không dám tin tưởng, một chính thanh, như vậy đạm mạc một người. Thế nhưng sẽ có bạn nữ, hơn nữa vẫn là cái kia danh điều chưa biết, hôm nay mới xuất hiện, Tô Bẩn, bạn nữ, điểm này đã là bọn họ trong lòng cực hạn phòng đoán, căn bản liền không có người phòng đoán, Tô Bẩn cùng Mục chính thanh quan hệ, có lẽ càng vì thân mật. Lâm Quốc An tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn ánh mắt suy tư. Quan sát đến một chính thanh, tùy theo lại đem ánh mắt rừng ở ngồi ở trên sofa tô hởn trên người, trong lòng là ngăn không được kinh ngạc, nguyên bản hôm nay, hắn cái này nữ nhi có thể tham dự như vậy yến hội, đã làm hắn thực kinh ngạc, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể đủ cùng một gia đáp thượng tuyến. Xem ra, cái này nữ nhi, so trong dự đoán giá trị lợi dụng càng cao. Nhưng là Lâm Quốc An không biết chính là, hôm nay hắn kinh ngạc, xa xa không ngừng này đó. Càng vì làm người kinh ngạc lại còn ở phía sau. mục chính thanh đâu, thực mau liền thấy tô hẩn nơi vị trí, cùng tô hẩn đối diện, trong mắt quang mang nhu hòa rất nhiều, khỏe miệng độ cung hơi không thể thấy dơ lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đem ánh mắt dừng ở tô hẩn cái kia góc, còn có liễu mục tuyết trên người. Không sai, đúng là liễu mục tuyết, bởi vì từ bọn họ góc độ này xem qua đi, một chính thanh ánh mắt dường như là dừng ở liễu mục tuyết trên người. Mà liễu mục tuyết cũng đồng dạng thập phần hợp với tình hình, ánh mắt loe ánh sáng lưu hòa, tựa hồ cùng mục chính thanh đối diện, thật giống như, mục chính thanh khỏe miệng kia mạt ôn nu là nở rộ cấp liễu mục tuyết giống nhau. Chương 811 một sư phụ cũng tới, không nghĩ tới, lâm ra thế nhưng còn có thể đủ cùng mục gia đáp thượng quan hệ, xem cái này mục chính thanh xem liễu mục tuyết ánh mắt, chỉ sợ, quan hệ không đơn giản. Rất nhiều người trong lòng cũng bởi vậy hiện ra một ít về liễu mục tuyết suy đoán, ở sâu trong nội tâm, cũng bởi vậy, nhưng thật ra đối lâm ra nhiều vài phần kiên kỵ, rốt cuộc mục ra ở kinh thành địa vị, như thế nào cũng muốn ước lượng ước lượng. Liễu mục tuyết tự nhiên sẽ hiểu mọi người ý tưởng, nàng trên mặt như cũng là dịu dàng nhu hòa tươi cười, gai đúng chỗ ngứa nhìn mục chính thanh cái kia phương hướng, thực gai đúng chỗ ngứa cho người ta một loại ảo giác, mục chính thanh đang nhìn nàng ảo giác, giả thì tính sao? chỉ cần người khác cho rằng đây là thật sự là đủ rồi. nàng chính là đối mục chính thanh nhất định phải được a. nàng nhìn chúng con ngồi như thế nào có thể buông tha đâu, càng không thể có thể chấp tay nhiều người. đến nỗi cái này tốt buồn, lại có cái gì tư bản cùng nàng đi tranh đâu. liễu mộc tuyết đấy mắt chỗ sâu trong tràn đầy lạnh lẽo cùng đen tối, nhưng mà trên mặt như cũ là cười thiện lương ôn nhu. trong tay rượu vang đỏ lay động, hơi hơi nhấp một ngụm. tôi đâu còn lại là ngồi ở trên sofa, có vẻ có chút lười biếng, đem chính mình đầu tóc hơi chút lộn lộn, nhưng thật ra không có như thế nào chú ý bốn phía người biểu tình còn có ánh mắt, nàng đang xem thấy một chính thanh xuất hiện lúc sau, trong lòng nổi lên con sóng, đang xem thấy một chính thanh trên người quần áo là lúc, trong lòng càng là cảm thấy có chút vi diệu, khó trách. Sư huynh lúc trước muốn đích thân vì nàng định chế lễ phủ. Nàng thế nhưng không biết, một chính thanh trên người quần áo, Cùng nàng là cùng loại kiểu dáng, này hẳn là chính là tục xương tình lữ phụ. Nay chẳng phải là công nhiên nói cho mọi người, nàng cùng hắn chi gian không tầm thường quan hệ. Quả nhiên, hướng diệt lục ngồi ở tô vẩn bên người, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn nơi xa một chính thanh, lại nhìn nhìn tô vẩn, siết chặt chính mình trong tay pha lê ly, cơ hồ muốn đem này bị bóp nát giống nhau, một chính thanh tiểu tử này, thế nhưng thật sự đem hắn muội muội cấp bắt cóc đi rồi, hảo. Thật tốt. Nói không nên lời đấy lòng là cái gì tư vị Hướng diệt lục nhìn Tô Hẩn trên mặt rõ ràng là vui vẻ biểu tình Nhưng là hắn lại có loại chính mình thật vất vả che chở bảo vật Đã bị người cấp ăn trộm đi rồi Tuy rằng nói một chính thanh người sắc thật không tồi Suy nghĩ một chút Tựa hồ cũng chỉ có một chính thanh người này cùng Tô Hẩn ở bên nhau bọn họ sáu cái cảm thấy thích hợp Nhưng là trong lòng loại này kỳ quái tư vị thực vi diệu Hướng diệt lục đôi mắt phóng tên bàn lén Nhìn chăm chú mộc Chính thanh. mục chính thanh đồng dạng cảm giác được nhiều song có chút áp bách thậm chí là hận ngứa răng ánh mắt rừng ở hắn trên người, xem qua đi, đúng là hướng ra kia mấy cái, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, khỏe miệng mỉm cười dần dần ra tăng vài phần, trong mắt lại như cũ có vẻ có chút nhạt nhéo, nhìn tôi ở nơi chỗ, lại không có lập tức quá khứ, mà là quay đầu lại, nhìn về phía chính mình phía sau, tựa hồ còn có người muốn tới. Bởi vậy, mọi người nhìn về phía cửa chỗ, chỉ thấy hai cái cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đều là bốn năm chục tuổi bộ dáng, có vẻ thần thái sáng láng, ánh mắt khắc hẳn, đi đường sinh phong. Một cái là lạc ngôn gia gia, lạc dương minh, ăn mặc một thân màu nâu tây trang, nhưng thật ra không có lúc trước thấy tô ẩn thời điểm như vậy thân cận, nhưng cũng tươi cười đầy mặt, nhìn một gia láo gia tử, một hành quốc phương hướng. đứng ở lạc dương minh bên người người đâu, càng vì làm người hít hà một hơi, người này đúng là tô cùng một chính thanh sư phụ. Lý Huyền Trân. Lý Huyền Trân ở kinh thành xưa nay tính thượng là thực thần bí cái loại này, hắn chưa bao giờ sẽ tham dự như vậy yến hội, hắn có thể không bán bất luận kẻ nào mặt mũi, cũng không có bao nhiêu người dám đắc tội hắn, thậm chí có thể nói, kinh thành chung rất nhiều người đều là cầu hắn, hy vọng có thể cầu một quẻ, nhưng là hôm nay Lý Huyền Trân thế nhưng tới hướng ra, dường như là tới ăn mừng giống nhau, này liền làm người suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng nói Lý Huyền Chân cùng hướng ra ra chủ giao, hảo, nhưng là lại trước nay sẽ không bởi vậy tham dự bất luận cái gì như vậy thể tối. Mục Chính Thanh, Lý Huyền Chân đều tới. Chẳng lẽ nói, sư phụ Mục Chính Thanh hiếm thấy lộ ra mỉm cười, nhìn đi tới Lý Huyền Chân, Lý Huyền Chân cũng là cùng Lạc Dương Minh còn có một hành quốc, cười tùng tỉm, có vẻ cực kỳ bình dị gần gũi, chậm rãi đi tới, mở miệng nói: "Mục lão nhân, đã lâu không thấy Mục lão nhân." Có thể như vậy xưng hô một hành quốc ở Kinh Thành cũng ít ỏi không có mấy, Lý Huyền chân còn lại là này ít ỏi không có mấy chung một cái, không có người cảm thấy kỳ quái, người chung quanh không dám tới gần này mấy người, bọn họ tuy rằng muốn cùng này nhóm người chồng lên gần như, nhưng là không phải tưởng, liền có thể. Bốn phía cũng bắt đầu tư mật nói chuyện với nhau lên, mọi người sôi nổi bắt đầu nghị luận, hôm nay một chính thanh cùng Lý Huyền chân sẽ đến nơi này nguyên nhân ta thật xa liền cảm giác được khách quý hơi thở, ha ha, quả nhiên ra tới vừa thấy, các ngươi rốt cuộc tới lúc này, hướng đình nhạc cũng thích hợp ra tới, hiện giờ người đã tới đầy đủ hết, tự nhiên hắn cái này hướng ra đường ra chi chủ, cũng nên ra tới nên đón lão bằng hữu, hướng đình nhạc người mặc chính trang, bên cạnh câu lấy chính mình thế tử, là người anh, hai người chậm rãi đi ra, người chưa tới, thanh âm tới trước, hướng đình nhạc thanh âm to lớn vang dội mà sáng sảng, nét khi nói chuyện. Vài bước liền đã tới rồi mấy người trước mặt, đầu tiên là hướng tới một hoành quốc, Lạc Dương Minh còn có Lý Huyền Trân nhất nhất chào hỏi, bởi vì đã từng một hoành quốc là hướng đỉnh nhạc cùng Lạc Dương Minh thượng cấp, đối một hoành quốc nói chuyện, nhưng thật ra thập phần mang theo vài phần kính sợ tôn kính. Đại khái là mấy người đã lâu không thấy, mấy người chi gian không khí nhưng thật ra hòa hợp đến cực điểm, đứng ở cửa chỗ, giữa sân mọi người đâu, tự nhiên là ánh mắt đều hội tụ tại đây vài người trên người này Mộ Hành Quốc, Lạc Dương Minh, Hướng Đình Nhạc, này ba người chính là kinh thành dậm chân một cái đều phải chấn tam chấn nhân vật a Lý Huyền Trân đâu, còn lại là năng lực thần bí khó lường, cơ hồ mọi người đều trong lòng có cẩu với Lý Huyền Trân, hắn địa vị chi siêu nhiên, nơi nào có người dám đắc tội, cũng bởi vậy, này mấy người nói chuyện, nơi nào có người dám chen vào nói. Hướng Đình Nhạc đống nhiên nhìn về phía Lý Huyền Trân, mở miệng làm như nói dẫn hỏi, Lý Lão Nhân. Ngươi không phải nói không thích loại người này nhiều mắt tạp tiệc tối sao, như thế nào, hôm nay ngoại lệ sao, ta chính là lần đầu tiên thấy ngươi xuất hiện tại đây loại nơi chung. Hắn hỏi đích xác thật là chính mình trong lòng tưởng, thư mời tự nhiên là chia Lý Huyền chân, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, Lý Huyền chân thật sự sẽ đến. Nghe thấy được hướng đỉnh nhạc do hỏi, Lý Huyền chân đành phải một bộ vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng, có vẻ rất là làm lụng vất vả, mở miệng nói. Không có biện pháp làm sư phụ không yên tâm đồ đệ chỉ có thể lại đây chỉ là a cái kia tiểu nha đầu còn không qua tới trông thấy nhà nàng sư phụ ai quả nhiên là lớn lên lạc liền quên sư phụ chỉ nhớ rõ nha chính mình sư huynh Lý Huyền Trân lời nói gian mang theo vài phần lũ hoán tựa hồ là ở thở dài cái gì một bộ chua xót không thôi bộ dáng dường như là kể ra này nhà mình tiểu đồ đệ trưởng thành không cần sư phụ bộ dáng Hướng Đình nhạc. Nhưng là Lý Huyền Trân này một câu, lại là truyền vào bảng quan người trong thai, trong lúc nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng. chương 812 ngươi không có tư cách chạm vào nàng. Giữa sân đều là người thông minh, tự nhiên là bắt được Lý Huyền Trân trong giọng nói mấy cái điểm, tới tiến hành phòng đoán. Đồ đệ, tiểu nha đầu, tất cả mọi người biết, Lý Huyền Trân chỉ có một đồ đệ, như vậy chính là một chính thanh, mà một chính thanh hiển nhiên không có khả năng bị gọi tiểu nha đầu. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là Lý Huyền Trân mặt sau thu cái thứ hai đồ đệ, bởi vì lúc trước Lý Huyền Trân đã từng nói qua, chính mình không thu đồ, hán cuộc đời này mệnh trung chú định chỉ biết thu hai cái đồ đệ, một cái là một chính thanh, một cái không có nói ra thân phận. Lúc trước nhiều ít người, dùng hết phương pháp, muốn đem chính mình con cái đưa vào Lý Huyền Trân muôn hạ, lại trước sau không được này nguyện, lúc này như vậy nghe thấy Lý Huyền Trân như vậy vừa nói. Trong lòng là các loại tư vị ở cuồn cuộn, đồng thời cũng nghĩ đến, đến tuột cùng là ai, có thể trở thành một chính thanh sư muội, Lý Huyền Trân đồ đệ. Giờ phút này ngồi ở hẻo lánh góc Tô Hẩn tự nhiên là nghe thấy được Lý Huyền Trân liên can người chờ nói chuyện, nàng sắc mặt hơi hơi sặc đến đỏ bừng. Người khác có lẽ không biết Lý Huyền Trân trong giọng nói nói chính là ai, nhưng là Tô Hẩn lại là biết, nói nhưng còn không phải là nàng sao. Lý Huyền Trân tính cách Tô Hẩn hiểu biết thực, hắn là cố ý nói như vậy nàng lại bất quá đi phỏng trừng sư phụ muốn sinh khí, tô hẩn đang muốn đứng dậy, liễu mục tuyết lại là nhìn chăm chú vào tô hẩn cái này phương hướng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là tô hẩn lại là trước một bước mở miệng, có vẻ thập phần xin lỗi, ngượng ngùng, mục tuyết tiểu thư, xin lỗi không tiếp được, thấy tô hẩn như thế, liễu mục tuyết cũng chỉ hảo câm miệng, hơi hơi cắn môi dưới, có vẻ có chút ủy khuất, tựa hồ là bởi vì mỗi lần nói chuyện đều không thể nói ra rũ du, du mắt tử, tránh ra lộ nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là một cổ cáo giận cắn chặt hàm răng nhưng là nàng thực thông minh biết hiện tại nàng không thể làm cái gì ngược lại là đứng ở liễu mục tuyết bên người lâm mục hiên nhìn liễu mục tuyết dáng vẻ này có chút đau lòng, hắn nhìn liễu mục tuyết đơn bạc thân mình, thoạt nhìn rất là yếu ớt, có chút hủy khuất bộ dáng trong lòng không khỏi có chút tức giận cái này một lần bình thường tiểu nha đầu mà thôi, cho nàng vài phần sắc thế nhưng liền như vậy lên mặt, xem ra là khi dễ hắn muội nguội người thiện lương dễ khi dễ, trong mắt hơi hơi nóng rực, Lâm Mục Hiên nhìn Tô Uẩn, trầm giọng mở miệng, trực tiếp đứng ở liễu mộc tuyết bên cạnh, đem Tô Uẩn đường ra ngăn cản. Xin lỗi. Tô Uẩn nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Lâm Mục Hiên, thân hình cao lớn, nam tính trời sinh dáng người ưu thế, chặn nàng toàn bộ đường đi. Tô Uẩn ngước mắt, nhưng thật ra không nội vàng, ý cười giạt giò nhìn đối phương. Một bộ không rõ nguyên do cảm giác, chớp đôi mắt, nhìn thoáng qua làm như có chút cảm xúc hạ xuống, không nói một lời liễu mục tuyết, lại nhìn thoáng qua lâm mục hiền, mở miệng. Nga, vì cái gì muốn ta xin lỗi, ta yêu cầu một cái viên mãn lý do. Lễ phép vấn đề, người khác chủ động nói với ngươi lời nói, ngươi chính là như vậy thái độ sao? Ngươi một cái nho nhỏ vô ra thế bối cảnh người, có thể ở như vậy địa phương, đã xem như mấy đời phúc phận. Tuyết Nhi nàng từ trước đến nay thiện lương mềm lòng, bất quá là cảm thấy cùng giáo chi tính phân, đi lên cùng ngươi quen thuộc vài câu, ngươi lại như vậy qua loa vài câu, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Tuyết Nhi thiện tâm, ta lại không? Lâm Mục Hiên ngăn cản tô hởn đường đi, một cánh tay mở ra, một bộ tô hởn nếu không xin lỗi, liền vô pháp quá khứ bộ dáng, lạnh lùng nhìn tô hởn, tựa hồ muốn biến thành một phen lợi kiếm đem tô hởn cấp bán thủng, môi mỏng nhóc, Một bàn tay ôm liếu mục tuyết, đôi mắt nhìn chăm chú vào tô ẩn, Mục yên, không cần khó xử tô vẩn đồng học, là ta quá tự mình đa tình, ta nguyên bản là cảm thấy là đồng học, tiến đến quen thuộc vài câu, xem ra ta là quấy dày tới rồi tô vẩn đồng học, ngươi không cần như vậy, chúng ta đi thôi, ta vẫn là không quấy dày nàng. Hơi hơi cắn môi dưới, liếu mục tuyết nhìn tô vẩn liếc mắt một cái, kia trong mắt là thủy nhuận nhuận yên đại sắc cực kỳ kiều nhu đáng thương. Một bàn tay tiến lên, đã đi tới, trong mắt mang theo xin lỗi, đống nhiên đụng chạm đến tô ẩn tay, tô ẩn còn lại là không thói quen người khác đụng vào nàng, đặc biệt là liễu mộc tuyết đụng chạm nàng, vì thế liền thực tự nhiên phản ứng rất nhỏ ném ra một chút. Liễu mộc tuyết chờ đợi chính là cơ hội như vậy, con người hơi rũ, khỏe miệng âm thầm dơ lên, bắt được tô ẩn ném ra tay nàng, dùng sức hướng về phía chính mình xả lại đây, tùy theo đó là một trận kinh hô, ở người khác xem ra. Cả người liền giống như bị tô ẩn mạnh mẽ dưới đẩy đến, về phía sau ngã đi, tô ẩn còn lại là tay còn chưa tới kịp thu hồi tới, một trận kinh ngạc. Có lầm hay không, liễu mộc tuyết này một bộ còn không có chơi nị, đời trước, nàng bằng vào các loại kỹ thuật diễn, còn có hám hại, làm người chán ghét nàng, cảm thấy nàng chính là một cái khinh thiện sợ ác người, mà liễu mộc tuyết chính là cái kia thiện lương người, luôn là thiện lương tha thứ nàng khuyết điểm, sau đó đâu nàng còn muốn ác độc trả thù liễu mộc tuyết cái loại này người vừa mới hết thể cũng có chút phát sinh quá nhanh chỉ thấy liễu mộc tuyết kẽ rất trên mặt đất trên chân cũng bởi vậy có chút đỏ mày nhíu lại nét rồi lại cường mục đích bản thân nhấn mại, rất là làm người đau lòng lâm mục hiên còn lại là nhanh chóng đem liễu mộc tuyết nâng dậy tới khẩn trương nhìn nhìn liễu mộc tuyết trên đùi cái kia khái địa phương giờ phút này đã là bị lửa giận bao vây cái này tô hẩn chính là không biết tốt xấu Ác độc đến cực điểm, thế nhưng trước mắt bao người, đẩy ngã tuyết nhi, rõ ràng nàng là như vậy thiện lương, muốn tha thứ cái này tô hởn khuyết điểm mà thôi. Nắm chặt nắm tay, lâm mục hiên đang muốn hướng tới tô hởn bên này qua đi, Liễu mục tuyết lại là nắm chặt lâm mục hiên tay, ngăn cản hắn qua đi, cười cười, mở miệng, sắc mặt có chút tái nhận, tựa hồ có chút khó chịu, che lại ngực, bắt đầu rất nhỏ thở dốc, hô hấp có chút gian nan bộ dáng. Sau đó dần dần khôi phục bình thường hô hấp tần suất, lúc này mới mở miệng. Là ta chính mình té ngã, như thế nào có thể trách người khác đâu. Mặt chữ thượng tự nhiên là khuyên Lâm Mục Hiền, nhưng là trên thực tế lại là bậc lửa Lâm Mục Hiên trong lòng lửa giận, bởi vì ai đều đã nhìn ra, vừa mới rõ ràng chính là Tô Hẩn đem cái này liễu Mộc tuyết đẩy đến, nàng lại còn mỉm cười tha thứ đối phương, hơn nữa vì đối phương nói chuyện. Cái này làm cho Lâm Mục Hiên càng thương tiếc, Trung quanh mọi người cũng cảm thấy Tô Hẩn có chút quá mức, bởi vì nhân tâm luôn là thiên hướng kẻ yếu, ai yếu ai có lý. Hiện tại rõ ràng vừa thấy, chính là liễu mục tuyết càng vì thiện lương Nhu nhược, mà Tô Hẩn lại là ngang ngược không nói lý. Đối với Tô Hẩn ấn tượng, rất nhiều người đều kéo xuống bài phần, hơi hơi như mày. Lâm Mục Hiên lại là chợt đứng lên, đi tới Tô Hẩn trước mặt, không khỏi phân trần, trong tay múa may khởi bàn tay, giận cực, liền muốn phiến đi xuống, nhưng là... Hồi lâu, không có người nghe thấy bàn tay thanh, chỉ thấy hai chỉ hết sức đẹp tay, cầm lâm mục hiên tay. Một con khớp xương rõ ràng, nếu như bạch ngọc giống nhau, một bàn tay, nhỏ dài trắng nõn, tinh xảo vô cùng, tay chủ nhân một cái là mục chính thanh, một cái là hướng diệt lục Người không có tư cách chạm vào nàng mục chính thanh lạnh lùng nhìn lâm mục hiên, mở miệng. chương 813 kiên cố hậu thuẫn. Không có người nghĩ đến, mục chính thanh thế nhưng sẽ như thế mở miệng. Chút nào không cho cái này, Lâm Gia Lâm Mục Hiên lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Kia ánh mắt lạnh băng đến xương, dường như một thanh lợi kiếm, hơi hơi nheo lại, cả người hơi thở làm người hít thở không thông, không dám lộn xộn, tựa hồ là muốn đem cái này Lâm Mục Hiên cấp toàn bộ sỏ xuyên qua thấu triệt, không thể không thừa nhận. Hai người đứng thẳng chỗ đối lập một chút, mục chính thanh thế, nhưng so cái này Lâm Mục Hiên còn muốn cao hơn vài phần. Trong tay lực đạo cực đại, Tựa hồ là muốn đem Lâm Mục Hiên tay cấp bóp nát, khiến cho Lâm Mục Hiên trên mặt rõ ràng hiện lên vài phần đau đớn, cao mày nhìn về phía người tới, còn có này hai cái tay chủ nhân, sắc mặt cứng đở, có chút kinh ngạc. Mục, Mục Chính Thanh, Hướng Dịch lục, Các người hai người kêu Lâm Mục Hiên đương nhiên là nhận thức, chỉ là không rõ, một cái lai lịch bình thường tiểu nha đầu, một cái như vậy không hiểu lệ nghĩa, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tiểu nha đầu. Bọn họ thế nhưng sẽ che chở nàng, thoạt nhìn. Xin, xin lỗi, vừa mới là sai lầm của ta, tô ẩn đồng học cũng là vô tình, thỉnh không cần bởi vì chuyện này nháo không thoải mái, sở hữu sai lầm đều ở ta, không nên tìm tô ẩn đồng học ôn chuyện nói chuyện thiếm, thỉnh các ngươi đừng như vậy. Ca, chúng ta đi thôi đột nhiên, một cái có chút ngược nhược, Nhu Hỏa Thanh Âm cắm tiến vào liếu một tuyết một đôi con ngươi tinh ánh dịch đấu, tựa hồ thật là có chút nôn nóng tình huống hiện tại. Trên mặt mạo mồ hôi mỏng, liều mạng muốn vì tốt ẩn, biện dài, cắn môi dưới, lôi kéo lâm mục hiên một cái tay khác, một bộ có chút không biết làm sao bộ dáng, hơi hơi túi đầu, nhu nhược làm người nhịn không được đem này ôm vào trong lòng lực, hảo hảo thương tiếp một phen, chỉ là đâu, rũ xuống con ngươi, trong con ngươi nhu nhược dần dần lộ sắc thành lạnh băng còn có ghen ghét đen tối, nàng liễu một tuyết điểm nào so ra kem cái này tốt ẩn. Bọn họ thế nhưng đều như vậy che chở cái này tốt ẩn, hảo, thực hảo. Tốt ẩn, tốt ẩn thích đồ vật, nàng đều phải cướp đoạt lại đây, nàng dựa vào cái gì có được này đó tốt. Quả nhiên, Liễu Mục Tuyết những lời này vừa ra tới, bên cạnh tới tham gia hiến hội hảo môn các tiểu thư, đi tới mấy cái, câu mày, sôi nổi đi tới Liễu Mục Tuyết bên người, bắt đầu an ủi Liễu Mục Tuyết, nam nhân càng vì đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là yêu cầu người bảo hộ nữ nhân. Nữ nhân đôi khi cũng đồng dạng như thế, hiện giờ tình thế thoạt nhìn, đảo như là tô ẩn không biết tốt xấu, một cái không biết cái gì thân phận lai lịch hương giã nha đầu, cũng dám tới này dương ai. Mục tuyết, ta xem nột, ngươi vẫn là đường lòng tốt như vậy, có người nột, chính là lòng lang giả sói. Không biết người tốt tâm, người sáng suốt đều nhìn thấy, là nữ nhân này đẩy ngươi, ngươi xin lỗi cái gì, nên xin lỗi chính là nữ nhân này. Đi lên này hai nữ nhân gia đình bối cảnh nhưng thật ra không phong phú, ở cái này trong yến hội, không đáng nhắc tới, nhưng càng là như thế, các nàng càng sẽ không màng tất cả suốt đầu, một cái đầu, là có thể gián tiếp nịnh hót đến liễu mục tuyết, nịnh hót đến lâm ra, ở một cái đầu, còn lại là muốn lại hứng ra, còn có một gia vị này trước mắt lưu lại một khắc sâu ấn tượng, phải biết rằng, ngày thường, các nàng chính là liên tiếp xúc bọn họ cơ hội đều không có, càng đừng nói. Đứng ở bọn họ. Trước mặt chính nghĩa quá lớn. Tô huẩn nhìn trước mặt liễu mục tuyết cùng này mấy cái thiên kim tiểu thư kẻ sướng người họa bộ dáng. Giống như song hoàng Một cái sắm vai mảnh mai mỹ nhân. Một cái đâu. Còn lại là sắm vai giận mắng nàng nhân vật. Hảo một cái phối hợp. Tô huẩn khỏe môi hơi cầu. Lại là không vì các nàng nói sở động. Thậm chí sắc mặt cũng chưa từng biến động quá. Nàng biết. Này vài người có gan như vậy trực tiếp mắng nàng. Đi nịnh hót liễu mục tuyết còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân bởi vì tô hẩn nhỏ yếu ít nhất trước mắt thoạt nhìn là cái dạng này từ mới vừa rồi liễu mộc tuyết trong giọng nói đã đem thân phận của nàng bối cảnh công đạo rõ ràng không hề bối cảnh đang nói như vậy ai lại thật sự sẽ cho tô hẩn chống lưng đâu một cái là không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh nhá đầu một cái lâm gia thu dưỡng thiên kim dưỡng nữ lâm gia người chính là đau cái này liễu mộc tuyết đau thực đâu như vậy một đối lập tự nhiên liền ra tới cá lớn nuốt cá bé, giấm nhược phùng cường. Chỉ là đâu, nay vài người bản tính nhất định phải đánh sai, nếu liễu mục tuyết hôm nay chú định bắt đầu, như vậy nàng cũng tự nhiên làm nàng học một chút giáo hấn. Bất qua trước mắt hoặc nhìn, không cần nàng sen mồm động thủ, bởi vì đời này nàng, có hậu thuẫn, trong mắt mang theo ý cười nhìn mục chính thanh, còn có chính mình ca ca, hướng dịch lục, đến nỗi lâm mục hiên. Tố ẩn con người dần dần làm lệnh, Nàng nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy đối phương là nàng ca ca, thân ca ca. Này mấy người phụ nhân dứt lời, mục chính thanh trong mắt thần sắc đạm nhiên, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng bố thí cấp kia hai người, dường như hoàn toàn bỏ qua các nàng lời nói, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn cái này Lâm Mục Hiên, trong tay lực đạo tăng thêm, cơ hội là muốn bóp nát Lâm Mục Hiên thủ đoạn, mà Lâm Mục Hiên cũng trước sau khó có thể phản kháng. Chỉ có thể đủ sắc mặt khó coi nhìn hướng diệt lục còn có một chính thanh chấm nét nửa ngày, lúc này mới nghẹn ra một câu. Các ngươi vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này, nàng bất quá là một cái không có thân phận bối cảnh tiểu nha đầu mà thôi, cần gì cho các ngươi ra tay. Húng hồ nói, chuyện này, nguyên bản chính là nàng không đúng, khi dễ tuyết nhi, ta chẳng qua là muốn ra tay hảo hảo giáo hơn nàng, cho nàng một cái ấn tượng. Nói đến chỗ này... Lâm Mục Hiên trong giọng nói như cũ mang theo tức giận, hận không thể hung hăng phiến tô hẩn một cái tác, bởi vì nàng, tuyết nhi mới có thể như vậy thương tâm khổ sở, còn không duyên cớ va chạm một ngã, chỉ là đâu, hướng đình nhạc cùng một chính thanh đều không phải đơn giản nhân vật, hắn cũng chỉ có thể đủ nói như thế, ở Lâm Mục Hiên xem ra, bọn họ hướng ra còn có một ra, tổng không đáng vì một cái như vậy tiểu nha đầu, đi đắc tội bọn họ lâm ra đi. Chính là sự tình đôi khi chính là như vậy khó liệu Ta nói rồi Ngươi Không có tư cách động nàng Bất luận kẻ nào đều không có tư cách động nàng Mục chính thanh đôi mắt hiếp lại lạnh như băng mở miệng Sắc mặt lãnh đạm Trực tiếp tay vừa chuyển Chỉ nghe thấy rắc một tiếng Lâm Mục Hiên tay chật khớp Tựa hồ là cảnh cáo Lâm Mục Hiên Lại dường như là gián tiếp cảnh cáo người khác Mà hướng diệt lục cũng là sắc mặt dần dần chuyển vì lãnh đạm Thu hồi tay Đem chính mình trên mũi gọng kính cấp gỡ xuống Nguyên bản trong mắt nho nhã Gỡ xuống gọng kính che lấp Biến thành lợi kiếm sắc bén ánh mắt Tinh xảo mắt phượng hơi hơi dơ lên Khỏe môi dương một nụ cười Nhìn cái này lâm mục hiên Còn có liễu mục tuyết Tùy theo mở miệng Ta là nàng ca ca nói ta có thể hay không nhúng tay chuyện này đâu Âm cuối kéo trường Tùy theo liền thấy lâm mục hiên trên mặt biến ảo nhăn sắc Tại đây đồng thời đâu Tô ẩn mặt khác 5 cái ca ca cũng đi tới bên cạnh, một đám đứng ở tô ẩn bên cạnh, giống như một đám kiên cố hậu thuẫn, cho người lớn lao an tâm cảm giác. Không ai có thể đủ ở hướng ra khi dễ chúng ta muội muội. Chương 814 ta chỉ có một cái phụ thân. Không ai có thể đủ ở hướng ra khi dễ chúng ta muội muội. Nghe được hướng ra này vài người những lời này, Lâm Mục Hiên sắc mặt thực rõ ràng khó coi lên, hắn lại xuẩn cũng nên biết cái gì? Hôm nay hiến hội là làm gì đó, hắn không có quên. Chúc mừng hướng đỉnh nhạc tìm kiếm trở về chính mình mất đi nhiều năm nữ nhi còn có ngoại tôn nữ. Như vậy trước mắt cái này tốt ẩn. Vì sao ở chỗ này, thân phận miêu tả sinh động. liễu mục tuyết đồng dạng, đang nghe thấy bọn họ mấy câu nói đó lúc sau, thực rõ ràng thân mình run lên, nàng không ngờ tới, cũng chưa từng có nghĩ đến, tốt ẩn. Lại là như vậy may mắn, có được tốt như vậy ra thế bối cảnh, chính là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cái này tôi vẫn có thể có được tốt như vậy hết thảy, mà nàng Liễu Mục Tuyết điểm nào không thể so nàng kém, lại chỉ là Lâm Gia Dưỡng nữ mà thôi. Nếu không phải nàng thông minh hiểu được làm người, lao lực tâm tư đi lấy lòng người bên cạnh, làm bộ nhu nhược cho bọn họ thương tiếc, đem bên người khả năng uy hiếp chính mình người nhất nhất loại bỏ, làm các nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội xuất hiện. Những năm gần đây đi bước một mới trở thành hiện tại Lâm Gia Hòn Ngọc quý trên tay mê hoặc lâm mục hiền cũng đồng dạng mê hoặc lâm quốc can nhưng là vì cái gì vì cái gì tô hổn này hết thảy lại là được đến như vậy nhẹ nhàng không cam lòng oán hận mặc danh ghét ghét trời sinh trắng ghét khiến cho liễu mộc tuyết ánh mắt rất là đáng sợ chỉ là nàng cúi đầu không người thấy trong tay nắm tay âm thầm túng chặt tô hổn hẳn là hèn mọn đến bụi bặm con kiến thôi nàng liễu mộc tuyết mới nên làm bị người che chở ở lòng bàn tay công chúa này hết thảy. Nên là nàng, nàng muốn đoạt lại đây, mặc dù là không chiếm được, cũng đừng làm tô vẩn được đến, nàng nhìn chúng đồ vật không có không chiếm được. liễu mục tuyết cắn chặt rằng, trong lòng biết hôm nay chuyện này, chỉ sợ căn bản ảnh hưởng không được tô vẩn, nàng ngược lại là tính sai, hôm nay nàng thua. Ngược lại là làm nàng chính mình xui xẻo. Ta hướng đỉnh nhạc ngoại tôn nữ cũng không phải là ai nói có thể khi dễ là có thể khi dễ. Cực kỳ to lớn vang rội thanh âm từ phía sau chuyển đến, chỉ thấy hướng đỉnh nhạc sắc mặt uy nghiêm đi tới, nhưng là vô hình chung lại mang theo một cổ mạc danh uy ác, hán bên người càng là đứng lạc dương minh, còn có một hành quốc, cùng với lý huyền chân liên can người chờ, như vậy đội hình, chỉ sợ là tầm thường thời điểm cũng khó gặp đến. Bắt đầu vì liễu mục tuyết nói chuyện hai người đâu, hoàn toàn hối thanh ruột, giờ phút này sợ hãi ruột rẻ đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời. Không biết nên đi tới đâu, xấu hổ đến cực điểm, mới vừa nói nói, giờ phút này lại hồi tưởng lên, càng là tưởng hung hăng chịu chính mình mấy bàn tay. Lâm Quốc An lúc này cũng tiến lên đây, hắn giờ phút này biểu tình hoàn toàn khiếp sợ, tùy theo mà đến đó là kinh hỷ, không thể tưởng được tô ẩn thế nhưng có được như vậy thân phận bối cảnh, hướng ra ngoại tôn nữ, quả thực là ngoại ý muốn chi hỷ, nguyên bản cảm thấy tô ẩn giá trị lợi dụng cũng chính là những cái đó, nhưng giờ phút này. Tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn. Ha ha, hướng ra gia chủ, chuyện này đâu, là ta nhi tử không hiểu chuyện, ta nữ nhi cũng xin lỗi. Nói vậy, sự tình cứ như vậy hiểu biết nhưng hảo, dù sao cũng là ngày đại hỉ. Còn nữa nói, chúng ta hai nhà chi gian nhưng còn có thân thuộc quan hệ, đừng lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Lâm Mục Hiên nét mặt biểu lộ tươi cười, cố tình kéo gần lại khoảng cách, nhàn tự giống nhau mở miệng. Nói mấy câu chi gian liền muốn đem hắn cùng tô ẩn chi gian cha con quan hệ nói ra, cha con huyết hòa tan thủy, như vậy quan hệ, chỉ sợ như thế nào đều không thể dứt bỏ khai đi. Như vậy tuyệt hào nơi, như thế nào có thể không nói ra tới đâu. Thân thích, người một nhà, ta sợ là có chút không rõ lâm ra chủ ý tứ hướng đỉnh nhạc đi lên trước tới, đi tới tô ẩn bên người, tùy theo vừa lòng nhìn nhìn chính mình ra sáu cái ra hỏa, không tồi. Ngày thường không có phí công nuôi dưỡng bọn họ, biết bảo hộ muội muội, nhìn tô ẩn cũng không có bị thương, tâm là buông xuống. Đối với hướng đình nhạc mà nói, hắn vẫn luôn trong lòng đầy cõi lòng ấy nấy, đối với chính mình nữ nhi, làm nữ nhi lưu lạc bên ngoài chịu khổ vài thập niên, hiện giờ nữ nhi mang theo chính mình sinh nhất yêu thương nữ nhi về nhà, hắn tự nhiên chính là muốn hết mọi thứ phương.